Nàng Cung Tê Yến Yến mới vừa đem cây gậy trúc chuẩn bị cho tốt, bên kia Vương Lạc Hà cũng khiêng cây gậy trúc đã trở lại, mặt khác thanh niên trí thức liền cùng Lâm Nguyên Thanh đi ở một khối, mỗi người biểu tình hưng phấn. Không nguyên nhân khác, chỉ vì Lâm Nguyên Thanh lại bắt được một con chuột tre. Như vậy nhiều nam thanh niên trí thức, còn so bất quá một cái nữ thanh niên trí thức, bọn họ trong lòng nhiều ít có chút buồn bực, như thế nào liền bắt không đến đâu. Nhưng là đổi cái góc độ tưởng, có hai chỉ chuột tre, chúng nó thực mong là có thể hạ nhãi con đến lúc đó liền cùng con thỏ giống nhau một toa một toa mà sinh bọn họ liền có thịt ăn như thế nào không lệnh người cảm thấy cao hứng đâu cây trúc cành trúc cùng cái đôi đều không dùng được bị chém rất ném ở một bên cổ như nguyệt tiến lên chọn lựa một ít cành trúc đặt ở bên cạnh tê yến yến cảm thấy kỳ quái hỏi nàng muốn làm cái gì phơi một phơi có thể lấy tới làm cái chổi tê yến yến kinh ngạc mà há to miệng như thế nào làm không đúng ngươi như thế nào sẽ một bên vương lạc hà nghe được thanh âm cũng nhìn lại đây ta chưa làm qua nhưng là ta xem qua nó bộ dáng kỳ thật không khó chủ yếu là sức lực muốn đại có thể đem này đó đi lá cây cành trúc triển ở bên nhau là được nguyên lai like là như thế này a đến lúc đó ta giúp ngươi tề yến yến biết cổ như nguyệt sức lực không lớn cái này sống khẳng định muốn người khác hỗ trợ cổ như nguyệt sung sướng gật gật đầu hảo a vương lạc hà nhìn về phía cổ như nguyệt cảm giác nàng mấy ngày này biến hóa rất nhiều nói nhiều Nguyện ý cùng người khác giao lưu, làm việc cũng tích cực rất nhiều, cả người tinh thần diện mạo đều không giống nhau. Có lẽ là hạ lâm đại đội thanh niên trí thức các bằng hữu khuyên bảo. Lại có lẽ là thoát ly thanh niên trí thức điểm quan hệ. Nói thật, ở tại thanh niên trí thức điểm khi đó, Vương Lạc Hà Trụ đến cũng không phải thực vui vẻ. Mà cùng hạ lâm đại đội thanh niên trí thức nhóm tụ hội, xác thật là bọn họ khó được thả lỏng thời khắc, nếu không có phát sinh kia chàng hỏa hoa nói. Nếu là này hai điểm nguyên nhân Tiếc cổ như nguyệt biến hóa cũng có thể đủ lý giải cổ như nguyệt cũng không biết vương lạc hà đã vì nàng biến hóa tìm được rồi lý do nàng cùng tề yến yến vào nhà đi đem tẩy tốt quần áo quải đến cây gậy trúc thượng khi nào đi cung tiêu xã chúng ta liền mua mấy cái giá áo trở về như vậy cây gậy trúc là có thể quải càng nhiều quần áo tề yến yến nghĩ nghĩ nói cổ như nguyệt nghĩ nghĩ kỳ thật có cây trúc chúng ta có thể chính mình làm không có tiền không phiếu kia nơi nào mua nổi hai người đang nói chuyện Tiểu kẻ điên liền từ lối đi nhỏ bên kia chạy tới. Tóc của hắn lộn xộn, dính đầy cọn cỏ, hai chỉ ống quần cao cao vắng khởi, dùng dây cỏ tử cột vào trên đùi phương, mà lòng bàn chân đều là bùn đen, cũng không biết chạy nơi nào làm cho. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, nhìn xem ta cho ngươi mang theo cái gì. Tiểu kẻ điên hương phấn mà nói, tay thăm tiên phình phình túi quần, trào ra một đống đồ vật, liền phải nhét vào cổ như nguyệt trong tay. Cổ như nguyệt mở ra bàn tay, nương mơ hồ ánh sáng phát hiện tiểu kẻ điên cho chính mình chính là một phen quậy với nhau hạt giống nàng hơi đếm đếm có lúa cây đậu cây bí dĩ nhân đậu đen đậu phộng bí đỏ tử tử tử ở này đó hạt giống bên trong càng là trộn lẫn không ít bùn đất cùng cỏ dại Cổ như nguyệt trong lòng có một cái suy đoán hỏi tiểu kẻ điên ngươi từ nào đào lao thử động tiểu kẻ điên lấy ra mấy viên bí đỏ tử trực tiếp liền bỏ vào trong miệng gặm hắc hắc cười không nói lời nào Cổ như nguyệt nhịn xuống xóa sạch trong tay hắn bí đỏ tử xúc động Về sau nhặt được mấy thứ này, trước tẩy tẩy lại ăn. Tuy nói không sạch sẽ ăn không bệnh, nhưng là lao thử trong động đồ vật, kia vi khuẩn khẳng định muốn càng nhiều một ít. Tỉ tỉ, ngươi mau ăn, về sau ta đều cho người tìm ăn. Tiểu kẻ điên hít mắt, cười đến nhưng vui vẻ. Hắn nhìn đến cổ như nguyệt phía sau tề yến yến, nhớ tới cái gì dường như, cũng bắt một tiểu đèn phong tới tay nàng, sau đó liền chạy đến tả sương phòng, hướng dơm dạ thượng một chuyến, nết lên chân bắt chéo. Tề yến yến nhìn trong tay này đem hạt giống nhìn nhìn lại cổ như nguyệt tổng cảm thấy chính mình giống như dính nàng quang sau đó được đến tiểu kẻ điên bộ thí cổ như nguyệt đếm đếm trong tay hạt giống đối tề Yến yến nói này đó hạt giống hẳn là còn có thể dùng chúng ta liền loại ở bên giếng chờ nảy mầm lại di tài Hành, ta đi lấy cái cuốc tề Yến yến nói hướng phòng bếp đi công cụ liền đặt ở phòng bếp một khắc sườn. nàng ở trong phòng bếp đụng tới tô thanh an riêng đem chuyện này nhi nói hạ. tiểu kẻ điên nhìn cũng liền trí lực tương đối thấp nhưng tinh thần nhìn rất ổn định còn biết phân đổ vật cho người khác, thoạt nhìn hẳn là không bài xích thanh niên trí thức. Tô Thành An cao mày, tiểu kẻ điên đã trở lại. Hắn không thảo muốn thức ăn. Các ngươi từ từ, ta và các ngươi cùng đi. Chỉ chốc lát công phu, còn ở thảo luận chuột che khi nào có thể sinh sôi nảy nở ra một toa nhãi con thanh niên trí thức nhóm nghe nói tiểu kẻ điên chủ động tặng đồ chuyện này. Đại gia chú ý điểm đều ở tặng đồ thượng, sôi nổi thảo luận cái này tiểu kẻ điên rốt cuộc là trời sinh bệnh vẫn là hậu tiên. Chỉ có lưu hướng tề tưởng cùng đại gia không giống nhau, hắn châm chọc mà nói, chẳng lẽ các ngươi liền không nghi ngờ hắn đổ vật từ từ lâu ra. Nói không chừng là chồng đâu, đến lúc đó liên lụy chúng ta. Cổ như Nguyệt giặt sạch tay, đang chuẩn bị thử khắc mấy chương phủ, sau đó liền nghe được lưu hướng tề lời này, mày không khỏi nhăn lại, hắn ở trong tối chỉ cái gì. Không bằng không cớ sự tình, đừng nói chuyện lung tung, cũng đừng loạn cho người ta chủ mũi. Cổ như Nguyệt lãnh đạm mà nói, hắn cho chúng ta đổ vật còn mang theo thổ cùng cọng cỏ. Hẳn là từ lao thử trong đậu bái. Tề Yến Yến giải thích nói, hắn nếu chạy xã viên trong nhà đi, còn không còn sớm đã bị phát hiện. Tiểu Kẻ Điên đối xã viên phi thường cựu thị, mà xã viên cũng thực cảnh giác Tiểu Kẻ Điên, hai bên một đối thượng, tuyệt đối muốn náo lên. Cho nên lưu hướng tề loại này cách nói căn bản là không đúng. Lưu hướng tề ngượng ngùng mà không nói lời nào, dù sao hắn chính là xem Tiểu Kẻ Điên khó chịu. Lý Khai Hồng đột nhiên nói, chẳng lẽ chúng ta liền phải lưu lạc đến đảo Lao thử động sinh hoạt sao? Hán Tự hồ cảm thấy loại này hành vi thực mất mặt, đứng lên nói, các ngươi ai ai đi ai đi, đừng kéo ta. Nói liền vào nhà. Mặt khác thanh niên trí thức nhìn không thể hiểu được phát hỏa lý khai hồng, không hẹn mà cùng những mày. Tê Yến Yến hừ một tiếng, đều đã xuống nông thôn còn thấy không rõ, không cơm ăn chính là vỏ cây thảo căn đều đến đảo, lao thử động tính gì. Kêu ba năm sự tình, đến bây giờ vẫn như cũ còn có trưởng bối nhắc tới, thật là nước đáng phao ra tới nhật tử. Lâm Nguyên Thanh vỗ vỗ tay nói. Ta biết mọi người đều vì đồ ăn mà xuất ruột, hai ngày này đại đội bên kia sẽ phân khoai lang, chúng ta trước ứng phó hạ. Chờ đến làm đại tập chúng ta lại đi đổi lương thực. Còn có, nếu đại gia có biện pháp làm ra hạt giống vậy càng tốt, chúng ta nhất định đem bên này đất trồng rau đều cấp trồng đầy. Chương 21 phân khoai lang. Cổ như Nguyệt nghe những lời này không dao động, vô luận hiện tại nói được lại thế nào, không bằng rơi xuống thực tế hành động thượng. Ở nàng xem ra, thanh niên trí thức nhóm kỳ thật một chút đều không đoàn kết đại gia vẫn là lấy chính mình đích lợi là chủ đại gia nói xong lời nói top năm top ba mà trở về từng người phòng nghỉ ngơi trời tối đại gia cũng luyến tiếc điểm đèn dầu nương bầu trời ánh trăng đảo sẽ không đụng vào cái gì chướng ngại cổ như nguyệt lấy đồ vật đổ ở cửa phòng nàng suy nghĩ nên tìm cái thời gian dùng cây trúc làm một phiến trúc môn hiện tại tuy rằng dùng đồ vật chống đỡ nhưng cảm giác không đủ an toàn nàng nhìn về phía giếng trời một khắc sườn tiểu kẻ điên nằm ở dơm dạ đối tượng tiểu chân bắt chéo Mùi chân lắc qua lắc lại, nhàn nhã thật sự, cũng không cần đi phiền não tương lai sự tình, có đôi khi nhìn còn rất hâm mộ. Nhưng mà hâm mộ về hâm mộ, cổ như Nguyệt Phi thường rõ ràng, hiện thực là tàn khốc, đừng nằm mơ nghị sâu gạo sinh sống. Nàng lấy ra công cụ cùng tài liệu, ngồi vào phía trước cửa sổ, nhìn kỹ bách khoa toàn thư thượng chính mình sắp sửa làm phủ. Đây là nàng từ tạp phù tìm ra, nó kêu ốc thổ phù, có thể tẩm bổ thổ nhưỡng, vì nhất định trong phạm vi thu hoạch cung cấp sung túc chất dinh dưỡng. Lập tức nhất thiếu chính là cái gì, không thể nghi ngờ chính là phân bón. Cố nhiên có phân chuồng, hỏa cạn bã, phân cho chờ, nhưng cùng tảng lớn tảng lớn thu hoạch tới nói, bất quá là như muối bỏ biển thôi. Cho nên cổ như Nguyệt ở có quan hệ với gieo trồng phương diện phụ triện, nàng lựa chọn này một cái, chính là nhìn chúng nó có thể tẩm bổ thổ nhưỡng tác dụng. nay ý nghĩa trường kỳ đi xuống, chính là kém cỏi nhất hoàng thổ mà cũng có thể trở thành phi nhiêu hát thổ điện. Ở bắt đầu trước, cổ như Nguyệt hít một hơi thật sâu đầu tiên là yên lặng mà ngâm nga một lần thanh tĩnh kinh xác định chính mình tâm bình tĩnh trở lại lúc sau mới bắt đầu động đao có lẽ đã là một cái thành công gió nhẹ phù nguyên nhân cổ như nguyệt cảm giác thủ hạ đao phi thường thông thuận kia quẻo vào một chút đều không ở cảm giác được trệ sát cũng không lại cảm giác lực cản họa xong một cái nàng liền nhìn đến một phiến thượng có màu vàng nhạt quang mang chật lóe ngay sau đó phù vẻ ngoài liền đã xảy ra biến hóa thành công cổ như nguyệt tinh thần phấn chấn bắt lấy khắc đao tiếp tục nỗ lực nàng nhất định phải nhiều làm mấy cái ra tới nàng còn không biết này úc thổ phù phạm vi có bao nhiêu đại trước cửa sau hẹ mà lớn nhỏ không đồng nhất thêm lên cũng có một mẫu vạn nhất không đủ sử dụng đâu Cổ như nguyệt liên tiếp làm ba cái mới cảm giác được mệt mỏi nàng tiểu tâm mà đem úc thổ phù cùng công cụ buộc chặt hộp lại khóa nhập cái dương trung cường chống làm xong này đó nàng ngã đầu liền ngủ ánh trăng chậm rãi hoạt động bước chân sái lạc ở giếng trời ánh trăng biến thiếu hữu xương phòng đột nhiên có động tĩnh Tiểu kẻ điên lặng yên không một tiếng động mà ra tới. Hắn trong mắt xoay chuyển, lỗ tai giật giật, tựa hồ ở chú ý chung quanh động tĩnh. Hắn trộm cười một tiếng, sau đó bước vào giếng trời, chạy đến tả sương phòng bên cạnh, tiểu tâm mà hướng trong đầu nhìn thoáng qua. Hắn thấy bên trong người ngủ đến thủ, khoe miệng không khỏi cong lên, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Lúc này mặt khác phòng người cũng không động tĩnh, bất quá hắn không coi ở lâu, theo hành lang, lén lút từ bên phải rách nát cửa gỗ rời đi. Ngoài cửa từ ca chắp tay sau lưng đứng ở một khối thạch đôn thượng hắn nhìn đến tiểu kẻ điên tựa hồ một chút đều không kinh ngạc tiểu kẻ điên thẳng thắn thân thể nhìn từ ca cũng không nói lời nào sau một lúc lâu tiểu kẻ điên cười hai tiếng này tựa hồ chính là cái tín hiệu hai người liền ánh trăng dẫm lên đường nhỏ lại quải quá vài đạo cong biến mất ở núi rừng trung ngày hôm sau sáng sớm cổ như nguyệt nghe được mặt khác thanh niên trí thức động tĩnh cũng vội vàng bỏ lên nàng ra cửa vừa thấy đối diện xương phòng tiểu kẻ điên lại không thấy nửa đêm đi thế nhưng một chút động tĩnh đều không có cổ như nguyệt không tưởng quá nhiều nàng cầm một khối ốc thổ phù đặt ở trong túi đi giếng nước biên đánh răng rửa mặt thời điểm thuận đường quải đi kia phiến rừng trúc đem ốc thổ phù chôn đi vào bị mai phục ốc thổ phù mặt ngoài đường cong đột nhiên sáng lên một cổ màu vàng nhạt quang nhanh chóng vây quanh một phù vòng một vòng sau đó lấy phù triện vì trung tâm chiều bốn phía khuyết tán khai tới mãi cho đến giếng nước bên cạnh mới biến mất cổ như nguyệt không phát hiện cái gì đặc biệt vỗ rất trên tay bùn đất trở lại giếng nước bên rửa tay sau đó chính là ăn cơm sáng bắt đầu làm việc sinh hoạt cùng ngày thường cũng không có cái gì bất đồng qua hai ngày đại đội bên kia thông chi muốn phân khoai lang thanh niên trí thức nhóm vội vàng lấy thượng bao tải xót che đòn gánh hướng đại đội chạy đáng tiếc chính là thanh niên trí thức nhóm đến thời điểm đại đội kia đã chen đầy xã viên ở phân khoai lang bọn họ căn bản là chen không vào mỗi một hộ nhiều ít cân đại đội sổ sách thượng đều dành mạch mà viết tô thành an đi hỏi hạ Sau khi trở về thần sắc không phải rất đẹp, mọi người đều không phải ngốc tử, vừa thấy Tô Thành An sắc mặt liền biết nay bọn họ phân đến khoai lang muốn sò so xã viên thiếu. Này đã là thái độ bình thường. Thanh niên trí thức điểm, có thể làm được mãn công điểm người rất ít, Vương Lạc Hà là trong đó một cái, nhưng cũng vô pháp nhiều lần đều lấy mãn công điểm. Càng đừng nói mặt khác thanh niên trí thức, lấy công điểm số lượng không đợi. Cổ như Nguyệt không khỏi tưởng thở dài, phân không đến hạt thóc, chỉ có khoai lang. Này muốn ngao đến thu hoạch vụ thu cũng không phải là kiện dễ dàng chuyện này. Chỉ mong trợ thượng có thể đổi đến cũng đủ lương thực tinh hoặc là lương thực phụ đi. Cổ Như Nguyệt đứng ở một chỗ dưới mái hiên trốn thái dương, lúc này, nàng cảm giác chính mình bả vai bị thứ gì chạm vào hạ. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy là một cây nhánh cây, mà nhánh cây một chỗ khác nắm ở một cái Nam Hải trong tay, không phải người khác, đúng là ngày đó tìm Cổ Như Nguyệt muốn đường lại bị nàng dọa chạy Nam Hải. Hắn xem Cổ Như Nguyệt nhìn về phía chính mình. Tựa hồ nghĩ tới cái gì không khỏi run lập cập, trên tay nhánh cây lập tức rơi trên mặt đất. Hắn ánh mắt trốn tránh, bay nhanh mà cầm trong tay một cái đen tuyển đồ vật nhét vào cổ như nguyệt trong tay, sau đó Phi cũng dường như mà chạy. Cổ như nguyệt túi đầu vừa thấy, đó là cái nướng khoai lang, mặt ngoài mang theo một chút phân cho, vào tay còn có điểm ấm áp. Nàng Phi thường kinh ngạc, nàng nghĩ tới tiểu tử này hoặc là không phục, suy nghĩ ý xấu tiếp tục đối phó chính mình, nếu không chính là bị quỷ chuyện xưa cấp dọa không dám lại đến. Nhưng nàng duy độc không có nghĩ tới loại tình huống này. Phải biết rằng năm nay đồ ăn khan hiếm, đem đồ ăn phân cho người khác thường thường liền ý nghĩa chính mình muốn đói bụng, cho nên này Nam Hải rốt cuộc muốn làm cái gì. Coi như là nàng kia mấy viên kẹo bồi thường. Ừ, này giá trị cũng không đúng trở, rõ ràng là nàng có hại hảo sao. Cổ như nguyệt méo méo trong tay khoai lang, ngoại gia bị nướng đến có điểm ngạnh nhưng nội bộ mềm suốt, còn không có bắt đầu ăn, miệng nàng tựa hồ đã có nướng khoai lang cái loại này thơm ngọt vị. Tề Yến Yến quay đầu tìm cổ Như Nguyệt, thấy nàng ở lột khoai lang, lập tức xoay người đảo trở về. Nàng không biết cổ Như Nguyệt trong tay khoai lang nơi nào tới, không đến gần là vì không cho cổ Như Nguyệt phân một nửa cho chính mình. Ăn xong rồi nướng khoai lang, cổ Như Nguyệt yên lặng mà đem khoai lang ra đoàn lên phóng tới khăn tay, mang về phơi khô, về sau có thể lấy tới bì gà. Nàng từ góc tường đứng lên, một lần nữa đem đấu lạp mang lên, trong bụng có đồ ăn, cảm giác người đều tinh thần không ít. Đến phiên thanh niên trí thức nhóm thời điểm dư lại khoai lang cái đầu đều thiên tiểu nếu không chính là ngoại hình khó coi cũng may trọng lượng cũng không có cắt xén bởi vì nhà cũ khoảng cách đại đội bộ xa thanh niên trí thức nhóm muốn chạy vài tranh mới có thể đem khoai lang hoàn toàn dọn xong quá mệt mỏi tô thành an muốn cùng đại đội mượn chiếc xe đẩy tay nhưng mà mặt khác xã viên đã sớm mượn đi ở dùng căn bản liền đến phiên bọn họ chỉ có thể dựa nhân lực chọn hoặc bối trở về cụ như nguyệt sẽ không dùng đòn đánh chỉ có thể dùng bối chậm rãi liền rơi xuống mặt khác thanh niên trí thức mặt sau Nàng mới đi đến nửa đường, kia tiểu Nam Hải liền bên cạnh trên sườn núi toát ra tới, hướng về phía nàng hô: "Uy, ta giúp ngươi bối." Cổ Như Nguyệt buông túi nghỉ ngơi, nhìn tiểu Nam Hải tử nói: "Ngươi làm ta như thế nào tin ngươi? Ai biết ngươi có thể hay không đem khoai lang bối hồi nhà ngươi đi?" Còn có, ngươi này tiểu thân thể, sức lực có thể so sánh ta đại." Cổ Như Nguyệt hoài nghi mà nói, này tiểu Nam Hải nhìn liền cùng tiểu kẻ điên không sai biệt lắm cao. Người khác không biết, nhưng ta sức lực khẳng định so ngươi đại. Nam hài hừ một tiếng, trong miệng nói thầm vài câu nói. Cổ như Nguyệt nghe không lớn rõ ràng, chỉ nghe được ba chữ nếu không phải. Nếu không phải cái gì. Ta không cần ngươi hỗ trợ, ta chính mình tới. Cổ như Nguyệt không hiểu trước hai ngày còn ở đoạt chính mình đổ vật người đột nhiên lại là đưa An lại là muốn hỗ trợ là có ý tứ gì. An nàng liền vui lòng nhận cho, đến nỗi hỗ trợ, vậy quên đi, trên đường như vậy nhiều người nhìn đâu. Hơn nữa nàng dùng mạnh mẽ phủ, sức lực tăng lớn không ít, so trước kia nhẹ nhàng nhiều. Chương 22 sắp đến, thanh niên trí thức nhóm tới tới lui lui chạy vài tranh, rốt cuộc đem khoai lang đều dọn tới rồi nhà cũ. Đại gia chuyện thứ nhất chính là tẩy địa dưa phong trong nồi bồn thượng, phân lương, nói như thế nào cũng đến ăn một đốn no. Ngoài phòng Thái Dương rất lớn, nhưng là mọi người đều không nhàn rỗi, bởi vì muốn đem nhanh đưa khoai lang cấp xử lý. Hiện tại thời tiết nhiệt, mà đất vụ xuân dưa lại không hảo bảo tồn, chỉ có thể thừa dịp đại Thái Dương, chạy nhanh rửa sạch sẽ sắt thành ti phơi khô. Như vậy có thể bảo tồn càng dài thời gian Cổ Như Nguyệt vừa thấy đến sát ti khí liền ra đầu tê dại Bởi vì một không cẩn thận liền rất dễ dàng sát tới tay Mà bọn họ phân đến khoai lang lại tiểu Một chút đều không hảo sát ti Cho nên nàng là có khuynh hướng cắt miếng hoặc là thiết giác Tuy rằng không như vậy hảo phơi khô Nhưng an toàn Bất quá bởi vì công cụ hữu hạn, Mỗi người phân công cũng không cùng Nữ thanh niên trí thức không cần phải nói Không phải thiết khoai lang chính là lau nhà dưa ti Cơ hồ không cần làm thể lực sống Xem như Tô Thành An đặc biệt chiếu cố. Cổ Như Nguyệt cầm căn chiếc đũa, từ khoai lang một mặt chọc đi vào, cấp Lâm Nguyên Thanh các nàng làm mẫu một chút, như vậy cầm sát ti hoặc thiết liền an toàn nhiều. Lâm Nguyên Thanh thử một chút, kinh hỉ mà nói, tốc độ càng mau, cũng càng an toàn. Như Nguyệt, ngươi thật lợi hại. Cổ Như Nguyệt cười xua xua tay, nào có cái gì lợi hại không lợi hại, bất quá là cái đơn giản tiểu bí quyết thôi. Cái này giản tiện phương pháp thực mau liền ở thanh niên trí thức trung truyền khai, hiệu suất đề cao. Công tác thời gian liền ngắn lại. Cắt xong rồi khoai lang ti hoặc là khoai lang khối, sẽ bắt được ánh mặt trời sung túc địa phương mở ra ở vải bố thượng phơi. Chỉ cần không mưa, liên tục phơi cái 4-5 ngày, liền làm thấu, có thể bảo tồn thật lâu. Trong nồi khoai lang thơm ngọt vị truyền ra tới thời điểm, mọi người đều có chút ngồi không được. Rốt cuộc từ buổi sáng đến bây giờ thật sự làm không ít sống, bụng đã sớm đói đến thầm thịt đều. Cổ như Nguyệt cũng không như vậy thích ăn khoai lang, thứ này ăn nhiều nóng ruột, hơn nữa khí nhiều. Chính là đã đói bụng thời điểm, căn bản là không như vậy nhiều lựa chọn. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, này đó khoai lang vẫn là không xử lý xong, bởi vì không địa phương phơi, thanh niên trí thức nhóm đều là trong thành tới, cho dù một mảnh rừng trúc bay ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng không hiểu đến như thế nào làm thành dụng cụ. Cổ như Nguyệt không có chủ động nói chính mình sẽ, nàng biết nguyên lý, dùng quá bệnh mang biên qua sọn. Hơn nữa vô luận là nguyên chủ vẫn là chính mình, đều không phải sẽ sung phong nhận việc cái loại này tính cách. Nghỉ trưa một hồi. Buổi chiều liền phải đi bắt đầu làm việc, cổ như Nguyệt bị an bài đi trích đậu phộng, đây là rất nhiều người đều ngóng trong sống, bởi vì ở cái này trong quá trình có thể mội hạ không ít đậu phộng tới. Cổ như Nguyệt bị an bài ở mấy cái đại nương trung gian, các nàng trên tay động tác thực mau, bàn tay to một vớt một xả, một cây cây non thượng đậu phộng đều tháo xuống, chỉ còn mấy viên cá lọt lưới. Cổ như Nguyệt một viên một viên đậu phộng mà trích, ở một chúng đại nương trung có vẻ đặc biệt thấy được, hiệu suất chỉ có người khác một phần năm. Nàng đem trích sạch sẽ đậu phộng cây non phong tới một bên, lại lấy lại đây một cây, liền nhìn đến một cái đại nương nắm lên một viên mang theo bùn đất đậu phộng bẻ ra, đem đậu phộng nhân trực tiếp nhét vào một bên tôn tử trong miệng. Các nàng đều làm như vậy, cổ như Nguyệt lại không dám động, đầu tiên nàng là ngoại lai thanh niên trí thức, tiếp theo nàng động tác trưởng, đã cũng đủ bắt mắt, không cần thiết vì điểm này ăn chọc phiền thoái. Bất quá cổ như Nguyệt vận khí không tồi, gặp phải này mấy cái đại nương đều là hảo tính tình các nàng quan tâm thanh niên trí thức nhóm đổi đến lao phòng lúc sau sinh hoạt lại cùng nhau khiển trách hạ sâm chiếm thanh niên trí thức điểm kia mấy hộ nhà cổ như nguyệt liền cười ngẫu nhiên ứng một hai câu nàng biết tuổi này đại nương đều thích cái dạng gì cô nương nay không liền có đại nương đang hỏi nàng tuổi cùng gia đình tình huống cổ như nguyệt túi đầu trích đậu phượng nhỏ giọng mà nói ta năm nay mười sáu ra ở hải thị trở lên đi thành thị mười sáu a mười sáu có thể gả chồng cổ thanh niên trí thức ngươi có hay không nhìn thượng ta cho ngươi làm môi a mặt khác đại nương sôi nổi gật đầu trong đó một cái còn lấy lý ngọc bình làm ví dụ ngươi nhìn nhìn các ngươi cái kia lý thanh niên trí thức gả vào đại đội trưởng ra không nói ăn sung mặc sướng nhưng khẳng định đói không cổ thanh niên trí thức ngươi vừa thấy liền rất thích hợp làm người tức phụ ngoan ngoan ngoan ngoãn khẳng định rất nhiều người thích đúng vậy nếu không phải nhà ta tiểu tử thúi đều thành ra thật đúng là muốn cho ngươi cho ta con dâu vài vị đại nương ngươi một câu ta một câu Nói xong cổ thanh niên trí thức liền nói tới rồi thanh niên trí thức điểm hiện tại mặt khác ba vị nữ thanh niên trí thức, liền thứ soi mói lên. Cổ như nguyệt túi đầu, an tĩnh làm việc, nàng cũng không có quá đem này đó đại nương nhóm nói cấp để ở trong lòng, rốt cuộc dễ nghe lời nói ai sẽ không nói đâu. Các nàng nói xong mặt khác ba vị nữ thanh niên trí thức, đột nhiên nhớ tới nhà cũ kia hai cái kẻ điên, liền đệ thấp thanh âm, thử khởi cổ như nguyệt tới. Đối với tiểu kẻ điên, các nàng là sợ hãi. Nhưng là lại tò mò hắn có thể hay không lăn lộn này đó thanh niên trí thức. Đến nỗi vị kia từ thanh niên trí thức, đầu góc ngày thường đều hảo hảo, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ chịu kích thích, chạy trên mặt đất thai họa hoa màu. Đại đội phía trước đóng vài lần, giáo dục vài lần cũng chưa dùng, đơn giản liền đem hắn cấp trục xuất. Đối với đại đội này hai cái bên cạnh nhân vật, đại nương nhóm kỳ thật rất tò mò, nhưng lại không dám đi tiếp cận, hiện tại vừa lúc có thể hỏi một chút này đó thanh niên trí thức nhóm. Cổ Như Nguyệt cũng là phục này đó đại nương nhóm bắt quái chi tâm, hai cái không bình thường người có gì hảo hảo kỳ. Nàng không phải rất muốn nói, đại nương nhóm nhưng chờ không kịp, liền thúc giục Có gặp phải vài lần, chúng ta ăn cơm, hắn sẽ thấu đi lên, sau đó hắn còn thường xuyên học kết xanh ảy, nói muốn tìm thầm thì chơi. Mấy cái đại nương lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đó một cái vẻ mặt thổn thức mà nói, bọn họ la ra trước kia chính là nơi này đại địa chủ, thượng nơi ở ẩn lâm hai cái đại đội đều là nhà hắn. Sao lại không phải phân mà sao Kia tiểu kẻ điên khi còn nhỏ Mọi người đều nói hắn ốc Vẫn luôn kêu muốn tìm cô cô Sao lại kia không phải kia gì Nhà hắn người cũng chưa Chính hắn cũng điên rồi Hắn nhưng không cô cô Còn cả ngày kêu muốn cùng cô cô chơi Trong đó một cái đại nương tùy ý nói Đột nhiên nàng đôi mắt trợn tròn vỗ đùi, thần thần bí bí mà nói Thiên, các ngươi nói hắn có phải hay không Có thể gặp quỷ Nàng này một phách Nhưng làm mặt khác mấy cái đại nương đôi mắt trợn tròn Thật là có cái này khả năng. Cổ Như Nguyệt đang cúi đầu trích đậu phòng đâu, cũng bị đột nhiên biến điệu ngự khí cấp hoàng sợ, ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Ở nàng đối diện vị kia đại nương, mặt trướng đến đỏ bừng, một bàn tay che lại cổ, nỗ lực hụ tụi hồ muốn phun cái gì ra tới. Mặt khác đại nương thực mau liền chú ý tới vị này đại nương tình huống, khiếp sợ, vội vàng nắm lên tay nàng, "Trung Hoa mẹ hắn, ngươi đây là sao? Mau mau, mau đi kêu đại phu." Mấy cái đại nương đứng lên, Giá người muốn đi. Cổ Như Nguyệt nhìn đến trên mặt đất đậu phộng xác, suy đoán vị này đại nương hẳn là ăn đậu phộng sặc đến khí quản. Nếu hút vào khí quản đồ vật tiểu, nhân thể thông suốt quá ho khan chờ phương thức bài xuất ra, nhưng vị này đại nương tình huống quá nghiêm trọng, căn bản liền chờ không kịp. Cổ Như Nguyệt vội vàng ngăn cả nói, nàng đây là sặc tới rồi, đại gia mau hỗ trợ làm nàng đem đồ vật nổ ra thì tốt rồi. Như thế nào lộn? Mặt khác đại nương sắc mặt đều thay đổi. Trước kia cũng không phải không có phát sinh quá hài tử bị dị vật sặc tử sự tình, thật là đáng sợ. Lúc này các nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cổ như Nguyệt, bởi vì Hồ Đại Nương căn bản là căng không đến đi vệ sinh sở. Cổ như Nguyệt thân thể tiểu, mà vị này Hồ Đại Nương dáng người chắc định, chính mình khẳng định làm không được, chỉ có thể mở miệng chỉ đạo, những người khác làm. Trước làm Hồ Đại Nương nửa con eo, đầy áp bụng, chụp đánh phần lưng đồng thời tiến hành, cũng may vài vị Đại Nương nhóm sức lực không nhỏ, một lát sau. Hồ Đại Nương phun ra hai viên đậu phộng nhân, mồn to mà thở phì phò. Cây bên tử vong cảm giác, thật là thật là đáng sợ. Hồ Đại Nương cùng những người khác nói lời cảm tạ, rồi sau đó cảm kích mà nhìn cổ như Nguyệt, cổ thanh niên trí thức, cảm ơn ngươi. Nàng tuy rằng nói không ra lời, nhưng là đối ngoại giới sự tình đều rõ ràng, nếu không có cổ như Nguyệt, nàng này một cái mệnh liền công đạo tại đây. Chỉ chốc lát, Hồ Đại Nương người nhà nhận được tin tức tới rồi, vội vàng đem người cấp mang về. Cổ Như Nguyệt cùng vài vị đại nương tiếp tục làm việc. Bất quá lần này, đại gia đối nàng thái độ cùng phía trước rõ ràng có một ít không giống nhau, nhiệt tình chung mang theo một chút chân thành. Chương 23 phát hiện, Cổ Như Nguyệt tiếp tục làm việc, cũng không có nói bởi vì cứu hồ đại nương lúc sau liền đắc ý hoặc mượn này cùng những người khác tuyên dương cái gì những việc cần chú ý. Tan tầm thời điểm, Cổ Như Nguyệt lấy thượng chính mình đấu lạp cùng ấm nước đang muốn đi, một vị đại nương đột nhiên liền bắt một đống đậu phộng nhét vào Cổ Như Nguyệt túi chung. Cổ Như Nguyệt hoảng sợ, tưởng nói đem đậu phộng còn trở về, nhưng mà lại bị đại nương nhóm cự tuyệt, làm nàng yên tâm ăn, không cần lo lắng cái gì. Nàng rốt cuộc không có cự tuyệt, thật sự là có thể ăn đồ vật quá ít. Cổ Như Nguyệt đem đấu lạp treo ở cánh tay thượng, vừa lúc che khuất phình phình túi. Nàng trở lại lao trong phòng, phát hiện chính mình cứu hồ đại nương chuyện này đã truyền khai. Thanh niên trí thức nhóm đều rất tò mò ngay lúc đó tình huống, nhịn không được muốn kỹ càng tỉ mỉ hỏi một câu. Nàng không phải rất muốn để chuyện này nhi liền đem trong túi đậu phộng lấy ra tới phân thanh niên trí thức nhóm ăn ăn đến đậu phộng thanh niên trí thức nhóm nhịn không được nhớ tới vắng tích nói lên chính mình quê nhà về đậu phộng đặc sắc đồ ăn cổ như nguyệt lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng thật sự không muốn ở hồ đại nương chuyện này thượng nói thêm cái gì bệnh do ăn uống mà ra họa là từ ở miệng mà ra thiếu một chút bắt quái chi tâm vấn đề tự nhiên mà vậy liền ít đi cơm chiều là khoai lang rau dại cháo nấu đến tương đối đặc sệt nghe vẫn là rất thơm ngon. Đặc biệt là gạo đều ngao nở hoa, nhìn liền phi thường có ăn uống. Cổ như Nguyệt ăn xong rồi chính mình kia một phần đồ ăn, sát trời còn sáng lên, liền cùng mặt khác thanh niên trí thức nhóm đi phòng sau làm việc. Dũng bắp còn không có bất luận cái gì này mầm dấu hiệu, Tô Thành An mang theo người tiểu tâm mà tưới nước, bọn họ năm nay mùa đông đến năm thứ hai mùa xuân đồ ăn, chính là chỉ vào đất trồng rau này đó sản xuất tới trợ cấp. Có lẽ là đậu phộng kích thích có lẽ là khác cái gì nguyên nhân thanh niên trí thức nhóm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thế nhưng đem phòng sau mà đều cấp sửa lại xếp thành từng điều khoai lang luống vốn dĩ dựa theo bọn họ ý tưởng ở cắt đất dưa đằng thời điểm giữ lại một ít khoai lang dây mây nhưng mà thử một lần khoai lang đằng thượng chỗ hổng quá rõ ràng đại đội bên kia dễ dàng liền phát hiện vấn đề vốn dĩ bọn họ còn phiền lòng làm sao bây giờ nhưng là lâm nguyên thanh nói nàng có thể từ dưới lâm đại đội bên kia mượn đến cũng đủ khoai lang mầm làm đại gia không cần lo lắng lâm nguyên thanh như vậy tự tin Đại gia không tự chủ được mà liền tin tưởng nàng, này không, Tô Thành An đã ở cùng nàng thương lượng đi hạ lâm đại đội thời gian cùng người được chọn. Cổ như Nguyệt thấy thế, lén lút rời đi nhà ở, đi trước giếng nước bên giặt sạch tay chân, sau đó hướng rừng trúc đi đến. Úc thổ phù đã mai phục ba ngày nhiều, như thế nào cũng nên khởi hiệu quả đi. Cổ như Nguyệt nghĩ, đi đến rừng trúc bên cạnh, dưới chân không cẩn thận bị thứ gì cấp vướng một chút. Nàng túi đầu vừa thấy, là một tiết lỏa lộ ra tới trúc ăn thượng một lần nơi này có trúc căn sao nàng gãi gãi đầu nghĩ không ra cổ như nguyệt vòng quanh rừng trúc đi rồi một vòng phát hiện cây trúc vẫn là có biến hóa đầu tiên chính là trúc diệp lớn lên càng thêm tươi tốt nhan sắc gia tăng xanh ngắt tươi ác sau đó chính là trên mặt đất thực vật nhảy cao không ít mặt đất lục ý diện tích cũng mở rộng nhìn nhìn lại cách đó không xa mới vừa gieo không lâu khoai lang mà tới gần rừng trúc này một mảnh khoai lang đằng lá cây rõ ràng muốn tinh thần mà địa phương khác tắc một bộ hơi thở thoi thót bộ dáng Cổ Như Nguyệt trong lòng vừa lòng, cái này ốc thổ phù quả nhiên hữu hiệu. Nàng hái được một phen tươi mới lôi công căn, cân nhắc muốn đem ốc thổ phù phóng tới vườn rau nơi đó, đã có thể tạo được tác dụng cũng sẽ không bị mặt khác thanh niên trí thức nhóm phát hiện. Cổ Như Nguyệt cầm lôi công căn trở về, nhìn đến Tề Yến Yến ở giếng nước bên tẩy bên người quần áo, nàng một nhìn, "Nga, Tề Yến Yến đại di mụ tới bái phỏng." Tề Yến Yến có chút ngượng ngùng, hỏi Cổ Như Nguyệt đi làm gì. Cổ Như Nguyệt giơ giơ lên trong tay lôi công căn nói, "Ta đi trích cái này." Thuận tiện chọn hai căn cây trúc, quá hai ngày đi chém. Tê Yến Yến vừa thấy đến lôi công can, mày liền nhíu lại, cái này rau dại có như vậy ăn ngon sao? Ta xem ngươi mỗi lần trích đều trích rất nhiều. Xem cá nhân khẩu vị, ta cảm thấy ăn rất ngon. Cổ Như Nguyệt cũng không che giấu chính mình yêu thích, ngươi còn hảo đi. Muốn ta giúp ngươi thiêu điểm nước cấm sao? Tê Yến Yến lắc đầu, không có việc gì, ta thân thể chắc nịch đâu. Hảo đi, ngươi có yêu cầu lại nói. Cổ Như Nguyệt cũng không có như vậy tích cực đi chúng ta trở về đi Tê yến yến đem quần áo vắt khô thủy phóng tới chậu rửa mặt cùng cổ như nguyệt sóng vai trở về đi ngày mai nguyên thanh muốn đi hạ lâm đại đội người muốn đi sao không được ta tốc độ này liền không liên lụy đại gia cổ như nguyệt lắc đầu nàng hạ lâm đại đội chỉ nhận thức nghiêm tử tô một người mấu chốt là đi đường quá mệt mỏi nàng không nghĩ lăn lộn bất quá lâm nguyên thanh như vậy tích cực đi hạ lâm đại đội cổ như nguyệt thực mau trở về nhớ tới thư trung tình tiết nguyên văn nam chủ khâu dương liền tại hạ lâm đại đội So sánh với thượng lâm đại đội các loại sốt ruột sự, hạ lâm đại đội thanh niên trí thức nhóm liền hạnh phúc nhiều. Hạ lâm đại đội ly huyện thành gần, con đường bình thản đồng ruộng, thủy lợi đều so thượng lâm hảo. Càng quan trọng là, hạ lâm đại đội đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ phi thường đoàn kết, làm người lại công chính, rất được xã viên nhóm ủng hộ. Khâu dương lớn lên mày rậm mắt to, dáng người cường tráng, trên người có một cổ mặt khác thanh niên trí thức nhóm không có khí thế, rất là làm thanh niên trí thức nhóm tin phục Lần trước hạ lâm đại đội thanh niên trí thức tới thượng lâm đại đội tụ hội, Khâu Dương không có tới, nói là đi mặt khác công xã bái phòng lão Hiếu. Mà thư trung nam nữ chủ thường xuyên tiếp xúc, cũng đúng là từ thượng lâm đại đội trận này lửa lớn sau bắt đầu. Nguyên chủ không quen biết Khâu Dương, tự nhiên cũng cùng tư nhân cảm tình xả không thượng quan hệ, hiện tại cổ như Nguyệt cũng không tính toán đi tới gần, ai biết nguyên nam nữ chủ nói đến luyến ái tới sẽ như thế nào đâu. Vạn nhất ngộ thương liền không hảo. Hai người vừa đi vừa liêu. Lão phòng bên kia đã đem người được chọn cấp định ra tới, quả nhiên không có cột như Nguyệt cùng tề hiến yến tên. Các nàng cũng không thèm để ý, nhiều tránh nửa ngày công điểm cũng là tốt. Ban đêm, cổ như Nguyệt nhớ ốc thổ phụ sự, nàng lén lút hướng phòng sau đi. Ở phòng sau đồng ruộng trung ương, có một khối thật lớn cục đá, nàng tính toán đem ốc thổ phù nhét vào cự thạch phía dưới, phù triện tác dụng biến mất phía trước, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Nàng đứng ở trên tảng đá, gió núi đánh cuốn nhi du đãng Mặt sau trong rừng phát ra kỳ quái tiếng vang, cho dù đại mùa hè, cũng làm người khởi nổi da gà. Cổ như nguyệt vội vàng trở lại trong phòng, trước bối mấy lần kinh lẳng lặng tâm, sau đó lại làm tốt hai cái ốc thổ phù. Nàng ngày mai còn muốn lại thiêu hai đôi hỏa phân, tính toán phóng một cái ốc thổ phù đi vào, sau đó tiến hành đối lập, nhìn xem thiêu ra tới hỏa phân có cái gì khác nhau. Nàng cảm thấy chính mình tìm được rồi rất có ý tứ sự tình làm, chỉ là nghiên cứu phụ triện liền đủ đội, nguyên văn cốt truyện quan nàng sự tình gì đâu. Nàng đem chính mình tiểu nhật tử quá hảo là được. Mà rời đi Cổ Như Nguyệt cũng không biết, ở vừa rồi nàng đứng thẳng vị trí, xuất hiện cái hắc ảnh, hắn đứng nhìn phía dưới nhà cũ một hồi lâu. Sau một lúc lâu, hắn phiên đến cự thạch hạ, tìm được rồi Cổ Như Nguyệt mai phục kia một quả ốc thổ phù. Rõ ràng là một mảnh bình thường mục phiến, lại bởi vì mặt ngoài này đó đường con phẳng phất có sinh mệnh lực giống nhau, liền chịu tải nó bình thường đầu gỗ đã xảy ra chất biến hóa. Hắn nhìn lại xem, đem ốc thổ phù một lần nữa thả lại nguyên văn. Sau đó phiên thượng cự thạch, trực tiếp liền nằm ở mặt trên, nết lên chân bắt chéo. Ánh trăng dừng ở hắn trên mặt, lại là biến mất mấy ngày tiểu kẻ điên. Hắn hướng trong miệng tắt nhánh cổ, hoàng chân, nhìn bầu trời nhân gió thổi qua liền đi được bay nhanh ánh trăng, trong miệng phát ra sung sướng tiếng cười. Trưng 24 phiên thoái. Cổ như nguyệt tỉnh lại thời điểm trời vừa mới sáng, nàng xoa xoa đôi mắt, yên lặng mà xoa bởi vì tư thế ngủ không hảo mà bị áp mà tay trái. Nàng đi ra ngoài rửa mặt, vừa muốn múc nước. Liền nhìn đến giếng trên đài rêu xanh phạm vi tựa hồ mở rộng một ít. Nàng ngẩng đầu, bên giếng kia một cây trương thủ cành lá tựa hồ càng thêm tươi tốt. Nàng dẫm đến giặt quần áo trì thượng, hướng rừng trúc phương hướng xem, nhan sắc giống như càng tái rồi một ít. Cổ như nguyệt thất thần mà soát nhà, tưởng, ốc thổ phù có lợi hại như vậy sao? Ngày hôm qua đậu phộng không sai biệt lắm đều trích xong rồi, hôm nay cần phải làm là đem đậu phộng mà khởi khoai lang luống, hảo trồng trọt dưa. Bởi Đành phải trồng lại khoai lang mầm là được mặt khác vấn đề không lớn cổ như nguyệt sẽ không làm này sống bị kêu đi cấp bó đậu phộng cây non sau đó vận đến đại đội bộ nay đậu phộng cây non phơi khô sau là nhóm lửa hảo tài liệu tương đối tươi mới liền sẽ hong khô một chút sau đó lấy tới uy yêu. cổ như nguyệt buông trên lưng kia một bó đậu phộng cây non vô rất trên người bùn đất mảnh vụn đang muốn trở về đi đột nhiên khiến cho người cấp gọi lại nàng quay đầu nhìn lại là hồ đại nương cổ thanh niên trí thức a đừng gọi đi hồ đại nương cười tủm tỉm mà nói đem cổ như nguyệt kéo đến bên cạnh bóng cây hạ cổ như nguyệt tháo xuống đấu lạp quạt gió hồ đại nương ngài không có việc gì đi ta không gì sự ngày hôm qua ít nhiều cổ thanh niên trí thức bằng không ta liền như vậy đi ngẫm lại nhiều nghẹn khuất ta hồ đại nương cảm khái mà nói từ trong tay xách theo túi lấy ra một cái tiểu gốm thô ung, xúc lên cái nắp đưa tới cổ như nguyệt trước mặt cổ thanh niên trí thức mau ăn cho ngươi bổ thân thể mở ra vải gốm trung truyền ra một sợi một sợi hương khí Có chút quen thuộc, là đường đỏ trứng gà canh. Cổ Như Nguyệt lui về phía sau một bước, câu nệ mà nói, Đại Nương, ngươi quá khách khí, này ngươi lưu trữ chính mình bổ thân thể đi. Ngày hôm qua loại chuyện này, đổi một người khác, đều sẽ hỗ trợ. Chính là ngày hôm qua giúp ta chính là ngươi, không phải những người khác. Hồ Đại Nương cầm trong tay vải gốm lại đi phía trước tặng đường, cổ thanh niên trí thức, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, điểm này đồ vật ăn không suy sụp ta. Cổ Như Nguyệt không có rỗi tay đi tiếp, xoay người liền chạy. Đối với loại chuyện này, nàng không biết nên xử lý như thế nào. Kiếp trước nàng sẽ lựa chọn trạch ở nhà làm thủ công làm phát sóng trực tiếp, chính là bởi vì xử lý khởi những người này tế lui tới quá phiền thoái. Hồ Đại Nương nhìn cùng con thỏ giống nhau chạy đi cổ như nguyệt, không khỏi ha ha cười, này nữ hoa tử lá gan cũng thật tiểu Trứng gà đường đỏ đối nhà nàng tới nói cũng không phải cái gì hiếm lạ vật, rốt cuộc hiện tại điều kiện hảo, trứng gà không cần đều cầm đi đổi dầu muối củi lửa, mua đường đỏ cũng không trước kia như vậy khó. Cổ như Nguyệt tịch thu, Hồ Đại Nương liền tính toán đổi khác đưa, nàng trong lòng thực mau liền có chủ ý. Cổ như Nguyệt lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục làm việc, bối đầu phộng cây non, cùng nàng làm giống nhau sự tình, còn có đại đội trai trai hải tử cùng tuổi lớn hơn một chút lao nhân. Vừa rồi Hồ Đại Nương đem nàng kéo đến một bên muốn đưa nàng ăn sự tình cũng có những người khác nhìn đến, liền cười hỏi nàng như thế nào không thu hạ. Hồ Đại Nương ra điều kiện chính là ở đại đội bài đắc thượng hào. Về điểm này đồ vật đối nàng tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Hồ Đại Nương Tiểu Nhi tử ở bộ đội tham gia quân ngũ đi, năm nay nàng không phải phóng nói phải cho Tiểu Nhi tử tương xem đối tượng. Cổ thanh niên trí thức, ngươi có cơ hội. Cổ thanh niên trí thức, hảo hảo bắt lấy cơ hội này, nhưng đừng bỏ lỡ A. Cổ thanh niên trí thức, ngươi làm như vậy rất thông minh, làm Trung Hoa hắn nương thiếu ngươi một cái nhân tình, có cái gì yêu cầu chỉ lo để đi. Cổ thanh niên trí thức này mảnh mai bộ dáng có thể chịu được Trung Hoa kia thân thể. Lời này vừa ra, những người khác đều nở nụ cười. Đến tuổi này đại người, tựa hồ cũng không kiêng kỵ gì, nói chuyện thường thường sẽ bí mật mang theo chút nhan sắc phế liệu. Cổ như Nguyệt không nghĩ tới chính mình chỉ là không tiếp thu hồ đại nương tạ lễ, những người này là có thể phán đoán ra nhiều như vậy đồ vật, đem nàng nói thành dụng tâm kín đáo người, quả thực không thể nhẫn. Mắt thấy những người khác càng nói càng quá mức, cổ như Nguyệt ôm đẩu phộng cây non đi đến những người đó trước mặt, trực tiếp liền đem đậu phộng cây non tạp đến nói hăng say vài người trên người chính mình nghĩ đến xấu xa cũng đừng đem những người khác đều nghĩ đến cùng các ngươi giống nhau cụ như nguyệt phi thường không cao hứng các ngươi nói ta nói được như vậy cao hứng chẳng lẽ không phải các ngươi tưởng cùng hồ đại nương kết thân ra thiếu lấy người khác đương lấy cớ có bản lĩnh liền trực tiếp tìm bà mối đi làm mai a còn có tùy tiện phỉ báng vũ hám người khác ta là có quyền lợi đi công an cáo của các ngươi đặc biệt là bôi nhọ quân nhân các người nói sẽ có cái gì trừng phạt đâu. Tuy rằng cổ như nguyện bộ dáng cùng nàng thanh âm, làm nàng không có gì khí thế cường đại, nhưng nàng lời nói vẫn là làm nói xấu này mấy cái lao nhân hoảng sợ. Các nàng cơ hồ không như thế nào rời đi quá lớn đội, đi huyện thành số lần năm căn ngón tay cũng số đến thành, đối với công an có loại thiên nhiên sợ hãi. Mấy năm nay bình tĩnh một ít, không có năm 6 năm trước như vậy động bất động liền phải phê bình giáo dục, nhưng các nàng đều là kiến thức quá những cái đó trường hợp người, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Các nàng ngượng ngùng mà câm miệng, không nói cái gì nữa quá mức nói, đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào, liền không ai biết. Cổ như nguyệt hừ một tiếng, tiếp tục không lưng làm việc, hồ đại nương chuyện này nhi sắc thật là nàng xử lý đến không tốt, hoàn toàn đã quên đây là một chuyện nhỏ đều có thể bắt quái buổi sáng đại đội. Nàng vô pháp lý giải những người đó như thế nào liền như vậy hái nói bắt quái, chút nào liền không nghĩ tới này có thể hay không cho người ta danh dự tạo thành tổn hại, cho chính mình đưa tới tai họa. Giữa chưa tan tầm. Cổ Như Nguyệt đem cuối cùng một bó đậu phộng ương ném ở đây trên mặt đất, chuẩn bị hồi lão phỏng. Hồ Đại Nương liền xách theo một cái túi lưới lại đây. Cổ thanh niên trí thức, mệt mỏi một buổi sáng, Đại Nương thỉnh ngươi ăn cơm trưa. Hồ Đại Nương nói, cầm trong tay túi lưới nhét vào cổ Như Nguyệt trong tay. Nếu là có thể, nàng nhưng thật ra tưởng mời Cổ Như Nguyệt đi trong nhà nàng làm khách, chính là ngẫm lại đại đội những cái đó toái miệng đàn bà, nàng đơn giản từ bỏ. Dù sao tâm ý tới rồi là được. Cổ Như Nguyệt nghĩ đến buổi sáng chuyện này. Nhấp hạ miệng, vẫn là nhận lấy, đa tạ đại nương, buổi chiều ta đem hộp cơm giặt sạch trả lại ngươi. Hồ đại nương gật gật đầu, nhìn cổ như nguyệt rời đi, xoay người hướng trong nhà đi, trên đường đụng tới những cái đó cùng cổ như nguyệt một đạo bắt đầu làm việc, tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ lao phụ nhân, nàng liền hướng trên mặt đất phi một ngụm. Thật là nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói, cũng không sợ lạn miệng trường ngủ sang. Nhà ta Trung Hoa là các ngươi có thể tùy tiện bố trí. Lại nói lung tung xem ta không xé các ngươi này đó bà tám miệng này mấy cái lao phụ nhân xấu hổ mà cười một cái lập tức tàn ra nhanh như chớp mà chạy các nàng còn không dám đem hồ đại nương đắc tội quá mức cổ như nguyệt dẫn theo túi lưới đi ở trên đường thỉnh thoảng đụng tới tan tầm về nhà xã viên có sẽ cùng nàng chào hỏi một cái có tác làm lơ nàng túi đầu nhanh hơn nệ bước dọc theo đường nhỏ đi tránh đi đại bộ phận xã viên thực mau liền thấy được nhà cũ thượng khói bếp cổ như nguyệt trở về đến nhất vãn hơn nữa nàng trong tay lại xách theo cái hộp cơm mặt khác thanh niên trí thức tầm mắt tổng không tự chủ được mà hướng trên tay nàng nó muốn biết hộp cơm chẳng cái gì ăn ngon buổi sáng cổ như nguyệt cự tuyệt hồ đại nương đưa đồ vật còn cùng mặt khác xã viên tiểu xảo một trận thanh niên trí thức nhóm đều đã biết bọn họ đều cho rằng cổ như nguyệt sẽ ủy khuất mà trở về khóc lóc kể lể kết quả nàng lại mang về tới một cái lớn hơn nữa hộp cơm hồ đại nương là đại đội điều kiện tốt nhất mấy hộ nhà chi nhất nàng đưa hộp cơm khẳng định có không ít hảo liêu Cổ như nguyệt bị này đó tầm mắt nhìn chằm chằm, lưng như kim trích, nàng trong lòng không khỏi lại thở dài, là ăn mảnh đâu vẫn là chia sẻ. mươi 25 tên, cổ như nguyệt nghĩ, dẫn theo túi lưới vào chính mình phòng. Vừa tiến vào phòng, nàng liền gấp không chờ nổi mà cầm lấy quạt hương bổ riêu lên, thời tiết này thật sự quá nhiệt. Phía trước nàng họa ở phòng ra cụ thượng gió nhẹ phù đã mất đi hiệu lực, sở dĩ không lại họa, kỳ thật nguyên nhân cũng đơn giản, phù triện một khi khởi động, nàng liền không có biện pháp đem nó cấp đóng cửa. Cổ như Nguyệt suy đoán chốt mở phương pháp cũng không sẽ làm viết ở bách khoa toàn thư thượng chính mình phía trước có thể mở ra cảm giác thật là đánh bậy đánh bạn nàng ngồi ở trên giường đem hộp cơm từ hướng trong túi đem ra nặng trĩu có chứa một chút tấm áp còn chưa mở ra nàng đã ngửi được du hương vị mở ra vừa thấy hộp cơm một phần ba cơm thẻ hai cái chiên đến kim hoàng trứng gà nằm ở mặt trên đồ ăn có thịt kho tàu mặn ca tím thanh xào đại thanh dưa hương chiên đậu hủ cũng như Nguyệt nhìn béo ngậy ca tím nghĩ thầm Hồ Đại Nương thật là hào phóng, như vậy bỏ được phong du. Lớn như vậy một cái hộp cơm, cổ như nguyệt một người là ăn không hết, nàng tính toán chia làm hai phân. Nàng đem chính mình tráng men lu lấy ra tới, bắt một nửa cơm cùng đồ ăn bỏ vào đi, sau đó cho chính mình đổ một chén nước, túi đầu ăn lên, nàng là thật sự đói bụng. Mới vừa ăn hai khẩu, nàng liền cảm giác có người đang xem chính mình, ngẩng đầu vừa thấy, tiểu kẻ điên ngồi xổm đối diện xương phòng cửa, nhìn chính mình trong tay hộp cơm thẳng nuốt nước miếng. Tiểu kẻ điên vừa thấy cổ như Nguyệt xem chính mình, liền cùng được đến cái gì cổ vũ dường như, lập tức liền nhảy vào giếng trời nhảy lại đây. Hắn nghiêng thân mình bái khung cửa, tham dò vui sướng mà kêu một tiếng, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta đói bụng. Cổ như Nguyệt nhìn hắn cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, bên trong lập loè đơn thuần vui sướng quan mang, đượm đầy chờ mong. Ngươi như vậy, như thế nào sẽ là kẻ điên đâu? Cổ như Nguyệt buông hộp cơm, đi tới cửa, hỏi tiểu kẻ điên, ngươi còn nhớ rõ chính mình tên gọi là gì sao? Tiểu kẻ điên nghiêng đầu nhìn cổ như nguyệt, giống như ở tự hỏi chính mình tên gọi là gì, lại giống như đang hỏi nàng, vì cái gì như vậy chấp nhất phải biết rằng tên của mình. Ta nói, tỉ tỉ cho ta ăn cơm sao. Tiểu kẻ điên ôm bụng nhỏ giọng mà nói, xem tình huống. Cổ như nguyệt cười nói, duyên duyên, ta kêu là thịnh duyên. Tiểu kẻ điên trong ánh mắt chợt phát ra một trận ánh sáng, nhìn chằm chằm cổ như nguyệt, dị thường nghiêm túc mà nói, cổ như nguyệt trầm mặc một hồi. Trong nguyên văn đề cập nhân vật chung không có người họ la. Kỳ thật nàng có hoài nghi quá tiểu kẻ điên cũng không phải thật điên, mà là giả ngây giả dại, là văn chung vai ác chi nhất. Kiếp trước thời điểm, cổ như nguyệt là gặp qua thấp trí lực người, mà tiểu kẻ điên làm còn không đúng chỗ. Trải qua vài lần tiếp xúc, nàng đã co vài phần hoài nghi, bất quá cũng không vội vã đi nghiệm chứng. Tuy rằng nàng không rõ hắn vì cái gì tiếp cận chính mình, nhưng cũng không gây trở ngại nàng có kế hoạch của chính mình. Liên tính tiểu kẻ điên không phải cái gì vai ác nhưng khẳng định có cái gì át chủ bài không cần thiết đi đã tội duyên duyên ngươi phải biết rằng lừa tỷ tỷ tỷ tỷ chính là sẽ tức giận Cổ như nguyệt nói xong nhìn tiểu kẻ điên gật đầu như đảo tỏi nhếch môi cười cười xoay người cầm lấy chính mình lưu lại cái kia tráng men lưu đưa cho tiểu kẻ điên tiểu kẻ điên cũng không biết cổ như nguyệt trong lòng ý tưởng tiếp nhận tráng men lưu lập tức liền ngồi ở cửa trên mặt đất từng ngụm từng ngụm mà ăn lên Cổ như nguyệt bưng lên hộp cơm nhìn thoáng qua tiểu kẻ điên ăn cơm bộ dáng Chiếc đũa dùng thật sự nhanh nhẹn, hạt cơm không có rất ra tới, càng không có bởi vì ăn quá nhanh mà nghẹn, còn vẫn duy trì đều đều tốc độ. Nàng đột nhiên có chút tò mò khởi quyển sách này hướng đi, cảm giác càng ngày càng có ý tứ. Trong phòng bếp, có người bất mãn mà cùng Tô Thành An đoán giận, cổ thanh niên trí thức thế nhưng đem đồ ăn phân cho kia kẻ điên. Ta xem cổ thanh niên trí thức ăn no, giữa chưa không cần lại phân nàng phân đi. Tô Thành An buông thiết muỗng, nhìn bên cạnh nói chuyện hai cái nam thanh niên trí thức. Cổ thanh niên trí thức là bằng chính mình năng lực được đến tạ lễ, nàng muốn xử lý như thế nào là nàng chính mình sự. Không nói cái khác, liền nói các ngươi hai cái, ngày thường liền không lộng điểm điểu, ca ăn, các ngươi có phần cho người khác sao. Ta có khấu các ngươi đồ ăn sao. Nếu chúng ta thanh niên trí thức một cái trong nồi ăn cơm, liền không thể nói bởi vì ai có khác thức ăn liền đem hắn kia một phần cấp cắt xén rớt. Tô thành ăn trong lòng không cao hứng, thanh niên trí thức nhóm lại không phải không cho phép chăm sóc đặc biệt như thế nào đến phiên cổ như nguyệt còn cáo thượng trạng cổ thanh niên trí thức làm công điểm cũng không cao nàng kiếm có đủ hay không nàng chính mình ăn cũng không biết đâu hay là lấy chúng ta đi trợ cấp hắn lời này liền thuần túy là tìm cha tô thành an cao mày nhìn về phía này hai người lưu hương tề lưu hương khi các ngươi lời này nói được cũng quá mức lúc trước các ngươi vừa tới thời điểm tránh công điểm đủ ăn sao nếu các ngươi hai cái muốn phân ra đi ăn ta không có ý kiến hiện tại là có thể đủ đem lương thực tính ra tới Tô Thành An phát hiện dọn lại đây nhà cũ sau, rất nhiều thanh niên trí thức liền bắt đầu tính toán chi ly lên. Lưu Hướng Tề cùng Lưu Hồng khi nghe nói làm cho bọn họ chính mình nấu, tức thì liền hành quân lặng lẽ. Bọn họ kỳ thật chính là đỏ mắt. Tô Thành An xem bọn họ bộ dáng không khỏi có chút tâm mệt, thanh niên trí thức nhóm thật là càng ngày càng khó quản. Đến phân cơm thời điểm, Cổ Như Nguyệt kia một phần không thay đổi, bất quá nàng đã phát hiện có người chiều chính mình xử sắc mặt. Trở lại phòng thời điểm, Tề Yến Yến cùng Lâm Nguyên Thanh xem tiểu kẻ điên không thấy liền cầm tráng men lưu tới tìm cổ như nguyệt cùng nhau ăn cơm không biết vì sao như nguyệt ngươi này phong chính là lớn một chút càng mát mẻ một ít tề yến yến ăn hai khẩu cơm đệ thấp thanh âm đem chuyện vừa rồi nói một lần nói thật thanh niên trí thức điểm nữ thanh niên trí thức là có từng người tính tình nhưng nam thanh niên trí thức bên kia cũng không hảo đến nào đi có thể so nữ thanh niên trí thức bên này cực phẩm nhiều đặc biệt là lưu hướng tề cùng lưu hướng khi hai người ngưu tầm ngưu mã tầm mã thường xuyên khỏe với nhau Rất nhiều người đều không thích bọn họ Chính là, ngươi ngày hôm qua đậu phộng ăn không trả tiền Tề Yến Yến nói Ngày hôm qua kia đem đậu phộng Thanh niên trí thức một người một viên Kỳ thật cũng liền nếm cái vị thôi Cổ Như Nguyệt khi đó không nghĩ nói quá nhiều Cứu hồ đại nương chi tiết Cho nên mới lấy ra tới mời người khác ăn Hiện giờ xem ra kia Nhưng thật ra sai rồi Cũng quái nàng một ít ý tưởng không chuyển biến lại đây Rốt cuộc xuyên thư trước vẫn là chú ý chia sẻ sao Như Nguyệt Ngươi đừng để ý đến bọn họ bọn họ còn làm ta đem gạo đều lấy ra tới đâu lâm nguyên thanh hử một tiếng quả thật gạo là bọn họ thanh niên trí thức cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lúc sau được đến khen thưởng nhưng là cũng không có yêu cầu nàng cần thiết đều lấy ra tới nàng suy nghĩ lâu lâu mà cho đại gia thêm một đốn xem như còn đại gia cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ nhân tình kết quả khen ngược kia hai người lòng tham đâu cổ như nguyệt có chút kinh ngạc không nghĩ tới kia hai người ngầm thế nhưng đi tìm lâm nguyên thanh nàng nên may mắn bọn họ thế nhưng không có tới bức bách chính mình sao Ở nguyên lai thanh niên trí thức điểm, đại gia ước định thành tục, trừ bỏ cùng nhau ăn cơ ngoại, ai chính mình có bản lĩnh liền có thể chính mình lộng tiểu táo, nhưng tuổi lửa, thủy muốn chính mình chuẩn bị, cũng không có điểm nào cưỡng chế yêu cầu cùng chung. Ta không nghĩ tới, hiện tại phát sinh những việc này, đều là nguyên văn không có, chính như nàng cũng không nghĩ tới, chính mình cùng nữ chủ có thể còn có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Nói thật, như nguyện, ta rất bội phục người, lúc ấy ngươi như thế nào liền dám cùng kêu mấy cái bả tử sặc thanh đâu. Chẳng lẽ không sợ các nàng bố trí ngươi sao? Cổ như Nguyệt cười hạ nói, ta không sợ, đều xuống nông thôn còn có thể như thế nào? Hai người sứng sốt, không hẹn mà cùng mà nở nụ cười, ngươi nói đúng. Một lát sau, Lam Thanh Lệ cũng dọn ghế lại đây ngồi ở sương phòng cửa cùng nhau ăn. Liên bốn cái nữ thanh niên trí thức, nàng không tới nói nhiều kỳ quái. Cổ như Nguyệt kinh ngạc nhìn Lam Thanh Lệ liếc mắt một cái, liền thấy nàng biệt nữ mà quay đầu đi, cứng rắn mà nói, ngươi cách bọn họ xa một chút, tiểu tâm một ít ta sẽ. Cổ Như Nguyệt cười nói, "Lam Thanh Lệ vội túi đầu ăn cơm, làm vốn gì cùng Cổ Như Nguyệt thân cận nhất người, nhìn nàng cùng người khác quan hệ càng ngày càng tốt, không hề hướng trước kia như vậy nhút nhát, trong lòng là có chút phức tạp." Nàng không hề bị yêu cầu. Cổ Như Nguyệt chính mình trưởng thành đi lên. Nếu bọn họ miệng không sạch sẽ, ngươi tựa như đem đậu phộng cây non ném ở những cái đó lao thái bà trên người giống nhau, trực tiếp một cái tát ném qua đi. Lam Thanh Lệ lại vội vội vàng vàng thêm một câu, hãn tề yến yến lập tức tán đồng gật đầu như nguyệt ngươi nên như vậy không thể giống như trước như vậy mềm mọi người đều đương ngươi dễ khi dễ đâu cũng không phải là quả hồng chọn mềm nhất lâm nguyên thanh bổ sung nói nhưng nam nữ sức lực trời cao sinh có trách lệnh chú ý bảo vệ tốt chính mình còn có cái kia tiểu kẻ điên Hán tề yến yến cân nhắc muốn như thế nào mở miệng nếu đều cho tới này đó nếu không cùng nhau nói khai hắn đối với ngươi giống như có điểm không giống nhau giống như là chim non nhận chuẩn ngươi Về sau khả năng sẽ là cái phiền thoái. Lâm Nguyên Thanh cùng Lâm Nguyên Thanh đồng thời trầm mặc, đối với việc này, nếu thật sự muốn nói, các nàng là không hy vọng cổ như Nguyệt hoặc là những người khác cùng tiểu kẻ điên nhắc lên quan hệ, này rõ ràng là một gánh nặng. Bọn họ ở tại trong căn nhà này, có thể cấp tiểu kẻ điên một ít an, xuyên, làm hắn sống sót, chính là không thể có lại nhiều khả năng. Bọn họ chung quy phải về đến trong thành đi. Cổ như Nguyệt trầm mặc hạ, cười nói, cảm ơn các ngươi nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Nếu nói phía trước nàng còn không xác định, nhưng là hiện tại nàng đã không lo lắng. Hơn nữa có tiểu kẻ điên ở, nàng tựa hồ nhiều tầng ố dù Nếu không, như thế nào giải thích nói Lưu Hướng Tể cùng Lưu Hồng khi đi tìm Lâm Nguyên Thanh lại không tìm chính mình đâu. Giống như là lực tác dụng là lẫn nhau, một việc cũng có chính phản hai mặt, liền xem chính mình như thế nào đối đãi Lâm Nguyên Thanh ăn xong cuối cùng hai khẩu cơm, buổi chiều chúng ta đi hạ Lâm Đại đội, nhưng Nguyệt Ngươi có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ mang sao? Không có gì muốn mang. Cổ như nguyệt cười nói các ngươi đi sớm về sớm kia yến yến đâu ta cũng không cần tề yến yến lắc đầu trên người nàng tiền cùng phiếu không nhiều lắm đến tỉnh dùng nghỉ trưa qua đi lâm nguyên thanh bọn họ khởi hành đi trước hạ lâm đại đội còn thừa thanh niên trí thức nên làm gì liền làm gì Cổ như nguyệt bị an bài đi trồng lại khoai lang chờ nàng tới rồi địa phương phát hiện hồ đại nương ở kia hướng tới chính mình cười đâu nàng lúc này mới phản ứng lại đây hồ đại nương trượng phu hồ đại thúc là cái tiểu đội trưởng Xem ra chính mình sẽ phân đến cái này sống là lấy hạnh phúc. Hồ Đại Nương cầm một cây khoai lang đằng đầu đặt ở đầu ngón tay, bàn tay làm cái sèn trạng, lập tức cắm vào trong đất lại rút ra, toàn bộ quá trình không cần hai giây. Cổ như Nguyệt nhìn nhìn chính mình non mịn ngón tay, thực xác định chính mình làm không tới, nàng nhớ rõ chính mình kiếp trước đều là dùng tiểu cái quốc. Hồ Đại Nương thấy, không khỏi cười to hai tiếng, tìm một khối trúc phiến, cắm vào trong đất hơi chút hướng lên trên nâng một chút, lại bỏ vào khoai lang đằng, rút khởi trúc phiến. Xong việc. Cổ Như Nguyệt nhìn nàng làm mẫu lập tức liền minh bạch, động tác càng ngày càng lưu sướng. Tỉ tỉ, ngươi đang làm cái gì? Ta cũng muốn chơi. Tiểu kẻ điên đột nhiên từ trên núi bên kia toát ra tới, tò mò mà nhìn cổ Như Nguyệt nói. Ta ở làm việc, ngươi muốn hỗ trợ sao? Cổ Như Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia ý cười, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Chương 26 nảy mầm. Hảo nha. Tiểu kẻ điên trực tiếp liền từ thượng một miếng đất nhảy xuống tới. Hắn này hành động sợ tới mức cổ như Nguyệt kinh hô một tiếng. Này trên dưới hai khối mà trên lệch ít nhất cũng có một mét hai trở lên, hắn như thế nào sẽ không sợ quăng ngã chết chân đâu. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, chúng ta mau bắt đầu đi. Tiểu kẻ điên trong tay không biết khi nào nhiều một cái trúc phiến, đang ở hướng khoai lang luôn cắm. Cổ như Nguyệt cầm một cây khoai lang đằng bỏ vào đi, tiểu kẻ điên cầm lấy trúc phiến, tiếp tục bước tiếp theo. Cổ như Nguyệt ôm khoai lang đằng, khoe miệng hướng về phía trước con cong. Tiểu kẻ điên đều không cần nàng nói như thế nào làm liền biết. Hơn nữa mỗi một lần trồng trọt dưa khoảng cách đều không sai biệt lắm đại. Hắn ở chính mình trước mặt sơ hở quá nhiều, là cố ý sao? Cổ như nguyệt không thể không nghĩ nhiều. Một lát sau, tiểu điên liền cầm trong tay một phiến một ném, hướng khoai lang luống thượng ngồi xuống, tỉ tỉ, không hảo chơi, ta không chơi. Cổ như nguyệt nhìn mắt trong tay còn thừa không có mấy khoai lang đằng, cười nói, vậy ngươi đi bên cạnh ngồi, đợi lát nữa ta đưa ngươi một thứ. Có thể lập tức còn nhân tình liền không cần lưu đến lần sau, cổ như nguyệt tưởng. Hồ Đại Nương vốn dĩ ở bên kia bận việc, nhìn không tới cổ như nguyệt bên này tình huống, nàng nghe được có người nói tiểu kẻ điên tới tìm cổ như nguyệt, vội vàng đuổi lại đây. Kết quả nàng tới rồi vừa thấy, tiểu kẻ điên đang ngồi ở khoai lang luống thượng chơi tính tình, nàng hoảng sợ hô, tiểu kẻ điên, ngươi phải làm gì? Tiểu kẻ điên vừa thấy đến Hồ Đại Nương lại đây, lập tức liền cùng con khỉ dường như nhảy đến tới rồi thượng một miếng đất đi, hướng tới Hồ Đại nương răng mắt. Trận mắt giận nhìn. Cổ Như Nguyệt nào biết đâu rằng Hồ Đại Nương sẽ đột nhiên xuất hiện, sợ hai bên đánh lên tới, vội nói, Đại Nương, không có việc gì, hắn chính là lại đây trò chuyện. Như Nguyệt, ngươi cần phải tiểu tâm một ít, tiểu kẻ điên đầu góc không thanh tỉnh, ai biết hắn có thể làm ra chuyện gì tới. Phía trước bí thư chi bộ muội muội mắng hắn hai câu, đã bị hắn đẩy trong nước thiếu chút nữa không chết đuối. Hồ Đại Nương sủ mặt, nghiêm túc mà nói. Nàng là thật sự không hy vọng cổ Như Nguyệt cùng này tiểu kẻ điên có bất luận cái gì tiếp xúc. Đại nương, ta hiểu được, yên tâm đi, không có việc gì. Cổ Như Nguyệt nhiều lần bảo đảm, lại cầm trong tay khoai lang đằng trồng song, lúc này mới đi đến bên cạnh tuyển mấy cây nhánh cỏ. Này mấy cây nhánh cỏ ở cổ Như Nguyệt trong tay giống như có sinh mệnh giống nhau, trên dưới tung bay, chỉ chốc lát, một con bụ bấm màu xanh lục tiểu chư liền xuất hiện ở tay nàng trung. Nàng chiêu tiểu kẻ điên với tay, muốn hay không? Tiểu kẻ điên hai mắt cơ hồ ở tòa ánh sáng, hắn nhìn xem kia chỉ tiểu chư, lại xem xét mắt hồ đại nương, hư một tiếng, nhảy xuống lây qua kia chỉ tiểu chư lại chạy xa. Hồ đại nương kinh ngạc mà há to miệng, như người ta, người này tay như thế nào như vậy xảo a? Nàng lực chú ý lập tức đã bị kia chỉ tiểu chư rời đi, nếu chính mình tôn tử nhìn đến như vậy cái món đồ chơi, thế nào cũng phải cao hứng điên rồi. Đại đội cũng có người sẽ đan bằng cỏ, nhưng chỉ biết làm châu chấu. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người làm tiểu trư, mấu chốt nó sinh động như thật, phi thường đáng yêu. Cổ Như Nguyệt trên tay động tác phi thường mau, chỉ chốc lát liền biên hảo một con có này đôi dài điểu, đại nương, đương ải. Hồ đại nương lập tức cười đến không khép miệng được, nha, này cũng thật đẹp, ta đây liền không khách khí. Nàng nhìn hạ cổ Như Nguyệt đã đem này đó khoai lang loại xong rồi, liền nói, nha đồng đốc, tốc độ nhanh như vậy làm gì, cũng sẽ không cho ngươi ra công phân, kiểm chế điểm. Cổ Như Nguyệt cười một chút, nghĩ thầm làm chậm bị phê bình, làm nhanh cũng chiếm không được hảo, cái này độ cũng thật khó nắm chắc. Nếu đã dừng lại, nàng tiếp tục cầm thảo lá cây biên, biên ra từng đóa hoa hồng, cố định ở một cây nhánh cây thượng, sau đó cắm đến hồ đại nương đấu là thượng. Cái này xinh đẹp, liền không cần phơi nắng, ta mang về phóng trong nhà dưỡng mấy ngày. Hồ đại nương cười tủm tỉm, dẫn theo Cổ Như Nguyệt còn trở về hồ cơm, nghĩ thầm trong thành tới thanh niên trí chí thức chính là không giống nhau, sẽ đồ vật đều so xã viên lợi hại tiểu kẻ điên lại qua đây ngươi liền hô to không cần sợ hãi đi lên hồ đại nương luôn mãi công đạo cổ như nguyệt gật đầu sau đó liền nhìn đến tiểu kẻ điên hoàng kia chỉ tiểu trừ lén lút tới gần tỉ tỉ tỉ tỉ ta cũng muốn kia chỉ cái đuôi thật dài điều hắn nói thật cẩn thận mà xem xét mắt cổ như nguyệt đôi mắt liền cùng kia tiểu cẩu dường như ướt rầm rề cổ như nguyệt cười không có cự tuyệt cầm thảo lá cây tiếp tục biên bất quá nàng biên cũng không phải là vừa rồi kia chỉ xinh đẹp đuôi dài chim nhỏ mà là một con xấu béo xấu béo chim nhỏ. Chim nhỏ trên đầu có tam căn ngốc mao, gió thổi qua, nó liền tả hữu lắc lư, nhìn liền hảo ngốc bộ dáng. Tiểu kẻ điên nhìn đến kia con chim nhỏ, miệng tức thì có thể quải hai cái chai dầu, khó coi. Không cần ta liền đưa người khác. Cổ như nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Không cần. Tiểu kẻ điên hô to một tiếng, một phen đoạt lấy kia chỉ béo điều, sau đó nhảy ra thật xa, ta, đều là của ta, không thể cho người khác. Nói xong người liền nhanh như trước mà chạy cổ như nguyệt cầm lấy chính mình ngấm nước uống lên hai ngụm nước nghỉ ngơi một hồi lâu mới chậm gì gì mà đem loại tốt khoai lang đều bao trùm thượng dương xì thảo nàng xoa xoa mồ hôi trên trán một trận gió lạnh thổi tới hôn loạn một cổ kỳ quái hương vị cổ như nguyệt che lại cái mũi hướng hồ đại nương ở miếng đất kia đi đến đi chưa được mấy bước nàng liền nghe được hảo hồ đại nương ở kề ai giữ chuột, xem này chết chuột, xú đã chết cổ như nguyệt vừa nghe nháy mắt không dám đi qua Xa xa mà nhìn thấy Hồ Đại Nương cái quốc thượng có một đoàn dì vật, tức khác chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, thiếu chút nữa không nổ ra. Thật là đáng sợ, cổ như Nguyệt chạy nhanh chạy đến bên kia, lấy ra khăn tay cột vào trên mặt, cảm giác hô hấp mới tốt hơn một chút. Mà bên kia, Hồ Đại Nương cùng mấy cái xã viên cầm cái quốc, đang ở đào hố, chuẩn bị đem những cái đó chết lao thử cấp vùi vào đi. Cổ như Nguyệt bạch mặt, nháy mắt chạy trốn xa hơn. Mãi cho đến tan tầm, cổ như Nguyệt vẫn cứ cảm thấy khó chịu. Dạ dày ở quay cuồng tê Yến Yến thấy nàng như vậy, không khỏi lo lắng hỏi, người không sao chứ. Cổ như Nguyệt không nói chuyện, tìm được rồi một cây cỏ tranh can, rửa sạch sẽ sau nhai hai khẩu, mới cảm giác khá hơn nhiều. Con hảo, chính là bị ghê tởm. Nàng nói, cùng tê Yến Yến thượng phòng sau ruộng bắp, liếc mắt một cái liền thấy được trong đất toát ra tới xanh mượt trồi non. Bắp nảy mầm, nảy mầm. tê Yến Yến hưng phấn mà nói. Cổ như Nguyệt kiểm tra rồi một chút trừ bỏ bên cạnh mấy cái địa phương bị điểu hoặc cái gì động vật đào lên hố gieo bắp đều nảy mầm. thật hy vọng bắp mau mau lớn lên ta thích nhất gầm bắp tê yến yến nhấp môi dưới không được cảm giác nước miếng đều phải chạy xuống tới nàng cũng là tới bên này mới phát hiện nguyên lai like nơi này không loại bắp yêu nhất trồng trọt dưa thật là làm người vô pháp lý giải khoai lang có thể có bắp ăn ngon chúng nó sản lượng không phải không sai biệt làm sao cổ như nguyệt riêng đi đến cự thạch hạ cảm giác ở một chút Công thổ phủ còn ở, xem ra bắp nảy mầm cùng nó là có quan hệ. Nàng tiếp tục hướng lên trên đi, kia phiến bí đỏ đằng gần nhất mới gây phân bón, hiện tại lại mọc ra rất nhiều thân đằng, không ngoài ý muốn nói, hẳn là có thể trường đến chín tháng. Nàng xả căn thảo lá cây vô ý thức mà ở trong tay biên, nàng trong tay tiền cùng phiếu gạo phi thường hữu hạ, chỉ có thể dùng mặt khác đồ vật đi đổi lương thực, cũng không biết mỗi tháng mỗi người muốn đổi nhiều ít lương thực. Cổ Như Nguyệt cân nhắc, buổi tối ăn cơm thời điểm phải hỏi hỏi Tô Thành An, có cái số liệu Chính mình trong lòng cũng hiểu rõ. Nàng nhìn thấy Tề Yến Yến ở đề thủy tới ruộng bắp, lại ngồi yên một hồi, mới đứng dậy đi nhóm lửa phân. Đương Tô Thành An cùng Lâm Nguyên Thanh bọn họ chọn chấm đất dưa đằng trở về thời điểm, cổ như Nguyệt mới vừa đôi hảo một tòa hỏa phân. Bọn họ nghe Tề Yến Yến nói bắp nảy mầm sự, đi trước xem xét náo nhiệt, sau đó khấu trừ nấu cơm thanh niên trí thức cùng cổ như Nguyệt, đều đi trồng khoai lang đằng. Cổ như Nguyệt nhìn bên kia một đám người, thỉnh thoảng Không khỏi may mắn lúc trước chính mình chủ động tới nhóm lửa phân thả còn thành công. Nàng tình nguyện lựa chọn làm khó một chút sống, cũng không muốn cùng những người khác hợp tác. Nàng còn không có tới kịp ghét bỏ người khác đâu, đã bị người khác ghét bỏ, chỉ là ngẫm lại liền buồn bực. Lâm Nguyên Thanh bọn họ trừ bỏ từ dưới Lâm Đại đội mang đến khoai lang đằng, còn mang theo hạt giống cùng đồ ăn mầm, chuẩn bị đem trước cửa sau hệ sở hữu đất chống đều cấp loại thượng. Vì thế, Cổ Như Nguyệt phía trước thiêu hai đôi hỏa phân lập tức đã bị dùng hết, chính là lòng bếp tích góp phân cho cũng không bỏ xuống. Không có không đất trồng rau, cái này làm cho thanh niên trí thức nhóm trong lòng kiên định rất nhiều, đói bụng nguy cơ cảm lại lần nữa giảm bớt một ít. Cổ như Nguyệt thừa dịp cơm nước xong thời gian, đem chính mình nghi vấn sách ra tới. Tê Yến Yến ở một bên phụ họa, tổng phải cho một cái cụ thể số, chúng ta mới biết được muốn đổi nhiều ít lương thực. Thoáng chốc, sở hữu thanh niên trí thức đều nhìn về phía Tô Thành An, này xác thật là bọn họ quan tâm vấn đề. Tô Thành An gật gật đầu, xoay người cầm một cái vở ra tới phía trên ký lục mỗi một ngày lương thực dùng lượng. hắn đem vợ đưa cho Lâm Nguyên Thanh, từ nàng bắt đầu chuyên đọc, chúng ta lần này khoai lang khô phơi khô, ước chừng có 500 cân, mà thu hoạch vụ thu ở dương lịch tháng 11 thượng tuần tả hữu Mà hiện tại đã là 7 tháng cuối tháng, này ý nghĩa chúng ta phải dùng này 500 cân khoai lang căng quá 3 tháng. Cho nên bình quân xuống dưới, nam thanh niên trí thức mỗi tháng ít nhất muốn lại lấy 12 cân, nữ thanh niên trí thức 9 cân khoai lang khô, mới miễn cưỡng đủ ăn. Mỗi cái thanh niên trí thức nghe đều cảm thấy trong miệng phát khổ, liên tiếp ăn như vậy nhiều ngày khoai lang, bọn họ đã sớm chịu không nổi. Bọn họ cùng xã viên nhóm không giống nhau, rất khó có thể tồn hạ lương thực, mà thượng nửa năm thiếu phân như vậy nhiều lương thực, này quá gian nan. Cổ như nguyệt đối này đó không có số liệu một chút khái niệm đều không có, nàng cũng không biết là có đúng hay không. Nhưng là mỗi tháng lại giao dùng sức tả hữu lương thực phụ, như thế có thể làm nàng tiếp thu, hẳn là không như vậy khó. Kỳ thật không cần. Chỉ cần căng quá 2 tháng liền thành, 2 tháng sau chúng ta có bắp cùng mặt khác rau dưa ăn. Tề Yến Yến phản bác nói. Lâm Nguyên Thanh nói, mỗi người đều là đổi khoai lang khô sao. Nếu ta đổi lấy gạo đâu? Này muốn tính nhiều ít cân. 4 cân đi. Tô Thành An nghĩ nghĩ, đem cái này lượng giảm phân nửa. Mặt khác thanh niên trí thức cũng chưa nói chuyện, đổi gạo có thể so đổi khoai lang khô đắt hơn, không thật huệ, lại còn có không phải chính mình ăn, mà là đại gia cùng nhau ăn, quá mệt. Bọn họ cũng không có ngốc đến đứng ra nói làm Lâm Nguyên Thanh không cần đổi gạo, rốt cuộc chịu huệ chính là bọn họ. Cổ như Nguyệt Hơi có chút kinh ngạc nhìn mắt Lâm Nguyên Thanh, trong nguyên văn nữ chủ không như vậy hào phóng đi. Nàng có chút kỳ quái, liền tính chính mình xuyên thư, thay đổi rất nhiều sự tình, cũng sẽ không làm nữ chủ tính cách đại biến trở nên thánh mâu đi. Này trong đó đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Thành An lấy về vợ, quyết định nhân cơ hội này đem một chút sự tình nói khai, hiện tại điều kiện không tốt, nếu có người không nghĩ hợp ở bên nhau ăn cơm. Ta liền đem lương thực phân ra đi, vườn rau cũng phân chia hảo, về sau ai lo phần ấy. Nếu không có ý kiến, vậy không cần đối ta phân phối khoa tay múa chân. Mỗi người tránh công điểm đều không giống nhau, nhưng không đại biểu công điểm thấp người ở những mặt khác liền không có công hiến. Tất cả mọi người an tĩnh không nói chuyện, chính là phía trước làm ẩm ý lưu hướng tề cùng lưu hướng khi, hai người cũng không nói lời nào. Nếu bọn họ phân ra đến chính mình ăn, một tháng còn không có quá song một nửa bọn họ phải nói bụng, không có ai là ngốc tử. Phân tích lợi và hại ai đều sẽ, đến nỗi mặt mũi so với đói bụng kia tính cái gì. mươi 27 con thỏ. Lúc này, Lâm Nguyên Thanh to mày, trong óc cái kia thanh âm lại vang lên, nó không an phận mạc đều, phân ra tới sống một mình, phân ra tới sống một mình. Nàng trực tiếp làm lơ, sống một mình cùng tập thể sinh hoạt đều có lợi có tệ, dù sao nàng lựa chọn người sau. Lâm Nguyên Thanh trải qua mấy ngày này cân nhắc, cũng phát hiện điểm đồ vật, cái này tên là nhiệm vụ hệ thống đồ vật, nó cái gì công năng đều có nhưng lại giống như không cao cấp nó có thể tuyên bố nhiệm vụ nhưng là chính mình không hoàn thành cũng sẽ không thế nào bất quá hoàn thành nhiệm vụ một ít khen thưởng cũng thực khả quan là được trừ cái này ra nàng phát hiện cái này hệ thống đối rất nhiều thứ tốt đều thực mắt hẻm, liền mấy ngày qua nàng nghe được hệ thống thảo muốn đồ vật thanh âm liền không ít lần nàng đếm đếm bao gồm không giới hạn trong đại đội trưởng ra một cái chén xứ thượng lâm đại đội từ đường mặt sau ném một đôi sư tử bằng đá cùng với đi hạ lâm đại đội khi khâu dương trên người ngọc bội mà để cho hệ thống mắt thèm chính là cổ như nguyệt khắc đồ vật bất quá lâm nguyên thanh trừ bỏ lần đầu tiên đột nhiên nghe được thanh âm không rõ là chuyện như thế nào hướng cổ như nguyệt thảo muốn sau liền không lại khai quá cái này khẩu nàng nhưng không như vậy hậu ra mặt cả ngày đi lấy không người khác đồ vật lâm nguyên thanh tưởng nếu nàng thật sự dựa theo cái này hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đi làm sở hữu sự tình nàng sinh hoạt nhất định sẽ bị làm cho lung tung rối loạn hệ thống tựa hồ phát hiện lâm nguyên thanh rất có chính mình chủ kiến cũng không dựa theo nó tuyên bố nhiệm vụ đi làm Nó là có chút hề hoài, tinh thần hề hoài. Thanh niên trí thức nhóm ăn xong rồi cơm, cổ như Nguyệt muốn đi chém cây trúc. Nàng hỏi qua Hồ Đại Nương, biết này phiến cây trúc kỳ thật là thuộc về tiểu kẻ điên ra, nhưng không ai đi chém. Không phải nói đại đội không cần cây trúc, mà là thượng lâm đại đội vài cái địa phương đều loại một tảng lớn đâu, hoàn toàn cùng được với nhu cầu. Nói nữa, ai biết kia tiểu kẻ điên sẽ làm ra chuyện gì tới. Còn không bằng chạy xa một chút, cũng không treo chọc cái này sát tinh. Cổ Như Nguyệt vừa nghe kia phiến rừng trúc là tiểu kẻ điên, trong lòng liền hiểu rõ, nàng phía trước chém mấy cây cây trúc đều không có việc gì, có thể tiếp theo chém. Hơn nữa trong rừng trúc chôn ốc thổ phù, cây trúc chỉ biết càng dài càng tươi tốt, càng dài càng nhiều, lại không tiêu hao, cây trúc liền phải xâm chiếm đến khắp trong đất đi. Cổ Như Nguyệt tẩy hảo chén, mới vừa cầm lấy dao trẻ tuổi, Lâm Nguyên Thanh trong đầu liền nhớ tới cái kia hệ thống thanh âm, thỉnh đi giúp cổ thanh niên trí thức chém cây trúc. Khen thưởng, một phen rỉ sắc miệt đao. Lâm Nguyên Thanh giật mình, thanh niên trí thức điểm công cụ vẫn là quá ít, nhiệm vụ này có thể tiếp. Nàng nghĩ, đứng dậy đuổi kịp cổ như Nguyệt, cùng nhau hướng rừng chúc đi đến. Vương Lạc Hà thấy, nhiệt tâm hỏi, cổ thanh niên trí thức, Lâm thanh niên trí thức các ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Chém mấy cây cây trúc làm chút công cụ, vương thanh niên trí thức ngươi sức lực đại, có thể giúp hạ vội sao? Cổ như Nguyệt ngẫm lại chính mình làm chút chế phẩm, những người khác cũng dùng được đến vì cái gì muốn chính mình một người vất vả làm việc, không thành vấn đề. Vương Lạc Hà phi thường sảng khoái mà nói, hắn lại kêu tới một cái nam thanh niên trí thức, cùng đi hỗ trợ. Cổ thanh niên trí thức, ngươi đều sẽ làm chút thứ gì. Vương Lạc Hà rất là tò mò, đồng dạng là thành thị tới thanh niên trí thức, như thế nào liền cổ như Nguyệt sẽ nhiều. Còn con nàng phía trước vì cái gì không nói, kỳ thật ta cũng chưa làm qua, liền biết cái đại khái cách làm. Cổ như Nguyệt nhấp miệng, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng mà nói. Ta phía trước vẫn luôn vô pháp tiếp thu chính mình xuống nông thôn sự thật, lần này kho lúa cháy, ta liền nghị thông suốt. Nếu không nỗ lực một chút, khả năng sẽ đói chết. Cổ Như Nguyệt nói như vậy, kỳ thật cũng là muốn thông qua Lâm Nguyên Thanh cùng Vương Lạc Hà nói cho những người khác, nàng trước sau tính cách biến hóa nguyên nhân. Rốt cuộc không phải sở hữu thanh niên trí thức đều là tự nguyện xuống nông thôn, vì thế dầu dĩ không vui tự xa ngã cũng không phải không có. Lâm Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói, người trước kia như thế nào không thích nói chuyện. Làm việc cũng có một chút không một chút. Xuống nông thôn là không tốt, nhưng chỉ cần chúng ta tâm tồn hy vọng, liền nhất định có thể trở về thành. Cổ Như Nguyệt trả lời, Lâm thanh niên trí thức, ngươi nói rất đúng, là ta minh bạch đến quá muộn. Nơi nào vãn? Chỉ cần có tâm, hết thể đều tới kịp. Lâm Nguyên Thanh vui vẻ mà nói. Trong nguyên văn, nữ chủ là số ít tích cực rộng rãi là quan người, là số ít tin tưởng vững chắc có thể khôi phục thi đại học, có thể trở về thành thanh niên trí thức. Nam chủ sẽ bị nàng hấp dẫn rất lớn trình độ hẳn là nàng lạc quan, giống như là cái tiểu thái dương giống nhau, ấm áp những người khác. Vương lạc hà rũ xuống mắt, nhàn nhạt mà nói, thật sự sẽ không quá muộn sao? đương nhiên rồi. Lâm nguyên thanh không nghe ra Vương lạc hà ngự khí biến hóa, nhưng thật ra cổ như nguyện phát hiện, nàng nghiêng đầu nhìn Vương lạc hà liếc mắt một cái, hắn quả nhiên không giống hắn biểu hiện như vậy rộng rãi. Lúc này, Vương lạc hà bên người nam thanh niên trí thức đột nhiên chỉ vào rừng trúc một phương hướng kêu lên, kia, kia, kia có. Có một. Một con. Con thỏ. Lời còn chưa dứt, Lâm Nguyên Thanh cả người liền nhảy đi ra ngoài, cổ như nguyệt tắc có chút xấu hổ mà đứng, lời này nói lắp đến quá làm người khó chịu. Vương Lạc Hà hiển nhiên cũng bị thanh âm này ảnh hưởng tới rồi, hắn chụp một phen bên người người. Hạ Kiệt, ngươi vẫn là đừng nói chuyện đi, tiểu tâm đem con thỏ đều cấp dò chạy. Nói hắn cũng nhảy đi ra ngoài cùng Lâm Nguyên Thanh cùng nhau bắt thỏ. Hạ Kiệt buồn bực mà nhắm lại miệng, hắn nói lắp cũng không phải chính mình nguyện ý à. Thật vất vả có người có thể nói chuyện, kết quả lại bị ghét bỏ. Cổ Như Nguyệt ho nhẹ một tiếng, vội đi vào rừng trúc đi xem tình huống. Cổ. Cổ biết. Thanh niên trí thức, ngươi. Từ từ ta. Hạ Kiệt nhỏ giọng kêu theo đi lên. Chờ hai người đổi tới thời điểm, Lâm Nguyên Thanh cùng Vương Lạc Hà một người bắt lấy một con thỏ, mặt mày hớn hở. Hôm nay vận khí thật là thật tốt quá. Lâm Nguyên Thanh meo lại mắt, Vương Lạc Hà tối tâm cũng trở thành hư không. Hạ Kiệt đi theo nói theo, quá thật tốt quá. Cổ như Nguyệt nhìn kia hai chỉ to mọng con thỏ, kinh ngạc mà nói, này con thỏ là hoang dại sao? Đừng tưởng rằng Thượng Lâm Đại đội chỗ dựa trên núi liền các loại món ăn hoang dã, gà rừng thỏ hoang khắp nơi chính là, kia đều là làm xuân thu đại mộng đâu. Dù sao cổ như Nguyệt liền không nghe cái nào thanh niên trí thức nói qua có ai bắt được thỏ hoang sự tình, mà hiện tại chuyện này liền phát sinh ở chính mình trước mặt, cổ như Nguyệt không khỏi tưởng, này nữ chủ vận khí cũng thật tốt quá đi. Lâm Nguyên Thanh trong lòng rõ ràng. Đây là lần trước khen thưởng, một đôi giới tính bất đồng con thỏ, nhưng sinh sản. Nàng cười nói, chúng ta vận khí tốt, ngày mai liền đem kia hai chỉ chuột che cấp giết, dưỡng con thỏ là được. Nghe được có thể ăn thịt, Hạ Kiệt cao hứng mà chụp nổi lên tay, cùng cái tiểu hài tử dường như, hắn cảm kích Vương Lạc Hà mang chính mình nhận thức này, hai cái tân bằng hưu, Triều Vương Lạc Hà liền điểm vài cái đầu. Hạ Kiệt lấy quá giao trẻ tuổi, vài cái liền chém ngã một cây cây trúc, chỉ chốc lát, Cổ Như Nguyệt nhìn chúng, cây trúc đều chém hảo vương lạc hà đem hắn bắt lấy con thỏ đưa cho cổ như nguyệt ngươi bắt hảo ta khiêng cây trúc trở về cổ như nguyệt khiếp sợ một tay bắt lấy con thỏ lỗ thai một tay nâng nó ngông cũng không biết có như thế nào động như nguyệt đừng sợ nắm chặt điểm nếu không chạy tổn thất liền lớn lâm nguyên thanh sở trường cánh tay chạm vào phủng cổ như nguyệt trước hướng rừng trúc ngoại đi chương hai mươi tám ăn thịt lâm nguyên thanh bắt được con thỏ sự tình lập tức ở thanh niên trí thức truyền khai mọi người đều vây quanh con thỏ xem Thỉnh thoảng lại trộm nuốt nước miếng. Đây chính là thịt ta. Chúng ta tìm một chỗ đem con thỏ cấp nuốt lại. Tô Thành An mặt mang ý mừng, này đối con thỏ một công một mẫu, nếu không mấy tháng là có thể sinh một thai thỏ con. Con thỏ ăn cái gì, ta đi trích. Mấy cái thanh niên trí thức chăm miệng một lời mà nói. Cổ như nguyệt cầm dao trẻ tuổi đem cây trúc bổ ra, thấy mặt khác thanh niên trí thức nói được cao hứng, thật sự không đành lòng sái bọn họ nước lạnh. Này dưỡng con thỏ nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó Đầu tiên này con thỏ thực sẽ chạy trốn, tiếp theo chính là mảnh mai, không thể ăn mang thủy thực vật. Nàng hiện tại cần phải làm là làm đơn giản chúc lung trước đem con thỏ nhốt lại. Ở thanh niên trí thức nhóm đều ở thời điểm, Hạ Kiệt liền không nói lời nào, hắn yên lặng mà giúp cổ như Nguyệt bẻ chúc điều, cố định chúc lung rằng giáo. Có Hạ Kiệt trợ giúp, một cái đơn sơ chúc lung thực mau liền làm tốt, nhưng là đỉnh chóp không có cái, chỉ có thể lấy những thứ khác đẹn nặng. Lâm Nguyên Thanh dẫn đầu gặp được, cao hứng mà kêu một tiếng, như Nguyệt ngươi thật sự quá lợi hại nàng nói liền xách theo hai con thỏ lỗ thai bỏ vào trúc lung lỗ thai vừa được tự do con thỏ lập tức liền xúc ở trong góc run bần bật vừa rồi bị kéo rớt không ít mau cổ như nguyệt lắc đầu cái này trúc lung chủ yếu đều là hạ thanh niên trí thức làm ta khẩu thuật thôi hạ thanh niên trí thức ngươi giỏi quá lâm nguyên thanh triều hắn giơ ngón tay cái lên hạ kiệt mặt nháy mắt liền đỏ hắn cảm giác được mặt khác thanh niên trí thức đều đang xem hắn lập tức liền khẩn trương lên liên tục xoa tay Trong miệng nói lắp nói không ra lời, "Không, không." Vương Lạc Hà nhìn trước mắt thô ráp nhưng là rắn chắc chúc lùng, nghĩ đến phía trước đi dừng chúc trên đường cổ như Nguyệt Lời nói, trong lòng âm thầm hạ cái quyết định. Nhiều này hai con thỏ, thanh niên trí thức nhóm tinh thần phân chấn không ít, đặc biệt nghe Lâm Nguyên Thanh thuyết minh thiên muốn đem hai chỉ chuột che lấy tới thêm đồ ăn khi, bọn họ càng thêm hưng phấn, các loại lời hay không cần tiền dường như vác Lâm Nguyên Thanh. Này hai con thỏ là Lâm Nguyên Thanh chụp tới, còn có phía trước hai chỉ chuột che nàng này vận khí cũng thật tốt quá đi nhìn một cái cổ như nguyệt mỗi ngày hướng rừng trúc chạy cái gì cũng chưa bắt được nhưng thật ra lâm nguyên thanh đi vài lần đều có thu hoạch không ít người trong lòng đều có chút hụt hẫng người này so người thật là muốn tức chết người vận khí thứ này thật là nói không rõ quay chung quanh hai con thỏ cùng với đám thỏ con hậu đại thanh niên trí thức nhóm hàn huyên rất nhiều tràn ngập hướng tới cổ như nguyệt yên lặng mà đem giao trẻ tuổi cùng cây trúc thu hảo nay không có cơ chính là phiền toái, rất nhiều đồ vật đều làm không được Đại gia nói chuyện nàng không có tham dự, tiếp tục đại ở một bên học tập phụ triện, nói lại nhiều đều là lời nói xuông. Một cái bình tĩnh nhưng lại có điểm náo nhiệt ban đêm như vậy qua đi, ngày hôm sau lại là bận rộn vụn vặt một ngày. Nóng bức thêm mệt nhọc, giữa trưa thời điểm liền có nam thanh niên trí thức cãi nhau, còn động thủ, cũng may không náo ra chuyện gì như tới. Đến trạng vạng tới nước thời điểm, đại gia phát hiện bắp cây non đều thực tinh thần, chính là chồng khoai lang đằng cùng với chồng trọt đồ ăn mầm đều không có chết héo dấu hiệu. Thanh niên trí thức nhóm trồng trọt kinh nghiệm cũng không nhiều, chỉ cho rằng bọn họ vận khí tốt, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Nếu ở ăn cơm chiều thời điểm, tiểu kẻ điên không có xuất hiện thì tốt rồi. Hai chỉ chuột tre cũng bất quá 3-4 cân trọng, đi ra lông chờ vật sau còn không đến 2 cân trọng, 15 cái thanh niên trí thức, một người có thể hay không phân đến 2 khối thịt cũng không biết. 15 cá nhân thay phiên nấu cơm, trù nghệ tốt xấu mọi người đều rõ ràng, cổ như Nguyệt cùng Hạ Kiệt bị đẩy ra làm đêm này cơm chiều. Thật vất vả có thịt ăn đương nhiên muốn đem thịt làm tốt lắm ăn một chút mới sẽ không có phí phạm của trời cảm giác cổ như nguyệt thật đúng là chưa làm qua chuột tre từ giết lại đến chảng khối đều là hạ kiệt ở làm nàng liền chạy ra đi đào rau dại chủ yếu là một ít có thể đi tanh đồ vật bởi vì có thịt còn thừa không có mấy dầu hạt cải cũng bị tô thành an đem ra lập tức liền đổ một nửa cổ như nguyệt nấu cơm tự nhiên là không có gì vấn đề nhưng tiền đề là có phong phú gia vị liêu nàng vừa mới đem lát gừng bạo hương hạ, hạ thịt bạo xào thời điểm Kia Thị Hương Vị lập tức liền bay ra. Lộc Cục, Cổ Như Nguyệt nghe thế thanh âm, chiều một bên nhìn lại, Hạ Kiệt ngượng ngùng mà ôm bụng, quay đầu đi đi. Ở đất trồng rau tới nước thanh niên trí thức nhóm người được này cổ người được, bụng tất cả đều đánh lên cổ, không khỏi nhanh hơn trên tay động tác. Khi bọn hắn tụ tập đến phòng bếp cửa, liền phát hiện tiểu kẻ điên đã sớm ở bếp khẩu thủ, bọn họ sắc mặt nháy mắt liền không được tốt xem. Tiểu kẻ điên không ngừng hút cái mũi, rôn rập mà nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, thơm quá a, thơm quá a khi nào có thể ăn ta muốn ăn thịt thịt ăn thịt thịt cửa thanh niên trí thức nhóm đồng thời trừng mắt hắn xu không biết xấu hổ thật vất vả có thịt ăn nay tiểu kẻ điên còn muốn tới đoạn hắn ngày thường không đều không ở sao như thế nào cùng dài quá mui chó dường như một có ăn ngon liền xuất hiện lần trước ngao cháo còn có hồ đại nương đưa cổ như nguyệt phong phú cơm trưa sau đó chính là lần này thiêu thịt đem tiểu kẻ điên đuổi đi bọn họ hiện tại chủ nhân ra phòng ở dùng nhân ra phòng bếp chẳng phân biệt hắn ăn Hắn có thể hay không đem nồi cấp xúc. Đánh chửi. Ai dám cùng một cái kẻ điên so đo. Lại không phải không muốn sống nữa. Chẳng lẽ về sau có cái gì ăn ngon đều phải chuẩn bị tiểu kẻ điên một phần sao. Ngắm lại liền đau lòng. Lúc này, Lâm Nguyên Thanh lại lấy tới một tráng men lu gạo. Đối tô thành ăn nói, ta ra này đó mẹ đêm nay cho đại gia thêm cơm. Nàng lại nhìn tiểu kẻ điên liếc mắt một cái. Đến lúc đó cũng cấp tiểu kẻ điên phân một phần đồ ăn đi. Nguyên Thanh ngươi thật là người Mỹ thiện tâm. Ta đây ra một cái trứng gà làm trứng gà canh đi. Lam Thanh Lệ cười nói. Lúc này Lâm Nguyên Thanh chủ động ra gạo, mặt khác thanh niên trí thức rõ ràng chính là chiếm tiện nghi. Ta còn có một tiết lạp sưởng, kia cho đại gia thêm cơm, chồng vội gật vội sau đại gia như vậy mệt, cũng chưa có thể hảo hảo ăn một đốn. Tề Yến Yến theo sát nói. Mặt khác nam thanh niên trí thức thấy thế, nơi nào không biết xấu hổ đều làm nữ thanh niên trí thức ra, cũng sôi nổi nói muốn chính mình có thể cho đồ vật, cho dù số lượng tiểu, nhưng rốt cuộc không thoát ly quần thể nhưng thật ra lưu hướng tề cùng lưu hồng khi không lớn cao hứng đoán làm thanh lệ nhiều chuyện nhi lâm nguyên thanh chính mình có tiền nàng nguyện ý lên mặt mẹ trợ cấp thanh niên trí thức nhóm là chuyện của nàng những người khác xem náo nhiệt gì đứng ở bếp bên phiên xào nổi sắt cổ như nguyện tâm tình phức tạp nàng thật sự không đồ vật có thể lấy ra tới mà lâm nguyên thanh lúc này lấy ra gạo liền quấy dày nàng phải làm thực đơn nàng đành phải lâm thời thay đổi chú ý bỏ thêm chút rau khô làm thành thịt kho tàu sau đó buồn một nồi bí đỏ cơm Nấu một đại thùng rau dại trứng gà canh. Nay thật là thanh niên trí thức nhóm này mấy tháng qua ăn tốt nhất một đốn. Từ năm trước phân thu lương đến lương thực vụ chiêm nhận lấy tới, khoảng cách nửa năm nhiều thời giờ, thanh niên trí thức nhóm thật sự ngao đến vất vả. Tô thành an phân đồ ăn, hắn phân đã nhiều năm, nhãn lực tính ở, mỗi một phần sẽ không có quá lớn lệch lạc. Hạ kiệt thiết thì thời điểm rõ ràng là nhiều cắt hai khối, mặc kệ là hắn số sai rồi vẫn là như thế nào, kia nhiều ra tới bộ phận liền vào tiểu kẻ điên trong chén. Thanh niên trí thức nhóm cầm chính mình phân đến kia một phần, thấy cùng người khác không sai biệt lắm, liền vùi đầu ăn lên. Tiểu kẻ điên muốn cùng cổ như Nguyệt cùng nhau ăn, cổ như Nguyệt đành phải cùng mặt khác thanh niên trí thức nhóm tách ra, dọn đến giếng trời, nàng lột một ngụm cơm, trong lòng muốn khóc, cuối cùng không cần ăn khoai lang. Tỉ tỉ, phân ngươi thịt thịt ăn. Tiểu kẻ điên cầm trong tay buồn tráng men đưa tới cổ như Nguyệt trước mặt. Cổ như Nguyệt nhìn lên, hắn đồ ăn còn không có động quá, hai mắt sáng lấp lánh, phi thường chờ mong mà nhìn chính mình dường như chờ chính mình sờ sờ đầu của hắn hắn mới muốn tiếp tục ăn cụ như nguyệt đem chính mình trong chén hai khối thịt kẹp đến hắn trong chén nhanh ăn đi nàng kỳ thật không gì dũng khí nhấm nháp chuột che thịt trừ bỏ tuổi nhỏ thời điểm hiện tại nàng đối với xa lạ nguyên liệu nấu ăn đều ôm một cổ cảnh giác tâm lý tiểu kẻ điên nhìn trong chén nhiều ra tới hai khối thịt không khỏi có chút há hốc mồm hắn không phải phân thịt sao như thế nào thịt còn nhiều cụ như nguyệt nhìn tiểu kẻ điên há hốc mồm bộ dáng không khỏi cười mau ăn Tỷ tỷ không dám ăn chuột che thịt. Tiểu kẻ điên nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Hắn quay người đi, mồm to mà bái khởi cơm tới, gây yếu phần lưng run rẩy. Cơm nước xong, cổ như Nguyệt lại uống lên một chén canh, rửa sạch sẽ chén, ngồi ở sương phòng ngoại trên hành lang thừa lương. Lúc này Thiên đã hoàn toàn am xuống dưới, không có ánh trăng, ngôi sao rất sáng, lại không cách nào đêm này hắc cám loại bỏ. Tê Yến Yến chuẩn bị tìm cổ như Nguyệt nói chuyện tiếm, liền nhìn đến tiểu kệ điên liền ở giếng trời cùng cổ như Nguyệt nói chuyện. Dưới chân vừa chuyển, liền vào chính mình phòng. Lam Thanh Lệ điểm đèn dầu ở viết thư, Lâm Nguyên Thanh đang ở điệp quần áo, Tề Yến Yến dương miệng, đầy bụng nói đột nhiên liền không nghĩ nói. "Yến Yến, ngươi nói kia tiểu kẻ điên vì sao vẫn luôn kêu như Nguyệt tỷ tỷ a?" Lam Thanh Lệ viết hảo tin, xoay người lại, vẻ mặt bắt quái. "Kẻ điên trong đầu tưởng cái gì ngươi có thể biết được?" Tề Yến Yến hỏi ngược lại, "Hắn kêu như Nguyệt tỷ tỷ, sẽ không chịu chúng ta nổi điên là được." Lâm Nguyên Thanh đem quần áo phóng hảo, đối Lam Thanh Lệ nói: Tiểu kẻ điên rất đáng thương, không cha không mẹ, chúng ta ở nhân gia phòng ở, tốt xấu chiếu cố hắn một chút. Nguyên Thanh, ngươi nói đúng. Lam Thanh Lệ cười ha hả mà nói, nghĩ thầm ai đều giống nàng hào phóng như vậy, một tráng men lưu gạo mắt đều không nháy mắt mà liền lấy ra tới. Tê Yến Yến nhìn về phía lâm Nguyên Thanh, có chút lo lắng hỏi, Nguyên Thanh, ngươi lần sau đừng hào phóng như vậy, tuy rằng mọi người đều là thanh niên trí thức, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết người khác trong lòng tưởng cái gì. Nói không chừng những cái đó cơm đều đốt cho bạch nhãn lang. Lâm Nguyên Thanh cười hạ, cảm ơn Yến Yến quan tâm, lòng ta hiểu rõ. Cổ như Nguyệt Tẩn ẩn nghe được Lam Thanh lệ các nàng trong phòng truyền đến nói chuyện thanh, nhìn nhìn lại đứng ở giếng trời chết sống không đi ngủ tiểu kẻ điên, không khỏi có chút đau đầu. Tỉ tỉ, chúng ta đi ra ngoài bắt cá đi, ta thật sự biết một chỗ có thật nhiều thật nhiều cá lớn. Tiểu kẻ điên rỗi tay khoa trương mà khoa tay múa chân, ở hắn hình dung, kia cá lớn ước chừng có hai ba mễ trường. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, mau đi ngủ. Cổ như nguyệt chỉ vào bầu trời ngôi sao nói, lại không đi ngủ, ngôi sao bà bà liền không cao hứng, sẽ đem ngươi lô thai cắt rớt. Không cần, không cần, duyên duyên lô thai không cần bị cắt rớt. Tiểu kẻ điên che lại lô thai ở giếng trời nhảy. Kia mau đi ngủ, ngôi sao bà bà liền cao hứng, sẽ cho ngươi vận may. Tiểu kẻ điên nhanh như chấp mà trở về hữu xương phòng, hướng rơm dạ đôi thượng một nằm, còn cô y đánh lên tiểu khó khẻ. Vốn dĩ tính toán lại đây cùng cổ như nguyệt thương lượng chuyện này Nhi vương lạc hà nghe đến mấy cái này đối thoại, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới Cổ thanh niên trí thức thực sự có kiên nhẫn Chương hai mươi chín tránh xa một chút Cổ như nguyệt nhìn tiểu kẻ điên nghe lời mà chạy tới ngủ Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nghiêm hai nghe xong hạ mặt khắc gian nhà ở thanh âm Nhưng đại gia giống như đều an tĩnh lại, không ai nói tiếp lời nói Nàng nuốt trong tay bóng loáng đá cội cân nhắc đêm nay lâm nguyên thanh lấy mẹ thêm cơm tiến tới kéo mặt các thanh niên trí thức nhóm chia sẻ đồ ăn dụng ý nói thật trừ bỏ trong nguyên văn nào đó đại sự kiện hiện tại rất nhiều sự tình đều cùng trước kia không giống nhau nàng cũng không có biện pháp tiến hành phán đoán nhưng là nàng duy nhất có thể xác nhận một chút đó chính là lâm nguyên thanh so đại gia cho rằng còn phải có tiền cổ như nguyệt vớt bóng loáng đá cội mơ mơ màng màng mà ngủ rồi nàng tưởng hôm nay buổi tối nhiệt độ không khí tựa hồ muốn mát mẻ không ít nàng là nửa đêm thời điểm bị lãnh tỉnh Cổ như Nguyệt Kinh ngồi dậy, duỗi tay một sờ, phát hiện chính mình bờ vai trái ướt rầm rề một mảnh, đồng thời, một mảnh lạnh lẽo bọt nước cũng rơi xuống nàng trên mặt. Nàng mở ra đèn tin, mới phát hiện nóc nhà mưa rột, hơn nữa không ngừng một chỗ, nước mưa theo vách tường lưu lại, sàn nhà ướt rầm rề, tích mấy cái tiểu vũng nước, cũng không biết hạ bao lâu vũ. Cổ như Nguyệt chạy nhanh đem chính mình cái dương đệm chăn trở chuyển rời đến không có mưa rột địa phương, đồng thời đem trên mặt đất giường ván gỗ cấp thay đổi cái địa phương. Nhưng giường ván gỗ vô pháp lót đến càng cao, này sàn nhà ướt dầm dề, nửa đêm về sáng là vô pháp ngủ. Cổ Như Nguyệt nghe được cách vách nhà ở cũng coi động tĩnh, thanh niên trí thức nhóm đều ở ván giận trời mưa sự tình. Tề Yến Yến cầm đèn tin lại đây tìm Cổ Như Nguyệt, Như Nguyệt, ngươi còn hảo không? Muốn hay không cùng chúng ta chấp vá một đêm? Các nàng căn nhà kia chỉ có một địa phương mưa rột, lấy chậu rửa mặt tiếp theo là được, vấn đề không lớn. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ đồng ý, liền tính là mùa hè, đêm mưa cũng là rất lạnh. Hai người tệ một tệ, càng ấm áp cũng càng có cảm giác an toàn. Nàng giơ lên đèn tin hướng đối diện xương phòng một chiếu, phát hiện bên trong trống rỗng, vốn dĩ nằm ở dơm dạ đôi thượng tiểu kẻ điên đã không thấy bóng dáng. Nàng rũ xuống đôi mắt, đây là lần thứ mấy tiểu kẻ điên nửa đêm liền biến mất không thấy đâu. Nàng cũng không bài xích tiểu kẻ điên, so với những người khác, hắn ở chung lên càng làm cho người không có áp lực. Tê Yến Yến không có chú ý tới đối diện tình huống, lôi kéo cột như nguyệt vội vàng vào phòng hai người mới vừa nằm hảo bên cạnh lam thanh lệ sâu kín mà mở miệng là không cần muốn quát bão cồn phong nay phá phòng ở có thể ngăn cản được trụ sao lam thanh lệ ra liền ở ép tỉnh đối với bão cồn phong đã sớm xuất hiện phổ biến cũng khó tránh khỏi sẽ lo lắng phòng ở không đủ kiên cố chuyện này bão cồn phong Cổ như nguyệt hậu chi hậu giác mà nhớ tới trong nguyên văn đích sắc có một hồi bão cồn phong nước sông bạo trướng nữ chủ rớt vào giữa sông bị nam nhị hồ trung hoa cứu hồ trung hoa đối lâm nguyên thanh nhất kiến trung tình Theo đuổi nữ chủ, do đó khiến cho nam chủ ghen, thành nam nữ chủ cảm tình chất xúc tác. Nhưng nam nữ chủ hiện tại cảm tình còn không có manh mối, cho nên dựa theo thời gian tình nói, trận này không phải báo cuồng phong, nếu không bọn họ nơi nào còn có thể an ổn mà nằm ở trên giường. Cổ như Nguyệt Tiên Lòng, ngày mưa hẳn là không bắt đầu làm việc, chúng ta đến đem nóc nhà bổ một bổ, tu một tu, bằng không báo cuồng phong thiên chân ngăn cản không được. Tu nóc nhà cũng không phải là chuyện đơn giản, chúng ta đến tìm đại đội người hỗ trợ lâm nguyên thanh nói mặt khác ba người cũng chưa nói chuyện không nói đến cái nào xã viên thực nhiệt tâm lấy bọn họ đối tiểu kẻ điền kiên kỵ sẽ không nguyện ý lại đây cổ như nguyệt nhấp môi nghĩ thầm nóc nhà nhất định đến tu hảo nàng thật vất vả chính mình một người trụ nhưng không nghĩ lại cùng những người khác thế. cùng lắm thì cùng lắm thì nàng hỏi một chút hồ đại thúc có nguyện ý hay không hỗ trợ đi ngày hôm sau sáng sớm tô thành an đi đại đội đi rồi một chuyến hôm nay quả nhiên không dùng tới công khó được nghỉ ngơi thời gian Nhưng mà đại gia cũng không cao hứng như vậy, không bắt đầu làm việc liền ý nghĩa không công điểm, lại nói cũng không biết này trời mưa tới khi nào, càng làm cho người sốt ruột. Ngày hôm qua mới vừa thêm cơm vui sướng, gặp phải hôm nay thời tiết, thanh niên trí thức nhóm buồn bực không thôi. Cổ như Nguyệt Nghĩ nghĩ, quyết định Mạo Vũ đi đại đội thỉnh Hồ Đại Nương hỗ trợ. Nàng trong tay đã không có gì thứ tốt, chỉ còn lại có cuối cùng 2 chương phiếu gạo cùng 5 mao tiền. Nếu thỉnh người hỗ trợ tu nóc nhà, không cung cấp cơm chưa nói, Một chương một cân phiếu gạo cùng một mao tiền hẳn là đủ rồi đi. Nhưng mà làm Cổ Như Nguyệt thất vọng chính là, Hồ đại nương một nhà đều không ở. Hồ đại nương hàng xóm mịt mờ mà đánh giá Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái, nói, "Trung Hoa bọn họ một nhà sáng tinh mơ liền vào thành, ngươi có chuyện gì nói cho ta đi, ta giúp ngươi truyền cáo." Cổ Như Nguyệt biết đối phương tính toán thám thính mục đích của chính mình lấy ra tăng bắt quái để tài câu chuyện, nàng vội lắc đầu, "Không cần, cảm ơn đại nương." Cổ Như Nguyệt nói, "Vội vàng trở về đi." nhưng mà không đi ra rất xa nàng đã bị đại đội bí thư tri bộ lâm trường an cấp gọi lại cổ thanh niên trí thức đây là muốn đi đâu nay vũ càng rơi xuống càng lớn đến nhà ta trốn trốn vũ đi cổ như nguyệt nghe xong lời này dưới chân một đốn đáy mắt chán ghét chi sắc chợt lóe mà qua ở nguyên văn cái này lâm trường an chính là hại nguyên chủ tử vong đầu sỏ gây tội đây là cái sắc chung ác quỷ, mấy năm xuống dưới nhúng chàm không ít nữ thanh niên trí thức bao gồm một ít nữ xã viên nổi tiếng nhất đương thuộc thôn tây đầu quả phụ Lâm Trường An nhìn vội vã rời đi Cổ Như Nguyệt, không khỏi nheo lại mắt. Tuy rằng hiện tại thanh niên trí thức nhóm dọn đi chân núi có chút phiền phức, nhưng là hắn thân là đại đội bí thư chi bộ, cái nào thanh niên trí thức chứng minh không cần hắn dong dấu. "Hảo thao tác thật sự. Hiện tại không đổi, chờ thời điểm tới rồi, xem kia tiểu nương môn còn không khóc xin tha." Lâm Trường An nghĩ, đáy lòng tức khắc sinh một cổ tà hỏa, dưới chân vừa chuyển, liền hướng thôn Tây Đầu Quả phụ ra đi đến. Cổ Như Nguyệt dưới chân bội vàng, trong lòng nghĩ phòng thân thủ đoạn Lại nghĩ tu nóc nhà chuyện này, nhất thời không chú ý, liền vừa cảm giác bơi đứng mương đi. Nàng cẳng chân tức thì đều tẩm không ở nước bùn bên trong, sau, dày vải rớt. Cổ như nguyệt tức giận đến mắng hai câu, dối tay đem dày từ nước bùn, một chân thâm một chân thiển mà đi đến cách đó không xa mương rửa sạch. Dày, quần đều là nước bùn, tẩy song sau ướt dầm rề, còn lưu có một cổ làm người khó có thể chịu đựng số vị. Cổ như nguyệt tức giận đến bắt lấy trong tay dày chụp hai xuống đất mặt, Nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. Nàng vừa muốn đem giày mặc vào, kia con xin tiểu Nam Hải liền xung ra, hát mặt đối cổ như Nguyệt nói, ngày mưa ngươi tới đại đội làm cái gì. Cổ như Nguyệt giẫm lên ướt dầm dề dày, dày, tâm tình vốn dĩ liền khó chịu, nghe thấy cái này chất vấn càng là hòa đại, ta tới đại đội quan ngươi chuyện gì. Nam Hải mở to hai mắt nhìn, như thế nào không liên quan chuyện của ta. Nếu không phải ta, ngươi thật là cái khờ đầu to, ngươi đừng tưởng rằng lầm trường ăn là cái thứ tốt, ta nói cho ngươi Về sau cách hắn xa một chút. Cổ Như Nguyệt nghe Nam Hải nhắc tới Lâm Trường An, ngựa khí không tốt, liền hỏi hắn, ngươi tên là gì? Đây là lại là trong nguyên văn cái nào vai phụ. Xem tiểu thuyết internet, nhưng không ai có thể đem toàn buồn tình tiết cùng vai phụ đều nhớ kỹ. Cổ Như Nguyệt có thể nhớ rõ đại khái đã thực không tồi. Nam Hải có chút không vui, thư một tiếng nói, ta kêu Lâm Bộ, xem ở ngươi cho ta đường ăn phân thượng, về sau có chuyện cứ việc tìm ta. Cổ Như Nguyệt hiếp mắt nhìn lâm bộ. Lại là một cái trong nguyên văn không có nhân vật. Lúc trước tiểu tử này dám chặn đường muốn đường ăn, hiện tại nói vì đường muốn báo đáp chính mình, thấy thế nào như thế nào không đúng. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, tránh ra. Cổ Như Nguyệt kéo dậy đi phía trước đi. Lâm Bộ chờ Cổ Như Nguyệt, nàng phản ứng như thế nào cùng chính mình tưởng không giống nhau. Nàng thế nhưng không đem chính mình để vào mắt, thật muốn bẹp nàng một đốn. Ai, không được, không thể động thủ. Lâm Bộ huệ phải hạ, đuổi theo Cổ Như Nguyệt, ta nói cho ngươi. Lâm Trường An hắn thật không phải cái thứ tốt, hắn nói bất luận cái gì lời nói ngươi đều không thể tin. Nói đi, ngươi đi theo mục đích của ta là cái gì? Mắt thấy lao phòng càng ngày càng gần, Lâm Bộ còn theo sát, cổ như Nguyệt xoay người xem hắn, lạnh thanh hỏi. Giúp ngươi a? Lâm Bộ dối tay lau một phen nước mũi, ngồi xổm xuống bôi trên ven đường thảo lá cây thượng, về sau ta che chở ngươi. Cổ như Nguyệt trong lòng vừa động, không có người sẽ vô duyên vô cớ mà đối người khác hảo, Lâm Bộ này thái độ, quá lệnh người hoài nghi tu nóc nhà xác thật thực mấu chốt nàng một người tuổi trẻ nữ thanh niên trí thức không có khả năng lại tìm mặt khác xã viên hỗ trợ kia lâm bộ như vậy choai trai hài tử có thể là nhất chọn người thích hợp tốt nhất nàng cũng tìm hiểu hạ rốt cuộc là ai làm lâm bộ tới tiếp cận chính mình mấy cái nam thanh niên trí thức liền ngồi xổm lão phòng đại môn cửa hiên thượng nói chuyện phiếm bọn họ nhìn đến cổ như nguyệt thế nhưng mang theo cái người xa lạ tới không khỏi cảnh giác mà nhìn nhiều hai mắt nóc nhà có thể tu sao cổ như nguyệt chỉ vào tả xương phòng hỏi lâm bộ hung tận mà trừng mắt nhìn những cái đó nam thanh niên trí thức liếc mắt một cái lấy quá một bên cây gậy trúc nhẹ nhàng mà thọc thọc nóc nhà mái ngói ngày mưa không thích hợp thượng nóc nhà ta trước đem mái ngói dịch một dịch không mưa rột chờ thiên tình lại xem xử lý như thế nào xem tình huống này khả năng có mấy cây xả nhà muốn đổi đi kia phiền thoái ngươi hỗ trợ lộng một chút ta sẽ phó ngươi tiền công lâm bộ hừ một tiếng cầm cây gậy trúc chậm rãi hoạt động nóc nhà mái ngói xử chi bao trùn trụ chủ phía trước chỗ hồng vương lạc hà còn tưởng rằng lâm bộ có cái gì cao minh tu nóc nhà kỹ xảo chạy tới vây xem kết quả chỉ là hoạt động mái ngói mà thôi liền đơn giản như vậy lâm bộ chuẩn bị cho tốt sau lại đem mặt khác nóc nhà đều cấp lộng lộng bao gồm tiểu kẻ điền kia một gian hữu xương phòng vương lạc hà đi theo lâm bộ phía sau quan sát một đường trong lòng liền hiểu rõ nguyên lai là như thế này nguyên lai nóc nhà mái ngói là một mảnh cái một mảnh mỗi một mảnh chỉ lộ ra một chút nhà cũ nóc nhà mái ngói dùng đến nhiều Cái đến kỹ càng, cho nên nóc nhà một khi có chỗ hổng, di động mặt khác mái ngói ra tăng khoảng thời gian, đem chỗ hổng bổ thượng là được. Vương Lạc Hà bừng tỉnh đại ngộ, đơn giản như vậy thời điểm, nhưng bởi vì không hiểu biết, ngược lại bó tay không biện pháp. Hắn cũng cầm một cây cây gậy trúc đến chính mình trong phòng đi hoạt động mái ngói. Cổ như Nguyệt cầm hai phân tiền cấp lâm bộ, đúng vậy, tiền công co lại, rốt cuộc nàng cho rằng tu nóc nhà là hạng kỹ thuật sống, mà sự thật chứng minh là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng kiếp trước trụ quá nhà ngói, nhưng là nhà ngói phá tỷ lệ không lớn, cũng chưa bao giờ gặp phải tu nóc nhà chuyện này, thật đúng là không rõ ràng lắm. Lâm Bộ tiếp nhận hai phân tiền, thấp giọng nói, các ngươi này đó nam thanh niên trí thức cũng không phải cái gì người tốt, quá lười. Cổ như Nguyệt Mộc mặt nhìn Lâm Bộ, hắn có cái gì tư cách nói đến ai khác, chính hắn còn không phải giống nhau lười. Mà nàng có tài đức gì, thế nhưng có thể làm một cái lười tiểu tử tới hỗ trợ tu nóc nhà. Lâm Bộ đi rồi, vũ Căng nhỏ. Cổ Như Nguyệt đem mặt đất thủy quét đến ngoài phòng, quyết định đem giường ván gỗ lại lót một ít. Vì thế nàng cầm dao trẻ tuổi đi giường trúc. Vương Lạc Hà nghĩ nghĩ, cũng cầm dao trẻ tuổi theo đi lên. Chương ba mươi đánh nhau. Cổ Như Nguyệt mới vừa đi đến giếng nước bên liền nhận thấy được có người đi theo chính mình. Nàng quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Vương Lạc Hà theo sau lưng mình, trong tay cũng giống nhau cầm một phen dao trẻ tuổi. Nàng tức thì chậm lại bước chân. Vương Lạc Hà chiều Cổ Như Nguyệt cười hạ, cổ thanh niên trí thức, ta cũng tới chém cây trúc. Cổ Như Nguyệt gật gật đầu, buồn đầu đi phía trước đi. Nàng cũng không bởi vì Vương Lạc Hà cũng là thanh niên trí thức mà thả lỏng cảnh giác. Hạ một trận mưa, rừng Trúc Tựa Hồ càng tươi tốt, nhìn xem mặt đất, lại có không ít mang xung ra. Hôm qua mới toát ra mặt đất, hôm nay liền trưởng tới rồi đầu gối chỗ. Cổ Như Nguyệt nhìn trên mặt đất mang xác, trong lòng nghĩ chờ ra Thái Dương liền nhặt một ít trở về phơi khô. Nhóm lửa thực dùng tốt, nàng tuyển mấy cây thô to cây trúc, tuyển hảo vị trí chẳng hảo, cầm lấy dao trẻ tuổi liền bắt đầu chém. Trúc Diệp bị chấn đến đong đưa không ngừng, nước mưa liền xôn xao mà hướng trên người lạc. Có vài giọt lạnh lẽo vũ châu rơi vào cổ nội, cổ Như Nguyệt súc súc cổ. Trên tay Huy đến càng dùng sức một ít. Vương Lạc Hà tưởng cùng cổ Như Nguyệt nói, hắn nàng chém, chờ đến gần vừa thấy, cổ Như Nguyệt đã chém khai một đạo nút thắt, chỉ cần theo này vết cắt dùng sức, này cây cây trúc là có thể chém ngã. Hắn có chút kinh ngạc, cổ Như Nguyệt sức lực khi nào biến đại? Cổ Như Nguyệt xoa xoa thủ đoạn, nhìn Vương Lạc Hà liếc mắt một cái. Vương thanh niên trí thức không chém sao Còn không có tuyển hảo Cổ thanh niên trí thức có kiến nghị sao Vương lạc hà nói ngồi xổm xuống, xuống Lấy dao trẻ tuổi làm măng Nhưng mà bẻ ra vừa thấy Phát hiện này măng căn bản là vô pháp ăn Quá ngạnh Cổ như nguyệt xem cây trúc chém đến không sai biệt lắm Liền cả người đè ở cây trúc thượng Đem nó áp đảo Sau đó lại đem còn thừa bộ phận chém nước Xong sau, nàng lau một phen trên mặt bọt nước Nhìn về phía vương lạc hà Xem ngươi muốn làm cái gì Cây trúc phẩm chất bất đồng tác dụng tự nhiên cũng bất đồng. Cổ thanh niên trí thức, ngươi thực am hiểu làm thủ công sao? Vương Lạc Hà lấy dao trẻ tuổi trọc trên mặt đất măng, nhìn như tùy ý hỏi. Cổ Như Nguyệt trên tay động tác ngừng hạ, hắn đây là ở thử chính mình sao? Xem thư nhiều, biết đến tự nhiên liền nhiều, liền tính lần đầu tiên sẽ không làm, nhiều thí vài lần cũng liền biết. Cổ Như Nguyệt nhàn nhạt mà nói. Vương Lạc Hà nghe ra Cổ Như Nguyệt lời nói nhàn nhạt bại xích, hắn trong lòng cười khổ hạ, trực tiếp liền nói ra mục đích của chính mình cổ thanh niên trí thức ngươi có thể hay không giáo giáo ta như thế nào làm vương lạc hà chán nản nói chúng ta đỉnh đầu có thể sử dụng đồ vật quá ít có thể chính mình làm càng tốt nếu là đều trông cũng cậy vào đến chợ đi lên đổi quá mệt cổ như nguyệt có chút kinh ngạc mà nhìn vương lạc hà liếc mắt một cái ngươi liền đối ta như vậy có tin tưởng sao từ chúng ta dọn lại đây nhà cũ sau sở hữu thanh niên trí thức ngươi là tương đối tích cực mà đi cải thiện chính mình sinh hoạt hoàn cảnh vương lạc hà có mắt hắn xem đến rõ ràng Từ cổ như Nguyệt độc lập thiêu hảo hỏa phân bắt đầu, hắn phát hiện cái này nhát gan nhút nhát cô đường, nho nhỏ trong thân thể cũng ẩn chứa thật lớn năng lượng. Nàng sẽ đồ vật, khả năng so với bọn hắn sở hữu thanh niên trí thức thêm lên còn muốn nhiều. Cổ như Nguyệt trầm mặc một chút, ta sẽ không tàng tư, người muốn học đi học đi. Nàng đương nhiên hy vọng sở hữu thanh niên trí thức đều sẽ, như vậy liền sẽ không sở hữu sự tình đều trông cậy vào người khác đi làm. Giống như là nấu cơm, có thanh niên trí thức làm mấy năm. Vẫn như cũ như vậy khó ăn, là thật sự tay nghề không được, vẫn là không nghị học đâu. Vương Lạc Hà vừa nghe, cao hứng mà nở nụ cười, nhìn rất là hàm hậu bộ dáng, nhưng là cổ như Nguyệt nhưng không tin, người này khôn khéo đâu. Cổ như Nguyệt kéo một cây cây trúc phóng tới nhà cũ cửa, nàng xoay người hướng rừng trúc đi, cho dù có mạnh mẽ phù thêm thành, nàng một lần chỉ có thể kéo một cây cây trúc. Nếu là làm những người khác biết chính mình sức lực không nhỏ, kia về sau nhật tử nhưng không dễ chịu lắm mấy cái nam thanh niên trí thức nhìn đến cổ như nguyệt cùng vương lạc hà một trước một sau mà từ trong rừng trúc ra tới liếc nhau lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười thừa dịp cổ như nguyệt xoay người công phu bọn họ hướng về phía vương lạc hà là mặt quỷ lạc gì coi trọng cổ thanh niên trí thức Hảo phúc khí nha lạc gì xuống tay rất nhanh sao nhanh như vậy liền nhìn chúng vương lạc hà nghe vậy nhìn rừng trúc phương hướng liếc mắt một cái cổ như nguyệt đã đi xa hắn không cao hứng mà nói các ngươi thiếu nói hiễu nói vượng bất quá là trùng hợp thôi đừng nói bậy hỏng rồi nhân ra cổ thanh niên trí thức thanh danh nay có cái gì nam cưới nữ gả chúng ta duy trì ngươi mấy cái nam thanh niên trí thức tiếp tục hồn nào vương lạc hà cau mày ta khuyên các ngươi vẫn là câm miệng đi gặp phải xong việc nhưng không ai cứu các ngươi hắn nói xong liền rời đi lão phỏng chuẩn bị đi đại đội tìm người hiểu biết xã viên mượn hạ cưa vương lạc hà biết có thanh niên trí thức là kia chàng vận động chủ lực e sợ cho thiên hạ không loạn Chọc người khác sinh khí bọn họ liền cao hứng. Kia chàng vận động kịch liệt nhất thời điểm, hắn còn nhỏ, nhưng cũng không đại biểu hắn không trải qua quá, họa là từ ở miệng mà ra cũng không phải là nói giỡn. Lúc này, Lâm Nguyên Thanh cấp nàng ba nữ sinh dẫn theo một sọt tre cỏ xanh trở về, tính cả rổ treo ở dưới mái hiên phơi khô. Phía trước chích cỏ xanh ngày hôm qua đều bị vũ làm ướt, hiện tại con thỏ cũng ăn không hết. các nàng vừa rồi nhìn hết mưa rồi, có muốn trong dự triệu, liền đi hái được chút dịp tiêm trở về. Ai? Này con thỏ có phải hay không ở gặm Trúc Lung? Chúng nó muốn chạy trốn sao? Tề Yến Yến kinh ngạc mà kêu lên. Đại ở trong phòng một ít thanh niên trí thức nghe được Tề Yến Yến nói, lập tức đều vọt tới Trúc Lung bên cạnh. Này con thỏ chính là bọn họ tương lai ăn thịt nơi phát ra, như thế nào có thể làm chúng nó chạy đâu? Cái này Trúc Lung không được, quá thô giáp. Trong đó một cái nam thanh niên trí thức lắc đầu nói. Tề Yến Yến vừa nghe liền không cao hứng, đây là ở phủ định cổ như Nguyệt Thành Quả, triệu một mình Có bản lĩnh ngươi liền làm một cái, ghét bỏ cái gì. Lúc trước con thỏ trào trở về, chỉ có cổ như Nguyệt hỗ trợ làm lồng sắt những người khác đâu. Căn bản là chỉ nghĩ ăn. Ngươi cho rằng ta không muốn làm. Vấn đề là không công cụ A. Không bột đấu gột nên hồ hiểu hay không. Như Nguyệt cũng không công cụ, nhân ra không làm theo làm ra tới. Tề Yến Yến không phục mà nói. Chính là không công cụ, nàng làm này giống cái gì lồng sắt như vậy thô giáp. Nếu là ta có công cụ, ta làm khẳng định càng đẹp mắt. Người như vậy sẽ nói, như thế nào không đi mượn cái công cụ tới làm. Không động thủ liền ít đi ở bên này hạt liệt liệt. Dù sao tề yến yến giữ gìn cột như nguyệt giữ gìn định rồi. Mấy người chính xảo, đông nhiên nghe được cửa truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. A, mấy người đình chỉ khắc khẩu, lập tức hướng ngoài cửa đi, muốn nhìn một chút bên ngoài là tình huống như thế nào. Chỉ thấy tiểu kẻ điên cầm một cây ước chừng 2 mét lớn lên màu vàng cây gậy trúc, chính dùng sức gõ kia bốn cái ngồi ở cửa nam thanh niên trí thức bốn cái nam thanh niên trí thức giống như con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung bị tiểu kẻ điên dùng cây gậy trúc đánh đến phi thường chật vật ta đánh chết các ngươi đánh chết các ngươi trong đó một cái thanh niên trí thức nhảy khai cây gậy trúc phạm vi, trở tay cầm một cây cây gậy trúc thẳng tắp hướng tới tiểu kẻ điên trên đầu ném tới cẩn thận lam thanh lệ che miệng kinh hô tiểu kẻ điên giá ở kia căn cây gậy trúc ngay sau đó hắn đã bị một cái khác thanh niên trí thức cấp đánh một quyền tiểu kẻ điên nháy mắt liền đỏ mắt Một phen đem thanh niên trí thức trong tay kia đem cây gậy trúc cấp kéo xuống, sau đó ném xuống trong tay cây gậy trúc, bàn tay trần mà chiều kia bốn người nào qua đi. Kia bốn cái thanh niên trí thức đánh ra hỏa khí, cũng hướng tới tiểu kẻ điên phát tới. Bang. Phanh. Hử. Kia từng quyền tạp đến thịt thanh âm, nghe được vây xem người nổi ra gà đều đi lên. Lâm Nguyên Thanh Hô, đừng đánh, đừng đánh. Tê Yến Yến có thực sốt ruột, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm cho bọn họ đánh lưu hương tề trần đông chu chu lớn hơn hương a tiểu kẻ điên hướng a triệu một minh hương phấn mạc đều, e sợ cho thiên hạ không loạn đừng nhìn tiểu kẻ điên so bốn cái nam thanh niên trí thức nhỏ gầy nhưng là hắn thân hình linh hoạt sức lực cũng đại đánh nhau kỹ xảo so với bọn hắn cường không ít tuy rằng chính hắn trên người ăn không ít hạ nhưng là kia bốn cái thanh niên trí thức cũng không hảo đi nơi nào tiểu kẻ điên muốn bắt lấy một cái thanh niên trí thức liền chịu bọn họ miệng kia lực đạo chính là không như thế nào không chế bốn cái nam thanh niên trí thức mặt đều sưng lên ta cho các ngươi giảng tỉ tỉ nói bậy cho các ngươi giảng tỉ tỉ nói bậy ta đánh chết các ngươi ta đánh chết các ngươi chết kẻ điên dám đánh ngươi lại ra xem ta không đánh chết ngươi hai bên ngươi tới ta đi đánh túi bụi về cơ bản là tiểu kẻ điên hơi rơi xuống phong nghe tiếng tới rồi tô thành an nhìn đến trước mắt tình cảnh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm hắn chiều vây xem mấy cái thanh niên trí thức quát đều đang làm gì còn không chạy nhanh đem bọn họ kéo ra Tô Thành An vừa xuất hiện, mặt khác thanh niên trí thức đành phải mà bị đánh tới nguy hiểm tiến lên đem người cấp tách ra. Người là tách ra, nhưng là mấy người vẫn như cũ cảm xúc kích động, trong miệng không sạch sẽ mà nói chút khó nghe nói. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Tiểu kẻ điên lặp lại mà nói này một câu, hắn bị đánh đến mắt xưng mũi tím trên mặt, lộ ra hung ác, hắn là thật sự nếu muốn đem kia mấy cái thanh niên trí thức cấp đánh chết. Ông tiểu kẻ điên hạ kiệt bị đánh bài hạ, hắn lắp bắp mà nói, mau, giúp, giúp giúp. Ta ta a. Đúng vậy, Như Nguyệt, ta đi theo Như Nguyệt. Tê Yến Yến phản ứng lại đây, cất bước hướng rừng trúc phương hướng chạy. Cổ Như Nguyệt kéo một cây cây trúc hướng lao phòng đi, cân nhắc hai cây hẳn là đủ rồi, nhiều ra tới kia một cây liền hoang khô, lưu trữ làm chỗ tựa lưng ghế tre. Như Nguyệt, Như Nguyệt, mau, mau trở lại, đã xảy ra chuyện. Tê Yến Yến thở phì phò đối cổ Như Nguyệt nói. Cổ Như Nguyệt không khỏi nhíu mày, cầm trong tay cây trúc một ném, làm sao vậy? tiểu kẻ điên cùng mấy cái thanh niên trí thức đánh nhau rồi đánh thật sự lợi hại hiện tại bị tô thanh niên trí thức cùng hạ thanh niên trí thức ngăn cản nhưng tiểu kẻ điên vẫn luôn bình tĩnh không xuống dưới ngươi mau quay trở lại đi cổ như nguyệt trong lòng kỳ quái nàng nhìn về phía tề yến yến loại chuyện này kêu ta trở về sẽ hữu dụng sao tề yến yến lúc này bình tĩnh lại cũng cảm thấy đem cổ như nguyệt kêu trở về không lân đối này không phải đem nàng cấp kéo vào trận này hỗn loạn chung sao cổ như nguyệt kéo cây trúc tiếp tục đi phía trước đi Bọn họ vì cái gì đánh nhau? Chúng ta cũng không biết, đều ở trong phòng nói chúc lung sự tình đâu, liền nghe được bên ngoài đánh nhau rồi. Thế Yến Yến nghĩ nghĩ bổ sung nói, tiểu kẻ điên có thể là vì ngươi đánh nhau. Cổ Như Nguyệt nghe vậy không khỏi bảo trì trầm mặc, loại này thời điểm nàng nên nói cái gì? Nàng nên vì thế cảm thấy vinh hạnh sao? Nàng chỉ nghĩ muốn vững vàng mà đem thanh niên trí thức sinh hoạt cấp vượt qua, sau đó thi đại học thi đầu đại học, chờ cải cách mở ra, mua đống phòng ở tồn số tiền. Lần thứ hai quá thượng trạch nữ hạnh phúc sinh hoạt hảo sao. Tuy rằng cổ như Nguyệt biết thanh niên trí thức nhóm ở cùng một chỗ sớm hay muộn sẽ có mâu thuẫn phát sinh, nhưng là này đó suốt ruột sự nàng một chút đều không nghĩ tham dự à. Chương 31 không cao hứng. Cổ như Nguyệt cùng tề yến yến chỉ chốc lát liền đến nhà cũ trước mặt. Bốn cái nam thanh niên trí thức cũng không để ý tới tô thành an, vẫn như cũ ở bên kia lớn tiếng chửi bậy, tiểu kẻ điên bị hạ kiệt bắt lấy, trong miệng vẫn luôn lặp lại một câu tô thành an khuyên bảo bốn cái nam thanh niên trí thức không có kết quả xoay người tưởng khuyên bảo tiểu kẻ điên nhưng mà đối phương căn bản là nghe không vào hắn nói hiện trường mặt khác thanh niên trí thức đều đứng ở bên cạnh ngẫu nhiên đi theo nói hai câu đại ý chính là đại gia muốn hài hòa ở chung linh tinh cổ như nguyệt buông cây trúc phanh một tiếng vang lớn tức thì hấp dẫn mọi người lực chú ý tiểu kẻ điên vừa thấy đến cổ như nguyệt thế nhưng lập tức tránh thoát hạ kiệt kiềm chế chiều cổ như nguyệt chạy như bay mà đi tỉ tỉ tỉ, tỉ bọn họ khi dễ ta tiểu kẻ điên chạy đến cổ như nguyệt bên người ủy khuất ba ba mà chỉ vào kia bốn cái thanh niên trí thức cùng hạ kiệt cáo trạng hạ kiệt không khỏi trừng lớn mắt dỗi tay chỉ chỉ chính mình nói không nên lời phản bác nói tới mà kia bốn cái nam thanh niên trí thức càng là hư lạnh một tiếng hướng tới tiểu kẻ điên mắt trợn trắng đầy mặt khinh thường môi mấp máy không biết đang nói nói cái gì cổ như nguyệt trầm mặc mặt khác thanh niên trí thức đều ở nhìn chằm chằm chính mình tựa hồ đang đợi chính mình mở miệng bọn họ ánh mắt thật giống như đang nói mau quản quản nhà ngươi tiểu kẻ điên đừng thả ra cán người nàng nhìn về phía tô thành an chuyện này nhi không phải nên hắn giải quyết sao rốt cuộc hắn quản thanh niên trí thức nhóm đã xảy ra sự tình gì hắn nên phụ trách xử lý tô thành an đón nhận cổ như nguyệt ánh mắt không khỏi giơ tay xoa xoa huyệt thái dương nói tiểu kẻ điên cùng bọn họ bốn cái đánh nhau bọn họ nói là tiểu kẻ điên động thủ trước lưỡng bại câu thương hai bên không phân ra thắng bại Triệu một minh ở một bên khoa trương mà kêu một tiếng, lại đánh một hồi đi. Tô Thành An trừng mắt nhìn Triệu một minh liếc mắt một cái, Triệu một minh ngươi câm miệng. Đánh chết bọn họ, bọn họ nói tỉ tỉ nói bậy. Tiểu kẻ điên hướng về phía kia bốn cái thanh niên trí thức nghe răng trận mắt mà vây vây nắm tay. Tiểu kẻ điên là vì ngươi đánh nhau, hiện tại ngươi người tới, đại gia phải hảo hảo nói nói chuyện đi. Tô Thành An nói, nói chuyện gì? Đầu tiên hắn không phải ta ai, hắn muốn làm cái gì ta quản không được. Cổ như Nguyệt lệnh mặt nhìn thoáng qua Tiểu Kẻ Điên, Tiểu Kẻ Điên dính chính mình, chẳng lẽ chính mình nên vì hắn sở hữu sự tình phụ trách sao? Tiếp theo, bọn họ bốn cái sẽ bị đánh, đó là xứng đáng, còn không được chính mình miệng người lưu chữ đầu lưỡi còn có ích lợi gì? Tuy rằng nàng không biết kia bốn cái nam thanh niên trí thức nói chính mình cái gì nói bậy, nhưng là có thể làm Tiểu Kẻ Điên sinh khí đến đánh nhau, kia khẳng định không phải cái gì lời hay. Hơn nữa Tiểu Kẻ Điên đều vì chính mình xuất đầu, nàng là điên rồi mới đi đánh hắn mặt. Liên tính đại gia cùng là thanh niên trí thức lại như thế nào, chứ cái này già không hề căn hệ. Ở nàng xem ra, những người này bị đánh xong tất cả đều là tự làm tự chịu. Tô Thành An bị cổ như nguyệt hỏi lại làm cho trầm mặc, cổ như nguyệt như vậy phân tích không sai, hắn xác thật vào trước là chủ, thiên vị thanh niên trí thức. Ý thức được chính mình phạm sai lầm lầm, Tô Thành An có chút thẹn quá thành giận mà nói, chuyện này ta mặc kệ, ta xem các ngươi chính là ăn no chống mới có sức lực đánh nhau, các ngươi chính mình tỉnh lại đi. Hắn còn ở phiền não đại gia đồ ăn vấn đề, kết quả đâu? Những người khác đang làm cái gì? Sau lưng nói ra nói vào, đánh nhau, nhưng thật ra là một cái so một cái lợi hại. Nếu các ngươi còn như vậy làm theo ý mình, chúng ta liền tan vỡ, cắt ăn từng người. Tô Thành An cảm thấy chính mình như vậy lao lực quản mọi người làm gì, tốn công vô ích sự tình. Hắn dứt khoát đem lương thực đều phân, không đủ ăn liền chính mình buồn rầu đi, xem bọn họ còn có tinh lực tại đây lộng này đó thượng vàng hạ cáng không. Vừa nghe Tô Thành An muốn tách ra ăn, tất cả mọi người không nói chuyện, tựa hồ đều ở áp lực chính mình trong lòng chân thật ý tưởng. Đại bộ phận thanh niên trí thức đều là hy vọng có thể chính mình nấu chính mình ăn, cơm tập thể một là hương vị không tốt, nhị là luôn có chính mình mệt cảm giác. Mỗi mới tới thanh niên trí thức, đại đội trước tiên cấp lánh lương thực, đều là Tô Thành An dẫn người đi lấy, bởi vậy, đại gia không thể không cùng nhau ăn. Mà một khi gia nhập, muốn rời khỏi liền không dễ dàng như vậy, muốn suy xét các mặt chuyện này hiện tại tô thành an chủ động nói ra, sao không cho nhân tâm âm thầm mừng thầm đâu? các ngươi đang làm cái gì? vương lạc hà cầm một phen cưa trở về, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở cửa không biết đang làm gì. hắn đến gần vừa thấy, tiểu kẻ điên mặt mũi bầm dập, một thân chật vật, trên người hắn ăn mặc vẫn là tô thành an kia bộ quần áo, đã bị xé rách vài đạo khẩu tử. lại xem những người khác, hắn đi phía trước còn báo cho quá bốn cái thanh niên trí thức cũng không hảo đến nào đi, gương mặt cao cao phồng lên, các có hai chỉ quần thâm mắt. Như vậy một liên hệ, hắn còn có cái gì không rõ? Khẳng định là hắn sau khi đi, mấy người này nói cổ như nguyệt cái gì càng quá mức nói, nhưng hảo xảo bất xảo, bọn họ lời nói còn bị không biết gì thời điểm trở về tiểu kẻ điên cấp nghe. Tiểu kẻ điên ý tưởng không thể lấy thường nhân tới chính thám, hắn đánh người lại như thế nào sẽ biết nặng nhẹ đâu. Nay mấy cái thanh niên trí thức cùng tiểu kẻ điên khởi xung đột, cũng không sợ không có mệnh. Tô Thành An vừa thấy đến vương lạc hà, nhẹ nhàng thở ra nói, bọn họ vừa rồi cùng tiểu kẻ điên đánh một trận. Người đi đại đội ở. Bên kia chưa nói cái gì đi. Hắn nói tách ra ăn, sắp thật có khí lời nói ở, nhưng chưa từng không có ý tứ này. Hiện tại Vương Lạc Hà trở về đến buổi vạn, tạm thời giảm bất trước mắt vấn đề. Ta mượn đem cưa, đại đội ly bên này như vậy xa, ai sẽ chạy tới bên này. Đánh nhau sự tình khẳng định không ai biết. Vương Lạc Hà có thể lý giải Tô Thành An lo lắng, nếu thanh niên trí thức bên này nháo sự nhi, đại đội bên kia khẳng định muốn gọi người đi giáo dục. Tô Thành An làm người phụ trách. Hắn lại như thế nào đều không chạy thoát được đâu. Các ngươi đều an phận điểm, ai lại nháo sự nhi, liền đến đại đội bộ viết kiểm điểm, tiếp thu giáo dục đi. Tô Thành an thở phì phì mà xoay người đi rồi, thật là một khắc đều không ngừng nghỉ. Bốn cái nam thanh niên trí thức nghe xong lời này nhìn nhau liếc mắt một cái, không lớn để ý. Bọn họ đương mấy nam thanh niên trí thức, đã sớm lao bánh quậy còn có thể không biết xử lý như thế nào những việc này nhi. Bọn họ mịt mờ mà nhìn chính quấn lấy cổ như Nguyệt nói chuyện tiểu kẻ điên, à. Bất quá là một cái đầu góc có bệnh người, xem lúc sau như thế nào thu thập hắn. Tiểu kẻ điên nhận thấy được bọn họ tầm mắt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chiều bọn họ uy hiếp mà vây vây nắm tay. Hắn liễm hạ đáy mắt hiện lên một tia lạnh leo, này mấy cái cặn bã, hắn liền không đuổi bọn hắn đi ra ngoài, xem hắn như thế nào thu thập bọn họ. Thanh niên trí thức nhóm từng người tan đi, các làm các sự, nhưng là hôm nay sự, rốt cuộc là vì tương lai chôn xuống một viên hạng giống. Tê Yến Yến tả nhìn xem hữu nhìn xem, cứ như vậy. Tiểu kẻ điên vừa rồi không phải còn một bộ kích động muốn giết người bộ dáng sao. Thấy cổ Như Nguyệt liền bình tĩnh lại. Nàng cũng có chút lộng không hiểu, tiểu kẻ điên đối cổ Như Nguyệt thật sự có như vậy thân cận sao. Nàng gãi gãi đầu, tính, không nghĩ, không nháo ra đại sự là được. Lâm Nguyên Thanh đi đến cổ Như Nguyệt bên người, nhìn tiểu kẻ điên trên người kia lớn lớn bé bé miệng vết thương, liền hỏi nàng, Như Nguyệt, muốn giúp hắn rửa sạch một chút miệng vết thương sao. Cổ Như Nguyệt không khỏi cau mày như thế nào cảm giác tiểu kẻ điên thành trách nhiệm của chính mình giống nhau từ vừa rồi tề yến yến đi kêu chính mình lại đến tô thành ăn nói nói nói chuyện cùng với hiện tại lâm nguyên thanh dò hỏi đều làm cổ như nguyệt loại cảm giác này càng thêm rõ ràng bọn họ tựa hồ đều đem tiểu kẻ điên trở thành trách nhiệm của chính mình cổ như nguyệt nhấp miệng ý thức được điểm này làm tâm tình của nàng thực phức tạp nàng suy đoán tiểu kẻ điên cũng không phải thật điên giả ngây giả dại nói không chừng có mục đích của hắn nàng không ngại ngày thường phóng thích một chút thiện ý nhưng cũng không đại biểu chính mình liền tưởng cùng tiểu kẻ điên có càng sâu liên lụy. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo hảo vượt qua thanh niên trí thức mấy năm nay, không nghĩ dính dáng đến quá nhiều sự tình, chính là hiện tại xem ra, có một số việc vượt qua nàng không chế. Tỉ tỉ, ta đau quá a đau quá a ngươi cho ta hô hô. Ta muốn hô hô, tỉ tỉ, đau đau, ta muốn hô hô. Tiểu kẻ điên che lại cánh tay, nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt, nhìn thật đáng thương. Cổ như nguyệt nhìn tiểu kẻ điên bộ dáng này. Đối lâm thanh nguyên lắc đầu, không cần, ta dẫn hắn đi trên núi trích điểm thảo dược đắp một đắp là được. Lâm nguyên thanh nếu là đem nàng thuốc trị thương lấy ra tới, còn không biết mặt khác thanh niên trí thức lại muốn nói gì toàn lời nói, không cần thiết nhiều trò phiền toái. Lâm nguyên thanh nghe vậy không khỏi nhướng mày, ngươi nhận được thảo dược. Ta xem xã viên nhóm cắt tới tay sẽ trích một loại thực vật lá cây đắp thượng, ta liền nhớ kỹ. Lâm nguyên thanh trầm mặc hạ, thanh niên trí thức nhóm cái nào không phải bị thương liền nghĩ mặt dược. Nơi nào nghĩ tôi muốn quan sát xã viên nhóm xử lý phương thức? Nàng tưởng, có lẽ bọn họ tất cả mọi người còn ôm trong thành kia một bộ, cũng không từng nghĩ tôi muốn dung nhập cái này địa phương. Cho nên bọn họ đối quanh mình không quan hệ chính mình sự tình không chút nào quan tâm, tự nhiên sẽ không giống cổ như Nguyệt như vậy dụng tâm, đi ghi nhớ xã viên nhóm làm sự tình. Nếu ngươi yêu cầu dược nói, cùng ta nói một tiếng. Lâm Nguyên Thanh không lại hỏi nhiều. Nàng rất rõ ràng, cổ như Nguyệt sẽ không làm tiểu kẻ điên dùng chính mình dược. Cổ Như Nguyệt gật gật đầu, nhìn một bên còn ở hô đau tiểu kẻ điên, không khỏi thở dài, đi, chúng ta lên núi. Tiểu kẻ điên đi theo cổ Như Nguyệt phía sau, cùng một cái cái đuôi nhỏ dường như. Tề Yến Yến nhìn bọn hắn chầm chầm bóng dáng nhìn một hồi, hỏi một bên Lâm Nguyên Thanh, còn như vậy đi xuống, kia Như Nguyệt về sau làm sao. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhọc lòng như vậy nhiều có ích lợi gì. Lâm Nguyên Thanh kéo qua Tề Yến Yến, ở nàng bên thai thấp giọng nói, chúng ta ngấm lại tách ra ăn chuyện này. Tê Yến Yến hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, cùng Lâm Nguyên Thanh đi đến giếng nước bên kia đi. Mới vừa hạ quá vũ đường núi cũng không tốt đi, lộ thực hoạt, giày vải chỉ chốc lát liền ướt rầm rề. Cổ như nguyệt nhấp môi, nhìn đến một cây thực vật, liền ba lượng hạ hái được một phen để vào trong túi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, xem, kia có chim nhỏ. Tỷ tỷ, mau xem, ong mật, chúng ta tìm mật ong ăn đi. Tỷ tỷ, có quả dại, ta trích cho ngươi ăn. Tỷ tỷ tiểu kẻ điên liền giống như kia ríu rít chim nhỏ một khắc đều dừng không được tới vẫn luôn kêu cái không ngừng cổ như nguyệt xem thảo lá cây trích đến không sai biệt lắm nàng xoay người nhìn hương phấn tiểu kẻ điên khe khẽ thở dài ngươi vì cái gì muốn đi theo ta vì ta đánh nhau đâu thanh niên trí thức điểm có bốn cái nữ thanh niên trí thức diện mạo cũng đều không khó coi dựa theo lập tức thẩm mỹ chính mình loại này nhu nhu nhược nhược, là nhất không được hoan nghênh nếu nói tiểu kẻ điên chỉ là vì cọ cà lăm kia lâm nguyên thanh càng giàu có hắn như thế nào không đi tìm nàng. tiểu kệ điên nhảy đến cổ như nguyệt phía trước, cao hứng mà nói, ta liền tưởng đi theo tỷ tỷ nha. ngay sau đó trên mặt hắn cười vừa thu lại, bọn họ mấy cái nên đánh, bọn họ nói tỷ tỷ nói bậy, ta muốn đánh chết bọn họ. đừng tùy tiện kêu đánh kêu giết. cổ như nguyệt bình tĩnh nhìn tiểu kệ điên một hồi, ngồi sồn xuống đem vừa rồi trích lá cây xoa mát, thẳng đến xoa ra chất lỏng, cánh tay vươn tới. tiểu kệ điên vén tay háo lên, lộ ra xương đỏ xanh tím cánh tay, phía trên còn có thể nhìn thấy thổ tiết dơ bẩn linh tinh cổ như nguyệt tay dừng một chút ngươi đi rửa sạch sẽ tiểu kẻ điên trộm liếc cổ như nguyệt liếc mắt một cái tỉ tỉ ngươi đừng nóng giận ta đi tẩy đem mặt cũng rửa sạch sẽ cổ như nguyệt lại lần nữa công đạo nói giếng nước bên lâm nguyên thanh cùng tề yến yến còn đang nói chuyện thiên các nàng nhìn đến cổ như nguyệt cùng tiểu kẻ điên lại đây vội chào hỏi nói như nguyệt các ngươi trích đến thảo dược cổ như nguyệt gật gật đầu đánh một xô nước phóng tới tiểu kẻ điên trước mặt mau tẩy lâm nguyên thanh cùng tề Yến yến hướng bên cạnh ngường đường nhìn tiểu kẻ điên kia thân lại giơ lại phá quần áo đây là tô thanh niên trí thức quần áo đi lâm nguyên thanh nhìn thoáng qua tiểu kẻ điên trên người quần áo hắn vẫn luôn bộ dáng này cũng không phải biện pháp lâm nguyên thanh trong đầu cái kia hệ thống lại ở tuyên bố nhiệm vụ hơn nữa là liên tục vài cái nó tựa hồ ý thức được lâm nguyên thanh không vui chung làm nhiệm vụ đơn giản cấp nhiệm vụ nhiều điểm nàng liền sẽ từ giữa tuyển tắc một cái làm mà sự thật chứng minh lâm nguyên thanh hiện tại xác thật có hứng thú Chúng ta cùng hắn cũng là người xa lạ, ngẫu nhiên cấp một chút ăn đã không dễ dàng, càng không nói đến là quần áo, này bộ liền trước chắp vá đi. Cổ như nguyện tưởng, Tô Thành An lúc trước chính mình đem quần áo cấp tiểu kẻ điên, hắn hẳn là cũng đã làm tốt rốt cuộc lấy không trở lại chuẩn bị. Nàng xem tiểu kẻ điên tẩy hảo, liền đem xoa tốt thảo lá cây giúp hắn đắp đến miệng vết thương thượng, sau đó xả mặt khác đại lá cây, dùng thon dài nhánh cỏ cột chắc. T, đau quá a, T, tỉ tỉ, nhẹ đi ẩm tiểu kẻ điên nhẹ răng trợn mắt mà ê ơ con hảo không gãy xương cổ như nguyệt nhẹ nhàng thở ra về sau đừng đánh nhau bọn họ ái nói ta nói bậy liền nói đi thôi dù sao không thể thiếu một miếng thịt tiểu kẻ điên nhấp môi sinh khí mà nói không được tỉ tỉ ai đều không thể mắng ai mắng ta đánh chết hay Hán tựa hồ thực tức giận hướng rừng trúc kia nhanh chóng chạy tới lập tức liền không thấy bóng người cổ như nguyệt một lần nữa để ra một xô nước rửa tay nàng xác thật không muốn làm tiểu kẻ điên vì chính mình đánh nhau Hiện tại chữa bệnh điều kiện không tốt, vạn nhất đánh đến càng nghiêm trọng đâu. Không có kịp thời trị liệu, kia rơi xuống gì chứng đâu. Cổ Như Nguyệt không hy vọng nhìn thấy như vậy. Nàng kiếp trước làm phát sóng trực tiếp, bị người đuổi theo mắng, mang đến nhiều khó nghe đều từng có, nếu là đều cùng những người này sinh khí, kia còn không phải đem chính mình cấp tức chết. Có chút người chính là cạn bã, cùng hắn so đo, chẳng phải là đem chính mình hàng đến theo chân bọn họ một cái trình độ sao. Nhưng tiểu kẻ điên lại như thế nào sẽ lý giải đâu. Lâm Nguyên Thanh nhìn dừng trúc phương hướng, lại nhìn bình tĩnh cổ như Nguyệt, trong lòng là có điểm đồng tình nàng. Bị tiểu kẻ điên cuốn lên loại chuyện này, có mấy người có thể bảo trì bình thường tâm thái đâu? Đặc biệt là hiện tại, đại gia đã cam chịu tiểu kẻ điên nên thuộc cổ như Nguyệt Quảng. Nếu còn như vậy đi xuống, tiểu kẻ điên cùng mặt khác thanh niên trí thức có xung đột, hoặc là tiểu kẻ điên ở bên ngoài náo loạn sự, mọi người đều tới tìm cổ như Nguyệt, nàng hay không có thể thừa nhận được những cái đó áp lực đâu? Càng quan trọng là bọn họ không phải dân bản xứ. Hiện tại ở đại đội còn hảo, nhưng chờ đến về sau có thể trở về thành đâu. Chẳng lẽ cổ như Nguyệt muốn đem tiểu kẻ điên một đạo mang về sao? mươi 32 muốn tách ra. Như Nguyệt, ngươi nói chúng ta nếu là phân ra tới ăn như thế nào? Lâm Nguyên Thanh đệ thấp thanh em hỏi. Nhà cũ lớn như vậy, lại tìm một chỗ lũy một cái thổ bếp cũng không phải việc khó, ta cũng lộng tới một cái nồi sắt. Cổ như Nguyệt nghe được Lâm Nguyên Thanh lời này, kinh ngạc mà dương mắt xem nàng, ngươi cảm thấy tô thanh niên trí thức sẽ đồng ý. Tê Yến Yến cười nói, hắn đương nhiên sẽ không lập tức đồng ý, nhưng ta cùng nguyên thanh thương lượng hảo, nhất đến chế cuối năm, chúng ta phải tách ra tới ăn. Chúng ta tính quá một bức trướng, thật sự thực có hại. Cho nên, như nguyệt ngươi là nghĩ như thế nào? Đón hai người chờ mong tầm mắt, cổ như nguyệt do dự hạ, nói thật, ta không biết. Nếu có thể, nàng càng muốn một người, không nghĩ lại cùng người kết phường. Tuy rằng nhân số thiếu, nhưng vẫn như cũ là cái tiểu tập thể, này liền ý nghĩa mâu thuẫn vẫn như cũ sẽ phát sinh. Lâm Nguyên Thanh đối cổ như Nguyệt trả lời không phải thực vừa lòng, nàng tiếp tục khuyên nhủ, ta cảm thấy chúng ta bốn cái nữ sinh chính mình khai hỏa, là nhất thích hợp, thay phiên nấu cơm, sẽ không quá mệt mỏi. Cổ như Nguyệt đem chính mình dày cởi ra, nhắc tới thùng nước nước trôi chân, trực tiếp hỏi các nàng, tiểu kẻ điên về sau khả năng sẽ thường xuyên xuất hiện, nếu muốn ăn đâu, các ngươi có thể hay không cấp. Một lần hai lần còn hảo, nhưng số lần nhiều đâu. Chính là ta chính mình cũng không dám bảo đảm chính mình có thể làm được. Càng đừng nói đi yêu cầu người khác. Tiểu kẻ điên sự tình mặt khác nói, ta chỉ hỏi ngươi nguyện ý sao. Lâm Nguyên Thanh cảm thấy hiện tại nói tiểu kẻ điên sự quá sớm. Nếu có thể tách ra ăn, kia tự nhiên là càng tốt. Cổ như nguyện nghĩ nghĩ, cho cái ba phải cái nào cũng được trả lời. Lâm Nguyên Thanh không phải thực vừa lòng, rốt cuộc không nói thêm nữa, cùng tề yến yến đi về trước, các nàng còn muốn tìm làm thanh lệ tán gẫu một chút. Vương Lạc Hà nhìn trên mặt đất cây trúc, suy nghĩ hạ chính mình mới vừa hiểu biết đến sự xoay người đi tìm tô thành an nói thật tô thành an người này nói như thế nào đâu hy vọng đem mỗi người đều chiếu cố đến cho nên thanh niên trí thức điểm vẫn luôn là một cái trong nồi ăn cơm nhân số thiếu thời điểm không cảm thấy có cái gì nhưng theo nhân số tăng nhiều này mâu thuẫn liền càng nhiều trước kia cũng đau quá nhưng giới hạn trong thanh niên trí thức điểm không có phương tiện cuối cùng không giải quyết được gì nhưng hiện tại không giống nhau bọn họ dọn đến nhà cũ nơi này đại thả rộng mở chỉ cần thanh niên trí thức nhóm có một tia ý niệm Trên cơ bản liền không có gì có thể ngăn cản được. Thành An, ngươi là nghĩ như thế nào? Vương Lạc Hà đi tìm đi thời điểm, Tô Thành An chính cầm cái quốc ở đào nhóm lửa phân kia một miếng đất, một cái quốc đi xuống, liền đào ra vài điều con run. Lạc gì, ngươi cũng cảm thấy chúng ta nên tách ra ăn sao? Tô Thành An có điểm mê mang, mọi người đều cùng nhau ăn cơm, cùng nhau công tác, như vậy chẳng lẽ không hảo sao? Chúng ta thanh niên trí thức cũng không có huyết thống quan hệ. Tội tụ ở bên nhau cũng bất quá là ngắn ngủn mấy năm thời gian, sao có thể sẽ hòa hợp như người một nhà đâu. Vương Lạc Hà không có trực tiếp trả lời, hỏi lại Tô Thành An một câu. Tô Thành An không khỏi trầm mặc, càng thêm dùng sức mà dơ lên cái quốc đảo khởi mà tới. Một lát sau, hắn mới nói, nếu thật sự muốn phân, liền đến thu hoạch vụ thu phân lương đi. Trong khoảng thời gian này, đại gia trước cùng nhau chịu đựng đi. Hắn rốt cuộc không an tâm tới. Vương Lạc Hà lại nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, đây là tất nhiên sự tình. Ngươi cảm thấy cổ thanh niên trí thức có phải hay không thay đổi rất nhiều. Tô Thành An lại huy hai hạ cái quốc. Vương Lạc Hà gật đầu, hắn tán thưởng mà nói, ta cảm thấy nàng là cái thông minh cô nương, tinh thần xa suốt mấy tháng, hiện tại tỉnh lại đi lên. Ngươi xem nàng liền nhóm lửa phân đều học xong, kia còn có cái gì học không được đâu. Tô Thành An vừa nghe, như vậy giải thích cổ như nguyệt biến hóa giống như cũng đúng đến thông. Nhưng là, tiểu kẻ điên chuyện này nhi, rốt cuộc là cái không chừng khi bom. Đây là làm tô thành an nhất bất an một chút, hôm nay hắn có thể cùng bốn cái nam thanh niên trí thức đánh nhau, hôm nào đâu, hắn còn sẽ làm cái gì? Căn bản là không có biện pháp đoán trước. Ta không cảm thấy, cổ thanh niên trí thức quản được trụ tiểu kẻ điên. Hơn nữa ta nhận đồng ngươi cùng lâm thanh niên trí thức quan điểm, tiểu kẻ điên là chủ nhân nơi này, nếu là có thể, chúng ta chiếu cố một vài là hẳn là. Nếu chúng ta cách ra ăn, làm một chút sự tình, liền không cần suy xét như vậy nhiều người ý tưởng cùng tâm tình. Vương Lạc Hà nắm lấy cơ hội cùng Tô Thành An nói tách ra ăn ngon chỗ. Người cảm thấy sở hữu thanh niên trí thức đều yêu cầu chiếu cố, chính là bọn họ thật sự yêu cầu chiếu cố sao. Tô Thành An cho rằng chính mình cách làm tốt nhất, nhưng mà người khác cũng không như vậy cho rằng. Công điểm cao nam thanh niên trí thức cảm thấy chính mình phí công nuôi dưỡng công điểm thấp nữ thanh niên trí thức, mà nữ thanh niên trí thức ăn đến thiếu, cảm thấy chính mình có hại. Tô Thành An nghe Vương Lạc Hà nói này đó nội dung, trong lòng đã chịu rất lớn xúc động đều phân pháp chẳng lẽ không phải nhất công bằng cách làm sao lạc gì ta sẽ cẩn thận ngẫm lại tô thành an vùi đầu làm việc vương lạc hà lắc đầu cũng không biết tô thành an chính mình có thể hay không nghĩ thông suốt tô thành an chính mình nguyện ý nhiều làm điểm sống ăn ít điểm lại không thể yêu cầu người khác cũng như vậy hắn từ phòng sau đất trồng rau thượng chuyển xuống dưới tìm tảng đá đem giày thượng dính bùn đất cấp cọ rớt vương lạc hà vào nhà cầm lấy mượn tới cưa tính toán đem chặt bỏ tới cây trúc cấp cưa thành một đoạn, đoạn hoang khô sau lại đến xử lý Hắn một bước ra đại môn, liền nhìn đến cổ Như Nguyệt ngồi sổn cây trúc bên phát ốc. Nàng chém này cây cây trúc ước chừng có chén khẩu như vậy thôi, nhưng là dao trẻ tuổi không đủ sắc bén, lại không có cưa, như thế nào cưa thành từng đoạn. Cổ Như Nguyệt vừa rồi vào nhà nhìn một chút, mặt đất đã làm, nhưng vẫn là cảm giác dầm mát dầm mát. Mới mẻ cây trúc thường thường phải trải qua xử lý lại làm thành gia cụ, nhưng nàng chỉ là muốn lâm thời đem giường ván gỗ lót mà thôi, không cần như vậy nhiều phiền thoái. Cổ Như Nguyệt tưởng... Chờ đỉnh đầu dư giả điểm, nàng nhất định phải đi thỉnh đại đội thợ mộc làm hai cái khung giường. Nàng hiện tại ngủ giường là phía trước nữ thanh niên trí thức lưu lại, gác ván giường khung giường phi thường lùn, bằng không nàng hiện tại cũng sẽ không tại đây buồn rầu. Hiện tại là mùa hè còn hảo, nếu xuân đông vẫn là khoảng cách mặt đất như vậy gần, nàng sợ chính mình tuổi còn trẻ liền phong thấp quấn thân, này cũng không phải là kiện dễ chịu chuyện này. Cổ như Nguyệt cầm dao trẻ tuổi, chậm gì gì mà đem cây trúc trúc tiết cấp tu đến bóng loáng một ít. Nàng khoa tay muối chân hạ đại khái chiều dài, cầm dao trẻ tuổi chuẩn bị chém thành từng đoạn. Vương lạc hà vội mở miệng nói: "Cổ thanh niên trí thức, dùng cưa đi." Cổ như nguyệt buông dao trẻ tuổi, cười nói: "Đa tạ vương thanh niên trí thức." Vương lạc hà giúp đỡ cổ như nguyệt đem kia căn đại cây trúc giá đến trên một cục đa lớn. Hắn còn tưởng giáo một chút cổ như nguyệt muốn dùng như thế nào cưa, liền thấy nàng một chân dâm đến cây trúc thượng cố định, hai tay cầm cưa trước tiểu biên độ mà kéo ra một lỗ hổng, cưa đã một trước một sau di chuyển lên. Hắn không khỏi một mặt, cổ như Nguyệt tư thế này, khẳng định không phải lần đầu tiên dùng cưa, hắn đột nhiên có điểm tò mò nàng không xuống nông thôn phía trước sinh sống. Cổ như Nguyệt cưa rớt một tiết cây trúc, ngẩng đầu lau mồ hôi thời điểm, nhìn đến tiểu kẻ điên tránh ở ven tường tham đầu tham não. Hắn thấy chính mình xem qua đi, liền bay nhanh mà xúc đầu, sau đó lại dò ra tới, đã bị cổ như Nguyệt cấp bắt các chính. Tỉ tỉ, tiểu kẻ điên ủy khuất mà kêu một tiếng, bước tiểu toái bộ chiều cổ như Nguyệt đi tới, vừa đi vừa nhìn lên nàng trên mặt hắn mặt thảo dược đã sớm rớt chỉ để lại thảo dược chất lỏng đem hắn mặt nhuộm thành thanh hắc sắc nhìn thật là có điểm doa người cổ như nguyệt nhìn hắn ủy khuất bộ dáng không khỏi cảm thấy buồn cười so sánh với những người khác tiểu kẻ điên liền hảo ở chung nhiều không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng vương lạc hà triều tiểu kẻ điên vẫy tay lại đây giúp ngươi tỉ tỉ rằng có tử tiểu kẻ điên nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu liền chạy như bay lại đây miệng cùng súng máy dường như tỷ Tỷ tỷ hai chữ không ngừng ra bên ngoài phun. Hảo, cơm miệng, mau rằng có tử. Hai người rằng có tử, tốc độ càng nhanh, chỉ chốc lát, tam căn cây trúc đã bị cơ thành lớn nhỏ không đợi chiều dài. Kế tiếp là mổ cây trúc, không cần tiểu kẻ điên hỗ trợ, cổ như nguyệt liền tống cổ hắn đi giúp vương lạc hà. Chủ yếu là mổ cây trúc một chút đều không khó. Nay có cái bí quyết, trước tiên ở cây trúc đỉnh mổ ra chữ thập khẩu, để vào hai căn trúc điều sai khai, kế tiếp chỉ cần đánh trúc điều. Cây trúc liền tự nhiên mà vậy liệt khai. Cái này quá trình tốc độ phi thường mau, cũng không cần bao lớn sức lực, hoàn toàn làm người cảm giác được như thế nào thế như trẻ tre. Cổ như Nguyệt đem cây trúc mổ thành điều hình, sau đó một bó một bó mà dùng chất lên, một tiểu bó một tiểu bó, sau đó dọn vào nhà. Tiểu kẻ điên thấy, liền ném xuống vương lạc hà tới hỗ trợ. Hai người vừa bước vào đại môn, đang ở trong đại sảnh ngồi mấy cái nam thanh niên trí thức tức thì liền đình chỉ nói chuyện, gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu kẻ điên xem. Tiểu kẻ điên trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó ân cần mà giúp cổ như Nguyệt Điệp trúc điều, lại phóng thượng giường ván gỗ, này giường, cao ít nhất 30cm. Cổ như Nguyệt duỗi tay đem giường đẻ xuống, vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên vẫn là muốn chính mình động não, động thủ. Tỉ tỉ, ta cũng muốn ở như vậy giường. Tiểu kẻ điên hai mắt tỏa ánh sáng mà nói. Cổ như Nguyệt nhìn mắt đối diện xương phòng, màu đen cái giá giường nhìn phi thường củng cố, không mùng không nói, lại chất đống đã biến thành màu đen dâm dạng. Cũng không biết đọc lại bao lâu, nảy sinh nhiều ít vi khuẩn. Nàng nhìn một bên chờ mong tiểu kẻ điên, suy nghĩ cái ý kiến hay, ngươi đem ngươi trong phòng dơ đổ vật đều thanh rớt, ta liền cho ngươi dùng cây trúc biên một cái gối đầu. Tiểu kẻ điên đôi mắt lập tức liền sáng lên, ta muốn, ta muốn, tỉ tỉ ta nghe lời, ta lập tức liền đi làm. Cổ như Nguyệt nhìn tiểu kẻ điên lập tức nhảy đến đối diện xương phòng, bắt đầu ôm những cái đó rơm dạ hướng ngoài phòng đi. Nàng thấy những cái đó trong đại sảnh những cái đó thanh niên trí thức xem chính mình cùng tiểu kẻ điên ánh mắt không lớn bình thường. Nàng thực mo liền cân nhắc lại đây bọn họ trong ánh mắt bao hàm ý tứ, trong lòng một trận chán ghét, xấu xa người nhìn cái gì đều xấu xa. Bọn họ chán ghét tiểu kẻ điên cũng không kỳ quái, rốt cuộc hắn cùng thường nhân bất đồng, vệ sinh cũng không xử lý hảo. Chính là nàng chính mình, nếu không cùng tiểu kẻ điên tiếp xúc quá, cũng sẽ giống nhau mà bài xích tiểu kẻ điên. Tiểu kẻ điên cao hứng mà chạy ra chạy vào. Ôm rơm rạ ném tới cửa đất trồng rau bên cạnh, trên mặt đất cũng rơi xuống rất nhiều rơm rạ, nhìn lộn xộn. Cổ Như Nguyệt đang muốn đi lấy chút cái chổi, liền nhìn đến Tô Thành An cùng Từ Ca từ cửa đi vào tới. Nhìn đến Từ Ca, Cổ Như Nguyệt liền hướng bên cạnh đứng lại, đây là bọn họ thanh niên trí thức chuyển đến nhà cũ sau, lần thứ hai thấy Từ Ca. Hắn nhìn thực bình thường, nhưng lại làm đại đội kiên kỵ, căn bản là không dáng quản, cũng là có điểm bản lĩnh. Từ Ca nhìn mắt tiểu kẻ điên, chiều hắn cười một cái đấy mắt ý vị không rõ tiểu kẻ điên một đôi bốn rất có tiền đồ a chương ba mươi ba để tại trung tâm tiểu kẻ điên ôm dâm dạng trừng mắt nhìn từ ca liếc mắt một cái vòng qua hắn đi tới cửa đi từ ca cũng không thèm để ý hắn nhìn một bên cổ như nguyệt liếc mắt một cái chiều nàng gật gật đầu liền đi bên phải hắn phòng từ ca phòng cùng tiểu kẻ điên phòng đều bên phải sườn mà hắn kia một gian là chính phòng cửa phòng là sở hữu trong phòng tốt nhất trường kỳ treo một phen thiết khóa Từ ca có thể nói là thanh niên trí thức khác loại, cũng là đại gia hâm mộ đối tượng. Nhưng là bọn họ căn bản liền không có biện pháp giống từ ca như vậy, hoàn toàn từ bỏ trở về thành cơ hội, cho nên bọn họ không thể không ở đại đội quản thúc hạng, qua ngày qua ngày nhật tử. Từ ca cùng tô thành an tiến phòng liền đóng cửa lại, tất cả mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm kia phiến môn xem, hận không thể chính mình có một đôi thấu thị mắt, có thể nhìn đến bên trong tình hình. Cổ như Nguyệt nhìn lướt qua, thấy tiểu kẻ điên vẫn như cũ chạy ra chạy vào cơ hồ đem hắn căn nhà kia cấp rửa sạch sạch sẽ hắn chạy đến cổ như Nguyệt trước mặt tranh công tỉ tỉ tỉ tỉ ta làm tốt ta bổng không đồng? quá tuyệt vời ta cho ngươi biên cấp tiểu rổ ngươi lấy cái chổi đi đem nhà ở quét một chút cổ như Nguyệt cầm dao trẻ tuổi bắt đầu phách sọt tre muốn biên rổ sọt tre gì cây trúc cũng không cần ho khô cổ như Nguyệt tính toán thử xem trúc biển này có thể so đan bằng cỏ khó nhiều vương lạc hà đem chính mình cây trúc đều cơ xong rồi nhìn đến cổ như nguyệt ở phách sọt tre vội vàng đi đến hắn bên người học tập kỳ thật phách sọt tre cũng không khó chỉ cần nắm giữ trụ kỹ xảo muốn chém thành nhiều mỏng đều được bất quá bọn họ hàng ngày dùng chỉ cần phách một tầng là được ở cổ như nguyện chỉ đạo hạ vương lạc hà thực mau liền nắm giữ phương pháp nàng xem tiểu kẻ điên đem rác rưởi đều quét ra tới liền đi cầm que diêm đem tia đôi dơm dạ cấp bậc lửa tỉ, tỉ tỉ tỉ thiêu cháy làm thấu dơm dạ thiêu cháy đặc biệt mau chỉ chốc lát liền thành một đống hắc hôi gió thổi qua Úm như cây tăm cho tàn liền hướng bầu trời phi, vỡ thành càng tiểu nhân một phấn. Cổ như Nguyệt đánh cái hát xì, xem Vương Lạc Hà phách hảo so tre, liền bắt đầu biên cái loại này có thể treo ở bên hông Trúc Lung. Tiểu kẻ điên thấy, cũng náo muốn học, cổ như Nguyệt liền đem trên tay cái này cho hắn, chính mình ở một bên chỉ đạo. Vương Lạc Hà xác thật không nghĩ tới biên cái này Trúc Lung so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn đơn giản, trừ bỏ kết thúc bộ phận tương đối khó ngoại. Hắn nhìn chính mình trong tay Trúc Lung. Tuy rằng nào đó bộ vị khe hở lớn một ít, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng sử dụng. Cổ thanh niên trí thức cảm ơn ngươi. Vương Lạc Hà phi thường cảm kích, chờ hắn học càng nhiều, là có thể đủ nhiều làm một ít cấp ra ra bọn họ đưa đi. Tiểu kẻ điên vừa thấy Vương Lạc Hà đối Cổ Như Nguyệt cười, liền hướng hắn trừng mắt, "Ngươi không cần cười, tỉ tỉ tỉ tỉ, mau dạy ta, ta sẽ không." Cổ Như Nguyệt vừa thấy, tiểu kẻ điên trong tay sọt tre đều bị hắn cấp cuốn lấy lung tung rối loạn, nàng có chút bất đắc dĩ, "Ngươi đừng lúc nhích, ta tới làm." Biên tốt chúc lung lập tức đã bị tiểu kẻ điên cấp quải đến trên eo. Hắn đắc ý mà đi tới đi lui, còn riêng chạy đến trong phòng đi những cái đó thanh niên trí thức trước mặt lung lay một vòng. Vương Lạc Hà đối cổ như Nguyệt nói, tiểu kẻ điên nếu không có như vậy tao ngộ, hắn nhất định là hoạt bắt rộng rãi Nam Hải. Nhưng mà có một số việc, căn bản là không phải bọn họ có thể đoán trước, tựa như hắn, lại như thế nào sẽ biết người nhà sẽ bị đánh vì hát loại đâu. Cổ như Nguyệt nhìn sắc trời dần dần tối sầm, hỏi Vương Lạc Hà, đêm nay ai nấu cơm? Lưu Hương Tề, bất quá hắn cái kia tình huống phỏng trừng cũng làm không được, hẳn là sẽ là thành ăn làm. Vương Lạc Hà đối với mỗi người thay phiên công việc biểu phi thường rõ ràng. Cổ Như Nguyệt đếm hạ thời gian, này ý nghĩa thực mau liền phải đến chính mình, cái kia từ ca, ngươi hiểu biết sao. Vương Lạc Hà lắc đầu, đừng đi treo chọc người nọ, không dễ chọc. Tiểu kẻ điên điên chạy một vòng trở về, nghe được từ ca tên, liền nói, hắn hư, tỉ tỉ đừng để ý đến hắn. Hắn vì cái gì hư? Cổ Như Nguyệt hỏi ngược lại. Tiểu kẻ điên lời này ẩn chứa tin tức không ít. Tiểu kẻ điên xoay người sang chỗ khác, đem trên eo chúc lung đổi tới đổi lui, muộn thanh nói, hắn đánh ta. Đáng đánh đau đau quá, người đánh không lại hắn. Vương Lạc Hà nhịn không được nói, có thể lấy một tá bốn người đánh không lại từ ca. Tiểu kẻ điên trên tay động tác không đình, mang theo khóc cầm nói, hắn đánh người đau quá đau quá, tỉ tỉ đừng để ý đến hắn, đừng để ý đến hắn. Cụ như Nguyệt nhìn tiểu kẻ điên liếc mắt một cái, khỏe miệng không khỏi trừ hạng vừa rồi ở cổng lớn ngắn ngủi tương nộ cổ như nguyệt không khỏi suy đoán hai người ngầm tiếp xúc chỉ sợ không ít đi lúc này vẫn luôn bị chú ý cửa phòng mở ra tô thành an cầm một cái vàng nhạt túi đi ra hắn tiểu tâm mà xoay người đóng cửa lại nện bước nhẹ nhàng mà hướng phòng bếp đi đến đi ngang qua đại sảnh thời điểm hắn dừng một chút điểm lưu hướng tề đi nhóm lửa tô thành an chủ nghệ còn hành hắn ngao một nồi rau dưa cháo hắn đơn độc lưu ra tràn đầy một chén lớn dư lại tài trí cấp thanh niên trí thức nhóm Thanh niên trí thức nhóm vừa thấy là rau dưa cháo, một chút khoai lang khô cũng chưa thêm, liền biết này không phải bọn họ đồ ăn, vội vàng bưng chính mình kia một phần tìm một chỗ ăn, rốt cuộc ăn đến trong bụng mới là chính mình. Tô Thành An bưng lưu lại kia một chén lớn rau dưa cháo đi gõ từ ca môn. Từ ca mở cửa, xem xét liếc mắt một cái trong chén rau dưa cháo, không nói thêm gì. Hắn xem xét mắt giếng trời mắt trông mong nhìn chằm chằm cổ như nguyệt tiểu kẻ điên, hỏi Tô Thành An, có lưu hắn phân sao? Tô Thành An vội lắc đầu không có không có từ ca gật đầu hắn nơi đó dám phân cho tiểu kẻ điên từ ca tò mò hỏi hắn đều là tìm cái kia nữ thanh niên trí thức muốn ăn tô thành an nghĩ nghĩ nói không có có hai lần là chúng ta phân hắn một lần là hắn tìm cổ thanh niên trí thức muốn chúng ta rất ít đụng tới hắn từ ca nhìn chính mình trong tay này chen cháo xoay người từ trong phòng cầm cái chén đổ một nửa đi vào hắc tiểu kẻ điên lại đây từ ca ngồi sổm giếng trời bên Hướng tới tiểu kẻ điên hô, lại đây, này chén cháo cho người ăn. Cụ như Nguyệt đang chuẩn bị phân tiểu kẻ điên một nửa cháo, bỗng nhiên nghe được từ ca ở kêu tiểu kẻ điên, nàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng từ ca cười như không cười đôi mắt. Nàng không khỏi nhíu mày, người này. Thật sự có điểm giống phim truyền hình cái loại này vai ác cảm giác ca. Tiểu kẻ điên nhìn từ ca liếc mắt một cái, lập tức xoay người đưa lưng về phía hắn. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, đừng nhìn hắn. Thật sự bất quá tới ta này có nửa chén cháo đâu có thể làm ngươi ăn thật sự no rồi thư ca cố ý nâng lên chén thật hương a tiểu kẻ điên đôi tay ninh bánh quai trèo giường như ninh ở bên nhau thanh thanh hắc hắc trên mặt tràn đầy do dự cổ như nguyệt nhìn kia từ ca liếc mắt một cái biết hắn ở trêu đùa tiểu kẻ điên nàng nói cái gì cũng chưa nói trực tiếp đổ nửa tráng men lu cháo đến cái ly đưa cho trước mặt tiểu kẻ điên ăn tiểu kẻ điên kinh ngạc mà nhìn cổ như nguyệt lần đầu tiên không có tiếp bên kia từ ca thấy một màn này Nguyên bản trên mặt hài hước, không chút để ý cười chậm rãi biến mất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở chính mình nguyện ý cấp tiểu kẻ điên đồ ăn thời điểm, cổ như Nguyệt còn sẽ không chút do dự đem chính mình đồ ăn phân cho tiểu kẻ điên. Hắn không khỏi đối cổ như Nguyệt nhìn với con mắt khác. Cổ như Nguyệt đem tráng men ly nhét vào tiểu kẻ điên trên tay, chính mình trở về phòng ăn. Mặt khác thanh niên trí thức từ đầu nhìn đến đuôi đều không có lên tiếng, từ ca đối tiểu kẻ điên thái độ làm người xem không rõ, hắn là ở quan tâm vẫn là ở trêu đùa từ ca mặt vô biểu tình mà cầm trong tay cháo uống xong, nhìn thoáng qua đang từ từ uống cháo tiểu kẻ điên, xoay người vào chính mình phòng, đóng cửa lại khóa. tê yến yến chạy tới tìm cổ như nguyệt, như nguyệt, ngươi đủ ăn sao? nếu không ta phân một chút cho ngươi. ta ăn uống tiểu, đủ. cổ như nguyệt cười một cái, hỏi tê yến yến, ngươi gần nhất thân thể không khỏe, mới càng nên ăn no một ít. ta ăn no. tê yến yến trộm xem xét mắt từ ca cửa phòng, đệ thấp thanh âm, ngươi đừng đắc tội hắn. Vừa rồi các nàng đều ở lo lắng cổ Như Nguyệt làm kia một màn sẽ làm từ ca nổi trận lôi đình. Cổ Như Nguyệt cười cười, chưa nói cái gì, nàng chỉ là không thích từ ca cái loại này giống như ở gọi tiểu cầu dường như cách làm, có thể là nàng mẫn cảm đi. Ăn xong rồi cơm, thiên cũng hấp đến không sai biệt lắm, không có ánh trăng, không có đèn lên dầu, đại gia từng người nằm ở trên giường nói chuyện thiếm. Hôm nay không có ngoài ý muốn, đề tài trung tâm đều là tiểu kẻ điên cùng từ ca. Tiểu kẻ điên đánh bốn cái thanh niên trí thức tình cảnh quá mức với làm người ấn tượng khắc sâu, bởi vậy có thanh niên trí thức liền thật sâu kiên kỵ, muốn dọn đi. Cũng có người cho rằng tiểu kẻ điên chỉ cuốn lấy cổ như Nguyệt, đem cổ như Nguyệt phân ra đi, như vậy liền theo chân bọn họ liền không có bất luận cái gì quan hệ. Có người tắc cảm thấy có thể mượn dùng từ ca tay, đem tiểu kẻ điên đuổi ra căn nhà này, hiện nhiên, nói lời này chính là hôm nay bị tiểu kẻ điên đánh kia bốn người. Cổ như Nguyệt bị tề yến yến kéo đi các nàng phòng. Nguyên lai like các nàng ba cái đã thương lượng hảo, hiện tại chỉ cần nàng không phản đối, các nàng bốn cái liền kết thành tiểu tổ một đạo sinh hoạt. Về tiểu kẻ điên, trừ bỏ Lam Thanh Lệ phi thường bài xích, Lâm Nguyên Thanh cùng Tề Yến Yến đều tỏ vẻ ở có năng lực dưới tình huống, nguyện ý chiếu cố hắn một chút. Lam Thanh Lệ liền không ngừng lặp lại, kia tiểu kẻ điên hôm nay đánh người như vậy tàn nhẫn, các ngươi cũng không phải không nhìn thấy, dù sao ta đối hắn là một chút đều không yên tâm. Nàng nhưng không nghĩ trở thành bị tấu người kia. Loại này kẻ điên căn bản là không có biện pháp giảng đạo lý hảo sao. Nếu không phải Lâm Nguyên Thanh cùng Tề Yến Yến kiên trì muốn đem cổ như Nguyệt kéo vào tới, làm thanh lệ vì không đắc tội các nàng, bằng không nàng phi phản đối rốt cuộc không thể. Cổ như Nguyệt nghe được phiền, ngươi có bản lĩnh ghét bỏ, liền đi tiểu kẻ điên trước mặt nói a. Làm thanh lệ bị nghẹn một chút cũng không cao hứng, ngươi đối tiểu kẻ điên như vậy hảo muốn làm gì. Rõ ràng trước kia cổ như Nguyệt đều sẽ không theo chính mình cái cọ, chính mình nói cái gì chính là cái gì. Nhất định là tiểu kẻ điên dạy hư nàng. Lâm Nguyên Thanh gọi lại Lam Thanh Lệ, Thanh Lệ. Như Nguyệt là vì chúng ta, tiểu kẻ điên nghe nàng lời nói, chúng ta liền ít đi rất nhiều phiền toái, không phải sao. Lam Thanh Lệ hư một tiếng, muốn ta nói, chủ xã viên trong nhà cũng so nơi này hảo. Cổ Như Nguyệt biết bởi vì tiểu kẻ điên chuyện này, không ít thanh niên trí thức đều đang hối hận lúc trước không lựa chọn chủ xã viên ra. Đều là chút thiên chân ra hỏa, cùng có thể hút máu xã viên so, tiểu kẻ điên không càng tốt ở chung. Ngươi nếu là không nghĩ ở nơi này, liền xin đến xã viên trong nhà đi trụ, ta tin tưởng xã viên nhóm nhất định sẽ thực hoan nên ngươi. Lam Thanh Lệ vừa nghe mặt liền đen, nàng một cái nữ thanh niên trí thức choáng váng mới có thể thoát ly đại bộ đội, nàng chính là hoán giận, hoán giận hiểu không? Lại không phải thật sự muốn đi làm. Cổ như Nguyệt không có hứng thú lại liêu đi xuống, hiện tại nói đến hảo hảo, ai biết thật tới rồi kia một ngày còn có thể hay không thay đổi. Trước kia một gian ký túc xa bốn người đều có thể phát triển ra vài cái tiểu đoàn thể. Hiện tại cảm giác cũng không sai biệt lắm. Chương 34 không cân bằng. Nhìn cổ như Nguyệt rời đi, làm thanh lệ không cao hứng mà cùng Tề Yến Yến cùng Lâm Nguyên Thanh nói, các ngươi nhìn xem nàng, lúc này mới nhận thức tiểu kẻ điên bao lâu, đã bị hắn cấp dạy hư. Trước kia nàng đối đại với chúng ta nơi nào là cái dạng này thái độ. Tề Yến Yến phiết hạ miệng, ta không cảm thấy như Nguyệt như vậy có cái gì không tốt, có ý nghĩ của chính mình cùng chủ ý mới hảo, nếu không cùng cái dối gỗ có gì khác biệt. Nhưng đừng đương nàng không biết Lam Thanh Lệ lúc trước khuyến khích cổ như Nguyệt tìm cái dân bản xứ gả cho chuyện này. Nơi nào hảo, nàng hiện tại cùng tiểu kẻ điên đi được như vậy gần, đây là nàng chủ ý. Đây là đem chính mình hướng hố lửa đẩy đi. Cuối cùng một câu, Lam Thanh Lệ cố ý để cao thanh âm. Lâm Nguyên Thanh thấy thế vội ngăn cả nói, hảo hảo, các ngươi đều bất tranh cãi, nhưng Nguyệt khẳng định biết chính mình đang làm cái gì, không cần chúng ta nhọc lòng. Lam Thanh Lệ hư một tiếng, trong miệng hàm hàm hồ hồ mà nói, Nóc tử mới có thể cùng kẻ điên đi được gần. Tề Yến Yến không nghe rõ làm thanh lệ nói chính là cái gì, nhưng khẳng định không phải cái gì lời hay, nàng liền liếc mắt một cái trừng mắt nhìn qua đi. Lâm Nguyên Thanh kéo Tề Yến Yến một chút, đều là một gian trong phòng ở, không cần thiết đem quan hệ làm cho qua kém. Cổ như Nguyệt ngồi ở lót trên giường, nghĩ lại một chút chính mình hai ngày này biểu hiện, giống như thoát ly nguyên chủ tính cách rất nhiều. Bất quá mặc kệ, trước đem nhật tử quá đi xuống lại nói, những người khác hỏi liền dùng phía trước vương lạc hà hỏi khi biên lý do nệm cao vừa lúc là cổ như nguyệt trước kia giường độ cao tương đối có cảm giác an toàn cổ như nguyệt thực mau liền ngủ rồi nhưng là trong mộng cũng không an ổn nàng giống như tới rồi một chỗ bờ sông ở bên kia không ngừng vớt đá cội Này viên không được qua xấu kia viên cũng không được không đủ mượt mà cổ như nguyệt không ngừng nhặt cục đá trong túi trang đến tràn đầy nặng trĩu đột nhiên nàng nhìn đến trong nước lội tới một cái màu đen xà, đầu của nó cao cao giơ lên xông thẳng chính mình cẳng chân mà đến nàng sợ tới mức lui về phía sau một bước ngay sau đó một chân dẫm không cả người vừa kéo thanh tỉnh lại đây cổ như nguyệt ngồi dậy thở hổn hển hai khẩu khí xoa xoa trên mặt hãn cái kêu mộng vẫn như cũ như vậy rõ ràng một nhắm mắt lại là có thể thấy rắn độc chiều chính mình bơi tới dưới chân băng băng lương lương phảng phất còn tàn lưu nước sông cảm giác nàng hoàn toàn không có buồn ngủ nhắm mắt lại đem kia bổn phụ triện bách khoa toàn thư gọi ra tới học tập Nó cũng không phải làm thật thể xuất hiện, giống như là một quyển cái giả thuyết hình chiếu, vô luận cổ như Nguyệt mở to mắt hoặc là nhắm mắt lại, chỉ cần nàng yêu cầu, là có thể cờ lật mở học tập chính mình muốn phụ triện. Nàng muốn tìm một cái có thể phòng thân phụ triện. Trong mộng cái kia xà giống như là một cái dự báo. Cổ như Nguyệt mới nhớ tới ở nông thôn gián độc, con giết gì cũng không thiếu, nếu là không cẩn thận trúng chiêu, liền tính không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng muốn khó chịu hảo chút tiên. Nàng ở bách khoa toàn thư phiên phiên tìm được rồi một cái bùa bình an, có thể bảo bình an, chống đỡ một lần ngoại giới công kích. Cổ Như Nguyệt trong lòng vui vẻ, lập tức liền nghiêm túc học tập lên. Cái này bùa bình an có thể so áp thổ phù, gió nhẹ phù trợ phức tập nhiều, Cổ Như Nguyệt vẫn luôn nghiên cứu đến thiên hơi lượng, có người rời giường thời điểm mới lộng minh bạch. Xem ra buổi sáng nàng là không có thời gian đem bùa bình an cấp họa ra tới, Cổ Như Nguyệt có điểm tiếc nuối, nếu là có bùa bình an, này trong lòng liền sẽ càng kiên định một ít. Thanh niên trí thức nhóm lục tục mà rời giường, Cổ Như Nguyệt chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện tiểu kẻ điên cũng không ở hắn kia trường trên giường, mà từ ca phòng cũng cái khóa giữ cửa. Bọn họ cũng không biết khi nào rời đi. Thanh niên trí thức nhóm cho nhau dò hỏi, có hay không ai biết từ ca cùng tiểu kẻ điên khi nào rời đi. Đáng tiếc chính là, không một người có nhận thấy được, bao gồm Cổ Như Nguyệt. Cổ Như Nguyệt nghĩ thầm, chính mình cảnh giác tính vẫn là quá thấp chút, vẫn là sớm một chút đem đùa Bình an họa xuất hiện đi. Bởi vì ngày hôm qua không có bắt đầu làm việc, Cho nên hôm nay nhiệm vụ trọng một ít, muốn rút thảo, bốn cái nữ thanh niên trí thức đều bị phân đến cùng khu vực. Như Nguyệt, ngươi cùng tiểu kẻ điên ở tại đối diện, này vài lần tiểu kẻ điên khi nào rời đi ngươi cũng không biết sao. Lâm nguyên thanh riêng tuyển cổ Như Nguyệt bên cạnh mà, như vậy tương đối phương tiện nói chuyện. Cổ Như Nguyệt lắc đầu, không rõ ràng lắm, ta nửa đêm ngủ đến quá trầm. Trước kia ta cũng không có chú ý, nhưng là hôm nay đại gia đang nói, ta mới phát hiện tiểu kẻ điên buổi sáng đều không còn nữa. Hắn ý tưởng ai có thể biết. Có lẽ nửa đêm lại chạy tới truy cũng nói không chừng. Cổ như Nguyệt không sao cả mà nói. Phụt. Lâm Nguyên Thanh nhịn không được nở nụ cười. Như Nguyệt, ngươi nói chuyện thực sự có ý tứ. Thật sự có cái này khả năng. Cổ như Nguyệt tưởng, loại này người bình thường sẽ không làm. Nhưng tiểu kẻ điên làm nói một chút đều sẽ không làm người kỳ quái. Nói được cũng là. Lâm Nguyên Thanh nhìn nhìn chung quanh. Ngày hôm qua gặp được từ ca. Hắn cùng ta tưởng có điểm không giống nhau. Như Nguyệt. Ngươi nói, hắn rốt cuộc là hạ cái dạng gì quyết tâm đâu. Cả đời đều không thể trở về thành A. Cụ như Nguyệt một mặt, nữ chủ đây là ở cùng chính mình tâm sự. Đến nỗi trở về thành. Mấy năm nay khả năng vẫn là vấn đề, nhưng về sau liền quản được rộng thùng thình. Nói nữa, chỉ cần có can đảm tạo giả, phải về đến trong thành cũng không phải một kiện việc khó nhi, chính là hồ sơ linh tinh tương đối phiền thoái. Loại sự tình này ai biết được. Có lẽ trong thành cũng không có cái gì đáng giá hắn lưu luyến đi cho nên trở về không quay về không có khác biệt. Cổ như Nguyệt nhàn nhạt mà nói, giống như là Nguyên Thân giống nhau, vô luận là trong thành vẫn là ở chỗ này, nàng đều là vô căn lục bình. Như thế nào sẽ không có lưu luyến? Lâm Nguyên Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng thở dài, nhớ nhà liền không nói, trong thành có hiệu sách, có thể xem điện ảnh, còn có có thể mua nước có ga, băng côn, công tắc cũng so trồng trọt thoải mái, thật tốt ta. Cổ như Nguyệt nghĩ thầm, không đó là ngươi còn không có kiến thức qua đi thế kia cao tốc phát triển thế giới, người thành phố hoài niệm ở nông thôn sinh hoạt tình huống. Khá tốt. Cổ Như Nguyệt nói, nếu có thể làm nàng xuyên trở về thì tốt rồi. Hai người biên nói chuyện phía biên làm việc, chỉ chốc lát lam thanh lệ cũng thấu lại đây, cùng lâm nguyên thanh liêu đến hang say. Cổ Như Nguyệt nghe xong một lỗ thai, các nàng liêu chính là thép đã tôi thế đấy, nàng xem qua quyển sách này, đã sớm quên nói cái gì nội dung, đến nỗi nguyên chủ, nàng không thấy quá vì thế nàng cố ý thả chậm tốc độ chậm rãi rơi xuống mặt sau cùng tê yến yến thấy cách hai khối mà chiều cột như nguyệt so cái cố lên tư thế cột như nguyệt chiều nàng vây vây tay sau đó vặn ra ấm nước uống nước hạ quá sau cơn mưa thiên càng làm càng thấu tịnh nhưng là cũng càng nhiệt nàng từ trong túi lấy ra gió nhẹ phủ ở mặt trên điểm điểm khởi động phủ triện thật muốn tìm cái dâm mát địa phương đem sở hữu phủ triện đều nghiên cứu thâu a nàng cảm giác có thể sáng tạo ra này đó phủ triện người quá lợi hại thế nhưng có thể căn cứ phụ kiện tính chất cùng tác dụng giả thiết nó nên như thế nào có tác dụng gió nhẹ phù khởi động sau cổ như nguyệt cảm thấy cả người mát mẻ rất nhiều người cũng tinh thần trên tay động tác liền so vừa rồi nhanh một chút lúc này lâm bộ từ đối diện ruộng bậc thang nhảy xuống vượt qua dòng suối nhỏ mấy cái vượt qua liền đến cổ như nguyệt ở này khối ngoài ruộng tốc độ của ngươi thật là quá chậm lâm bộ nhìn lướt qua không cao hứng mà nói cổ như nguyệt trừng mắt nhìn lâm bộ liếc mắt một cái Nhiều chuyện, như vậy tích cực làm cái gì, công điểm cũng sẽ không gia tăng. Hôm nay ta tâm tình hảo, giúp ngươi làm một bộ phận, ngươi nhìn kỹ ta lại như thế nào làm, cùng ta học. Cổ như Nguyệt Nghi hoặc mà đánh giá Lâm Bộ, ngươi ở cùng ta vui đùa cái gì vậy? Ngày thường phong bình không người tốt đột nhiên muốn tới giúp chính mình, còn nói muốn dạy nàng làm việc, không lầm đi. Lâm Bộ đen mặt, không cùng ngươi nói giỡn, nhanh lên làm, lại phơi đi xuống, tiểu tâm ngươi bị cảm nắng. Hắc, ngươi là ai? ngươi muốn làm gì tề yến yến nhìn không đúng đứng ở bờ ruộng thượng hướng tới lâm bộ hô lâm bộ nhìn tề yến yến liếc mắt một cái không để ý tới nàng ngồi xổm xuống liền làm việc vô luận là tốc độ vẫn là thuần tốc độ đều so cột như nguyệt mạnh hơn rất nhiều lam thanh lệ nghe tề yến yến thanh âm quay đầu lại nhìn thoáng qua đối lâm nguyên thanh nói có cái nam hải đi giúp như nguyệt ngươi nói nàng như thế nào như vậy hả mệnh hắn nên không phải coi trọng như nguyệt đi chính là này tuổi nhìn qua kém không ít bất quá không quan hệ nữ đại tam ôm mạch vàng phía trước ở lão phòng mặt sau làm cỏ thời điểm tiểu kẻ điên giúp cổ như nguyệt hiện tại lại nhảy ra cái nam hải giúp nàng chực chực chực lam thanh lệ chính mình sống cũng không làm đứng lên nhìn chằm chằm cổ như nguyệt cùng lâm bộ nhìn lâm nguyên thanh nghe vậy sửng sốt chiều cổ như nguyệt ở miếng đất kia nhìn mắt quả nhiên có người ở giúp nàng làm việc tức khác trong lòng có chút hụt hẫng nàng không có kêu lam thanh lệ tiếp tục làm chính mình nàng sợ lại tiếp tục xem trong lòng sẽ cảm thấy không cân bằng Cổ Như Nguyệt cảm giác có không ít người đang xem chính mình, nàng không khỏi những mày, đối Lâm Bộ nói, ngươi trở về làm chính ngươi sống, ta chính mình ta chính mình làm. Ngươi nhanh lên làm việc. Lâm Bộ chiều Cổ Như Nguyệt hô một tiếng. Lúc này Cổ Như Nguyệt mới chú ý tới, Lâm Bộ xử lý quá chính mình, tóc xén, hàng năm treo con sen không có, trên người quần áo tuy rằng không hợp thân, nhưng nhìn cũng sạch sẽ. Ngày thường nịch ngậm gây sự người đột nhiên tính tình đại biến, còn tới tiếp cận chính mình, này không thể không làm Cổ Như Nguyệt nghĩ nhiều này nên không phải cũng là cái trọng sinh đi lâm bộ làm không ít sống thấy cổ như nguyệt vẫn như cũ chậm gì gì hắn hơi có chút hận sắc không thành thép ngươi tốc độ mau một chút ta đi trước nha lâm bộ nhà ngươi nên không phải coi trọng cái này tiểu thanh niên trí thức đi nhìn một cái nhà ngươi này trận tất cả đều đổi tính đều biết muốn cần mẫn làm việc mới cưới được với tức phụ lạp rất xa cổ như nguyệt liền nghe được có xã viên ở cùng lâm bộ nói chuyện kia giọng đại thật sự thanh âm lập tức theo gió tàn ra Mặt khác xã viên cười ha ha, lâm bộ ngươi cái tiểu tử muốn cưới nhân ra nữ thanh niên trí thức còn sớm đâu, vẫn là lại ăn nhiều mấy năm gạo đi. Lâm bộ cũng thật thông minh, lúc này mới vài tuổi liền biết vì chính mình tương xem tức phụ, ta nhưng đến làm nhà ta tiểu tử đi theo học học. Sao mà, nhà ngươi cũng muốn cái nữ thanh niên trí thức làm con dâu nha. Xã viên trêu ghẹo đề tài dần dần oai. Nhưng là về lâm bộ coi trọng cổ như nguyệt chuyện này lập tức liền ở đại đội chuyển khai. Thả hắn cả nhà cũng bởi vậy thay đổi chiếc đề một sửa phía trước lười nhác vô lại tác phong cần mẫn đến làm người không thể tưởng tượng lam viết mệnh nói bắt quái liêu nhàn thoại liền nhiều lâm bộ cùng cổ như nguyệt chuyện này nhi càng truyền càng thay quá trơ chuyên tới hạ lâm đại đội sự thật liền thay đổi cái dạng chuyện này nhi liền thành cổ như nguyệt tan không được khổ muốn gả nhập đại đội lăng là buộc nhân ra xã viên cả nhà già trẻ lớn bé tránh công điểm cho nàng hoa nghiêm tử tâu nghe thấy cái này nhàn thoại thời điểm cả kinh cằm thiếu chút nữa không rơi xuống gì không lầm đi Cổ Như Nguyệt thế nhưng thành bắt quái vai chính. Trường 35 kính bạo. Cổ Như Nguyệt không hiểu được lâm bộ rốt cuộc là có ý tứ gì, nàng vùi đầu khổ làm, nhưng xem như đem thuộc về chính mình kia bộ phận việc nhà nông cấp làm xong. Tề Yến Yến lưu lại chờ Cổ Như Nguyệt, nàng mới vừa đi dòng suối nhỏ kia rửa mặt, tóc cùng mặt ướt rầm rề. Như Nguyệt, chúng ta trở về đi. Như vậy Nhật Thiên, ngươi không đi về trước nghỉ ngơi, chờ ta làm cái gì? Cổ Như Nguyệt đem chính mình trích nửa thanh không hồng quả dại phân một nửa cấp Yến, yến tê yến yến một phen đem quả dại nhét vào trong miệng bị toan đến nghe răng chấn mắt dù sao hôm nay không phải ta nấu cơm trễ chút trở về sớm một chút trở về đều giống nhau nói như thế nhưng thái dương quá lớn chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi cụ như nguyệt híp mắt thuốc giục nói hai người trở lại lão phòng thời điểm cơm trưa đã không sai biệt lắm làm tốt các nàng giặt sạch tay liền ngồi chờ ăn cơm chỉ có vương lạc hà trong tay còn cầm sọt tre chính vùi lầu biên chỉ cần biết rằng kỹ xảo cùng nguyên lý Thực dễ dàng liền suy một ra ba, biên ra mặt khác hình dạng giỏ che tới. Cổ như Nguyệt nhìn nhiều hắn hai mắt, trong tay hắn cái này giỏ che hẳn là luyện tập làm, đang ở kết thúc, ước chừng một cái bát to đại, tương đối tiện, trang không được quá nhiều đồ vật. Lạc gì, ngươi chừng nào thì học hàng che chúc. Một cái nam thanh niên trí thức tò mò hỏi, cũng cho ta biên một cái bái. Vừa dứt lời, tức khắc có vài cái thanh niên trí thức phụ hoạn. Vương Lạc Hà thu hào đôi, đem tiểu rổ ở trong tay dạo qua một vòng. Đối mặt khác thanh niên trí thức nói, cái này một chút đều không khó, nếu các ngươi muốn học, ta có thể giáo các ngươi. Ha ha, cái này rồi nói sau. Hỏi chuyện nam thanh niên đánh ha ha, thấy Tô Thành An bắt đầu phân cơm, vội vàng hướng phòng bếp chạy tới. Vương Lạc Hà nhìn về phía những người khác, những người khác cũng đều rời đi tầm mắt, chỉ có Hạ Kiệt chiều hắn cười cười, tỏ vẻ chính mình muốn học. Vương Lạc Hà trong lòng có chút cảm thán, biên rổ thật sự không khó, không đi động thủ không đi học, liền vĩnh viễn cái gì cũng không biết làm ăn qua cơm trưa, cổ Như Nguyệt mới vừa lấy ra một phiến cùng điêu khắc công cụ, Vương Lạc Hà liền kéo ghế lại đây, hỏi cổ Như Nguyệt trúc biển như thế nào làm. Trúc biển không có một tia khe hở, chuyên môn dùng để phơi năng phấn trạng, hạt trạng vật phẩm, thanh niên trí thức điểm cũng không cần cái này công cụ. Ngươi nghĩ như thế nào phải làm trúc biển? Cổ Như Nguyệt tò mò hỏi, ngươi hiện tại còn chưa đủ thuần thục, trúc biển cách làm đối với ngươi mà nói có một chút khó. Chờ ngươi có thể đem các loại phẩm chất sọt tre đều nắm giữ ở, ta sẽ dạy ngươi làm. Vương Lạc Hà nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, hảo. Hắn xem cổ như Nguyệt ở ma một phiến, nghĩ nghĩ không có quái giày nàng, hy vọng ngươi đừng chê ta phiền. Cổ như Nguyệt lắc đầu, sẽ không, ngươi sức lực đại, đến lúc đó làm chúc ngăn tủ linh tinh cho ta là được. Hảo. Vương Lạc Hà biết cổ như Nguyệt ý tứ, tự nhiên không có không vui. Cổ như Nguyệt nhìn trong tay một phiến, dùng ngón tay cẩn thận vuốt ve, chậm rãi đem đã thuộc lạn với tâm đùa bình an điều khắc đi lên. Nhưng mà cái này phù so mặt khác đều phải khó. Vẽ đến một nửa, một phiến đột nhiên liền nứt ra rồi. Cổ Như Nguyệt nhìn trong tay vỡ thành vài miếng một phiến, nặng nề mà thở dài, một lần nữa cầm lấy một chương một phiến. Nhưng mà mãi cho đến bắt đầu làm việc thời gian, nàng vẫn là không có làm tốt một chương đùa bình an, ngược lại làm mãi rũ tốt một phiến báo hỏng vài chương, này nhưng đem Cổ Như Nguyệt đau lòng đến không được. Buổi chiều thay đổi cái địa phương bắt đầu làm việc, Cổ Như Nguyệt lại cùng Hồ Đại Nương phân tới rồi một chỗ. Hồ Đại Nương vừa thấy đến Cổ Như Nguyệt lập tức liền đem nàng cấp kéo đến một bên cổ thanh niên trí thức ngươi cùng lâm bộ kia tiểu tử là chuyện như thế nào a cổ như nguyệt không phản ứng lại đây thẳng đến hồ đại nương lại hỏi một câu nàng mới trả lời chúng ta không có gì quan hệ chính hắn muốn tới giúp ta hồ đại nương vô vô nàng đầu ta nói cho ngươi đừng cùng kia tiểu tử đi thân cận quá quỷ thật sự đâu nhà hắn hiện tại là hắn ở quản đại nhân đều thành thành thật thật bắt đầu làm việc không dám lười biếng dùng manh lưới cũng không biết đã xảy ra cái gì Nga. Cổ Như Nguyệt thất thần mà ứng một câu, kia cùng nàng lại có quan hệ gì? Hồ Đại Nương vừa thấy Cổ Như Nguyệt bộ dáng liền biết nàng không để ở trong lòng, rốt cuộc lắm miệng khuyên một câu, tóm lại, đối với những cái đó nói xấu, ngươi đừng quá để ở trong lòng. Cổ Như Nguyệt vừa muốn gật đầu, liền thấy tiểu kẻ điên đột nhiên từ Hồ Đại Nương phía sau xung ra, đứng ở hai người trung gian, tỉ tỉ, tỉ tỉ, ngươi tưởng ta không. Hồ Đại Nương bị đột nhiên toát ra tới tiểu kẻ điên cấp khiếp sợ, vỗ ngực nói. Tiểu kẻ điên, ngươi liền không thể chi một tiếng sao. Thiếu chút nữa không hù chết ta. Tiểu kẻ điên chiều hồ đại nương thử hạ nha, tỉ tỉ là của ta, không được tới gần tỉ tỉ. Hồ đại nương mày không khỏi nhữ lại, tiểu kẻ điên, này cơm có thể ăn bậy, lời nói nhưng đừng nói bậy, hỏng rồi cổ thanh niên trí thức thanh danh. Nhưng mà tiểu kẻ điên căn bản là không để ý tới hồ đại nương, vẫn như cũ tỉ tỉ, tỉ tỉ mà kêu cái không ngừng. Hồ đại nương rốt cuộc không có đi treo chọc tiểu kẻ điên, nàng cùng cổ như nguyện nói. Cổ thanh niên trí thức, có một số việc nhì, ngươi muốn giải hơn điểm tâm, miễn cho có hại. Nàng cảm thấy cổ như nguyệt như vậy mềm mại tính tình dễ dàng có hại, liền tính tiểu kẻ điên không phải người bình thường, nhưng hắn trước sau là cái nam. Cổ như nguyệt nghe được ra hồ đại nương ý tứ trong lời nói, nhưng là nàng cự tuyệt nói, tiểu kẻ điên liền tính có thể nghe hiểu, hắn liền nguyện ý làm theo sao. Hồ đại nương, ta sẽ, cảm ơn ngài. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi làm việc, về sau ta đều giúp ngươi. Ngươi không được người khác giúp ngươi. Tiểu kẻ điên xem hồ đại nương đi rồi, liền thở phì phì mà đô nổi lên miệng, nghiệm một chuỗi dài lời nói. Cổ như nguyệt nhìn mắt tiểu kẻ điên, quần áo có chút hỗn độn, trên tay, trên mặt còn có vết đỏ, đây là đánh nhau. Tiểu kẻ điên, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Ở lão phòng bên kia, tiểu kẻ điên tiếp cận chính mình khi, nàng không ngại bồi hắn trò chuyện tâm sự. Chính là gần nhất hai lần, tiểu kẻ điên nói cùng hắn biểu hiện, đôi chính mình chiếm hữu dục quá cứng chút. Nàng vẫn luôn suy đoán tiểu kẻ điên là ở giả ngây giả dại, chính là hắn như vậy ngôn ngữ biểu đạt lại là nào một loại ý tứ đâu. Là làm tú cấp những người khác xem, vẫn là nói, hắn thật sự đối chính mình khác ý định tư. Mặc kệ là nào một loại, đều làm cổ như nguyệt trong lòng có chút không khỏe, có điểm bài xích. Nàng cho chính mình cùng mỗi người đều cắt một cái giới hạn, một khi vượt qua điểm này phát triển tiến thêm một bước quan hệ, nàng trong lòng liền sẽ không thoải mái, từ đây liền sẽ dần dần rời xa người này. Cho nên hiện tại tiểu kẻ điên đã ở giới hạn điên cùng thử, như là tỷ tỷ là của ta, không được người khác giúp ngươi linh tinh nói, cổ như Nguyệt cũng không có làm như vui vừa lời nói. Bởi vì tiểu kẻ điên ở, cho nên không có người tới gần cổ như Nguyệt ở nơi này phương, nhưng bọn hắn đều lén lút chú ý, tình thế phát triển biến hóa. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu kẻ điên chớp chớp mắt, hướng cổ như Nguyệt đến gần rồi một bước, tỷ tỷ ở sinh khí sao? Cổ như Nguyệt vươn tay làm cái đẩy ra thủ thế. Tiểu kẻ điên hoặc là kêu ngươi la thịnh duyên càng thích hợp, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chậm rãi làm xã viên cùng thanh niên trí thức xa cách ta, đây là mục đích của ngươi sao? Tiểu kẻ điên nhìn cổ như nguyệt, trên mặt hơi mang ngu đần cười chậm rãi phai nhạt. Cổ như nguyệt ở đánh cuộc một cái khả năng. Liên ở nàng nghĩ thời điểm, đối diện tiểu kẻ điên đột nhiên dơ lên một cái lớn hơn nữa càng sán lạn gương mặt tươi cười. Cổ như nguyệt nhìn hắn gợi lên khoe miệng, có loại dự cảm bất hảo ngay sau đó nàng liền thấy tiểu kẻ điên đôi tay làm loa chạm đặt ở bên miệng hô lớn ta thích tỉ tỉ nha ta muốn cho tỉ tỉ cho ta đương tức phụ cổ như nguyệt sửng sốt một chút sắc mặt nháy mắt bạo hồng xấu hổ lại thẹn bực trong đầu có nháy mắt chỗ trống nhất thời không biết muốn như thế nào phản ứng kia trong nháy mắt nàng cảm giác được chung quanh tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình nóng rát tựa hồ muốn ở chính mình trên người trước xuyên một đám động dường như người câm miệng cổ như nguyệt nhếch môi sinh khí mà nói xoay người ngồi xổm trong đất bắt đầu rút thảo giờ này khắc này nàng hận không thể đảo cái hố đem chính mình cấp trốn lên tuy rằng nghe không được chung quanh xã viên nhóm khe khẽ nói nhỏ nhưng nàng dùng ngón chân đầu cũng có thể đoán ra nội dung tỉ tỉ tỉ tỉ ta thích ngươi ta sẽ nghe ngươi lời nói vẫn luôn giúp ngươi làm việc tiểu kẻ điên đi theo cổ như nguyệt phía sau trong miệng nghiệm đáy mắt đựng đầy hưng phấn cuối cùng là chiêu cáo thiên hạ đem cổ như nguyệt đánh thượng chính mình ấn ký tuy rằng nàng sinh khí Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình vẫn luôn dính nàng, nàng nhất định sẽ là chính mình. Cổ như Nguyệt nhấp khẩn môi, nàng bất quá là chất vấn hạ tiểu kẻ điên, ai biết hắn sẽ điên cùng mà nói ra những lời này tới. Nàng vẫn là quá mức với tự cho là đúng. Cả buổi chiều, cổ như Nguyệt đều không có cùng tiểu kẻ điên nói qua một câu. Tiểu kẻ điên cũng không giận, đi theo nàng mặt sau, vẫn như cũ tỉ tỉ, tỉ tỉ mà kêu cái không ngừng, như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Cái này buổi chiều, tin tức này liền cùng dài quá cánh giống nhau. Nháy mắt chuyển khắp toàn bộ đại đội, có giống hồ đại Nương, Tề Yến Yến, Vương Lạc Hạ như vậy vì cổ như Nguyệt lo lắng, cũng có giống mặt khác xã viên giống nhau bắt quái. So sánh với buổi sáng mới vừa truyền khai lời đồn đại, buổi chiều tin tức này hiển nhiên muốn càng thêm kính bạo. Hiện tại đại đội đều có người tại hạ chú đánh cuộc cổ như Nguyệt cùng tiểu kẻ điên có thể hay không ở bên nhau. Tề Yến Yến muốn tìm cổ như Nguyệt tán gẫu một chút, nhưng mà tiểu kẻ điên vẫn luôn đi theo cổ như Nguyệt phía sau, căn bản là tìm không thấy cơ hội. Chờ tới rồi lão phỏng, thanh niên trí thức nhóm thần sắc cũng có chút không lớn bình thường. Cổ Như Nguyệt hung hăng mà trừng mắt nhìn tiểu kẻ điên liếc mắt một cái, nàng có dự cảm, thanh niên trí thức nhóm khẳng định muốn liền tiểu kẻ điên sự tình cùng chính mình nói nói chuyện. Cơm chiều, tiểu kẻ điên phân đi rồi Cổ Như Nguyệt một nửa đồ ăn, Lâm Nguyên Thanh nhìn không được, nàng sinh khí mà nói, "Tiểu kẻ điên, ngươi nói ngươi thích Như Nguyệt, chính là ngươi muốn cái gì không có gì, ngươi liền chính mình đều dưỡng không sống, ngươi như thế nào nuôi sống Như Nguyệt? Ngươi không bản lĩnh." kia ở trước công chúng bại hoại như Nguyệt Thanh danh làm cái gì? Hiện tại Như Nguyệt muốn đi theo ngươi giống nhau đói bụng, ngươi như ý, cao hứng. Nàng là thật sự xinh khí, nàng đều kế hoạch hảo, Các nàng bốn cái nữ thanh niên trí thức phân ra tới sống một mình, ai biết bất quá một ngày, tiểu kẻ điên chặn ngang một chân, thay đổi toàn bộ thế cục, quá chán ghét. Tiểu kẻ điên ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên Thanh liếc mắt một cái, một bộ người đang nói cái gì ta nghe không hiểu bộ dáng. Cổ Như Nguyệt buông chiếc đũa, nhìn Lâm Nguyên Thanh cùng với một bên Tề yên Yến nghiêm túc mà nói, Ta vì cái gì muốn cùng hắn đói bụng? Vì cái gì ở trong mắt bọn họ, nàng cùng tiểu kẻ điên liền như vậy thành. Liền như vậy bị bài khai. mươi 36 Phản Bác Lâm Nguyên Thanh cùng Tề Hiến Yến đều nhìn về phía cổ Như Nguyệt, nàng bị tiểu kẻ điên coi trọng, chẳng lẽ nàng có khác biện pháp thoát khỏi sao? Cổ Như Nguyệt trong lòng không thoải mái, ta cùng tiểu kẻ điên cái gì quan hệ đều không có, nếu đều kêu hắn tiểu kẻ điên, lời hắn nói là có thể thật sự sao? Nàng xuyên thư đã đủ ngoài ý muốn còn không có đem chính mình nhật tử ổn định xuống dưới, là không có khả năng tìm cái gì đối tượng. Nàng nhưng không cảm thấy cùng một người truyền thai tiếng phải gả cho đối phương. Hiện tại người tương đối bảo thủ nàng có thể lý giải, nhưng là các nàng đệ nhất ý tưởng thế nhưng là đem chính mình cùng tiểu kẻ điên cấp thấu cùng nhau, cái này làm cho Cổ như Nguyệt có chút khổ sở. Ta là ta, ta không phải ai, ta muốn làm cái gì, không chịu người khác tả hữu. Cổ như Nguyệt cố ý để cao âm lượng, bảo đảm mặt khác thanh niên trí thức đều có thể đủ nghe được. Lâm Nguyên Thanh sửng sốt, tỉnh lại hạ chính mình vừa rồi lời nói, túi đầu xin lỗi, Như Nguyệt, thực xin lỗi. Nàng rõ ràng là chịu quá giáo dục cao trung sinh, về sau muốn vào đại học người, như thế nào còn sẽ có loại này thời trước ý tưởng đâu. Thời buổi này kết hôn còn có thể ly hôn, kia chỉ là truyền vài câu tin đồn nhảm nhí, không cần thiết bay lên đến kết hôn nông nỗi. Cổ Như Nguyệt không đáp lời, nói thật, nàng đối Lâm Nguyên Thanh có điểm thất vọng, nàng không nghĩ tới nguyên nữ chủ một ít tư tưởng. Trường hợp nhất thời có chút xấu hổ. Lâm Nguyên Thanh có điểm nuốt không trôi, nàng giống như đem sự tình làm cho càng không xong. Tề Yến Yến tạ nhìn xem, Hữu nhìn xem, Như Nguyệt, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Lão bộ dáng, nên bắt đầu làm việc liền bắt đầu làm việc, nên ăn cơm liền ăn cơm. Cổ Như Nguyệt nhàn nhạt mà nói. Chính là ngươi mỗi ngày chỉ ăn điểm này, như thế nào có thể ăn đến no? Tề Yến Yến lo lắng hỏi. Tiểu kẻ điên tính thượng lần này, tổng cộng cùng chúng ta ăn qua 4 bữa cơm, cũng không có mỗi ngày cũng như nguyệt sửa đúng tề yên yến lý do thoái thác. Hơn nữa phía trước tô thanh niên trí thức cùng Nguyên Thanh không phải nói sao, tiểu kẻ điên là này tòa nhà cũ chủ nhân, cho hắn một ít ăn đương tiền thuê nhà, khó không nói này đó mọi người đều đã quên. Tiểu kẻ điên không phải ta ai, ta không tư cách phụ trách hắn nhân sinh. Nếu đại gia chỉ dựa vào hôm nay tiểu kẻ điên những lời này, liền phải đem ta cùng tiểu kẻ điên cột vào cùng nhau, kia không khỏi cũng quá khôi hài đi. Một chuỗi dài nói xuống dưới, những người khác đều trầm mặc bọn họ xác thật như vậy tưởng hy vọng tiểu kẻ điên cái này không ổn định bom từ cổ như nguyện phụ trách vương lạc hà đột nhiên đẩy hạ ghế ghế ở bùn đất bản phủi đi ra nặng nề tiếng vang cổ thanh niên trí thức nói được không sai chúng ta trụ phòng ở là tiểu kẻ điên cho hắn tiền thuê nhà là hẳn là chẳng lẽ chúng ta mỗi người mỗi đốn thừa một ngụm cơm còn dưỡng không sống một người sao cổ thanh niên trí thức xác thật không cần vì tiểu kẻ điên hành vi phụ trách cái gì ta tưởng không có bởi vì người khác một câu liền phải gả cho người kia đạo lý đi Sắc thật không có đạo lý này. Lâm Nguyên Thanh thấp giọng nói. Tô Thành An thở dài khẩu khí nói, cơm nước xong, đợi lát nữa mở họ, chúng ta đem chuyện này cấp trải vớt rõ ràng. Tiểu kẻ điên khẹ mà ăn tráng men trong ly đồ ăn, tròn xoe đôi mắt cổ như nguyệt mấy người trên mặt đổi tới đổi lui. Tựa hồ không biết bọn họ đợi lát nữa muốn nói mọi chuyện quan hắn tương lai sinh hoạt. Thanh niên trí thức nhóm kỳ thật đã không có giống mô giống dạng mà mở họ xong, không nghĩ tới lần này lại là bởi vì tiểu kẻ điên sự tình Lúc trước chúng ta dọn tiến vào, xác thật là không có suy xét đến tiểu kẻ điên sự tình. Cổ thanh niên trí thức mềm lòng, đối xử tử tế tiểu kẻ điên mà được đến hắn tin cậy, nhưng cũng không ý nghĩa tiểu kẻ điên chính là nàng trách nhiệm. Tiếp theo đồ ăn, ta sẽ tử chúng ta thức ăn chung lưu một phần cấp tiểu kẻ điên, đương nhiên, sẽ không so các ngươi nhiều, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Nếu các ngươi không muốn, tưởng phân ra đi chính mình ăn, ta đây liền phải thanh minh một chút các ngươi đồ ăn vẫn như cũ sẽ bị khấu hạ một bộ phận làm tiền thuê nhà cấp tiểu kẻ điên tô thành an vừa dứt lời lập tức liền vài người phản đối không được đặc biệt là cùng tiểu kẻ điên từng đánh nhau kia bốn người vậy các ngươi liền từ nơi này dọn ra đi dọn đến xã viên trong nhà nếu các ngươi cảm thấy xã viên sẽ không tìm các ngươi muốn trợ cấp nói tô thành an quản thanh niên trí thức điểm mấy năm thật sâu mà minh bạch một chút không thể dùng thương lượng hoặc có không ngự khí tới xử lý những việc này Nếu không chờ đợi sẽ là vô tận phiền thoái. Hiện tại đối mặt tiểu kẻ điên sự tình, thanh niên trí thức nhóm chỉ có thể nhị tuyển một. Lưu hướng tề mấy người tức thì héo, mấy ngày này bọn họ cũng không thiếu nghe xã viên đoán giận lương thực không đủ sự tình, có không ít xã viên già ăn cũng không so thanh niên trí thức nhóm hảo đến nào đi. Bất quá là một cái kẻ điên, cần thiết cấp tiền thuê nhà sao. Chúng ta không có tới thời điểm hắn không đói chết, hiện tại chúng ta tới hắn còn có thể đói chết không thành. Trần Đông tức giận mà nói trước kia hắn như thế nào chúng ta mặc kệ, quan trọng là hiện tại. Tô Thành An nhìn chung quanh những người khác liếc mắt một cái, các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ai muốn dọn đi? Nếu lần này các ngươi không dọn đi, liền đại biểu cho các ngươi tán đồng quyết định này, về sau lại có phản đối ý kiến cũng vô dụng. Không có người động, cùng thanh niên trí thức trụ cùng cùng xã viên trụ, người thông minh đều biết nên như thế nào lựa chọn. Ha ha, ban đầu tiểu kẻ điên đều không thèm nhìn chúng ta, nếu không phải cổ thanh niên trí thức như vậy thiệt lương hắn như thế nào sẽ quấn lên tới lưu hồng khi âm dương quái khí mà nói những người khác vừa nghe giống như còn thật là như vậy bọn họ đồng thời mắt lẽ cổ như nguyệt liếc mắt một cái đáy mắt không phải không có khinh bỉ không cần thiết như vậy âm dương quái khí mà nói chuyện cổ như nguyệt nhàn nhạt mà nhìn lưu hồng khi liếc mắt một cái nếu tiểu kẻ điên chủ động tìm ngươi đáp lời ngươi có bản lĩnh chiều hắn xử sắc mặt nói ta đây phục ngươi rốt cuộc tiểu kẻ điên hành vi là vô pháp đoán trước ta không cảm thấy ta có làm sai cái gì Ta cũng không cần vì ai hy sinh, nếu các ngươi ai đánh đem ta cùng tiểu kẻ điên thấu trồng chất chủ ý, vậy tỉnh tỉnh đi. Cùng tiểu kẻ điên truyền lời đồn, cùng đem lời đồn đãi chứng thực, này hai việc hoàn toàn không giống nhau. Nói rất đúng. Thư ca vỗ tay từ ngoài cửa đi đến. Hắn nhìn tiểu kẻ điên liếc mắt một cái, đối cổ như nguyệt tràn đầy tán thưởng, bị người ta nói vài câu cũng không sẽ thiếu mấy khối thịt, quan trọng là quá hảo tự mình nhật tử. Cổ thanh niên trí thức, ta thực chờ mong ngươi kế tiếp biểu hiện Cổ như Nguyệt nhìn mắt từ ca, khẽ nhíu mày, đánh trong lòng không phải thực thích người này. Tiểu kẻ điên nhìn đến từ ca tiến vào chiều hắn thử nhai răng, người lại là lặng lẽ đứng thẳng. Tô Thành An nhìn mọi người liếc mắt một cái, ta cuối cùng hỏi một lần, không ai muốn dọn đi sao. Vẫn là không có người trả lời. Từ ca cười lạnh một tiếng, ngươi không cần hỏi, đều là chút hèn nhát, chỉ biết khi dễ nhỏ yếu thôi. Tiểu kẻ điên, có nghĩ ăn thịt, đi rồi. Từ ca xoay người trước, diên xem xét liếc mắt một cái lâm nguyên thanh tiểu kẻ điên vừa nghe đến ăn thịt đôi mắt liền sáng lập tức liền nhảy tới rồi ngoài cửa đi theo từ ca đi rồi nghe được thịt tự thanh niên trí thức nhóm không khỏi chép miệng nuốt xuống nước miếng nếu bọn họ là tiểu kẻ điên cũng ngăn cản không được thịt dụ hoặc từ ca rốt cuộc làm cái gì thấy thế nào lên như vậy nhẹ nhàng còn có thịt tan đâu nay chỉ sợ là mọi người nghi vấn tiểu kẻ điên cùng từ ca ở tại một khối hai người quan hệ kỳ thật cũng không có đại gia cho rằng như vậy kém cổ như nguyệt nhìn cửa liếc mắt một cái Cân nhắc tiểu kẻ điên cùng từ ca quan hệ, lại nghĩ đến từ ca đối chính mình nói câu nói kia là có ý tứ gì, chờ mong chính mình biểu hiện, cái gì biểu hiện. mươi 37 nhận lỗi tu. Rốt cuộc không có người dọn ly thanh niên trí thức điểm, nhưng là thanh niên trí thức nhóm chi gian quan hệ rõ ràng liền phải xa cách rất nhiều, tiểu đoàn thể càng thêm rõ ràng. Cổ như Nguyệt vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình tiết tấu, khắc phủ, làm chúc chế độ dùng. ngày đó tiểu kẻ điên lớn tiếng tuyên ngôn ở đại đội truyền lưu thật sự quảng. Cổ Như Nguyệt cũng nhiều một cái ngoại hiệu, đó chính là điên tức phụ. Nhưng là không có người chạy đến Cổ Như Nguyệt trước mặt đều, cho nên nàng biết có như vậy một việc, lại vô pháp quang minh chính đại mà phản bác, thực sự làm người buồn bực. Hồ Đại Nương ngầm cũng tìm Cổ Như Nguyệt trò chuyện qua. Loại này đồn đãi vớ vẩn là sẽ truyền một đoạn thời gian, mãi cho đến có tân náo nhiệt thay thế nó. Như Nguyệt, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Hồ Đại Nương nhiều năm như vậy, cái dạng gì tình huống chưa thấy qua. Mỗi người thừa nhận năng lực bất đồng, nếu là nhược một chút, tự sát trứng trong sạch cũng không phải không có phát sinh quá. Nhưng nàng cảm thấy, mệnh so cái gì đều quan trọng, người tồn tại cái gì khế kỳ tích đều có khả năng phát sinh. Hồ Đại Nương, ngài yên tâm, lòng ta hiểu rõ đâu. Cổ như Nguyệt từ trong túi móc ra một chi trúc chuồn chuồn đưa cho Hồ Đại Nương. Đại Nương, cái này món đồ chơi cho ngài tôn tử chơi. Hồ Đại Nương vừa thấy đến cái này trúc chuồn chuồn, nha, này làm được cũng thật tinh xảo, cổ thanh niên trí thức. Ngươi thật là tâm linh thủ xảo. Nhìn một cái phía trên hoa văn, cùng thật sự dường như. Không khó, dù sao thuận tay làm chơi. Hồ Đại Nương biên cấp cổ như Nguyệt Kiến Nghị nói, ta xem ngươi am hiểu làm này đó tiểu ngoạn ý, đại đội những cái đó tiểu hài tử lên cây bắt điểu, xuống sông bắt cá liền không cũng có không am hiểu, ngươi có thể làm một ít ngoạn ý làm cho bọn họ giúp ngươi vội. Như vậy sẽ không bị kêu đi đại đội phê bình giáo dục sao. Cổ như Nguyệt liền tính lại có bản lĩnh, cũng không dám chính mình cho chính mình đào nhảy. Loại này không có việc gì, xem như đồng giá trao đổi. Hồ Đại Nương vô vô cổ như nguyệt bả vai, còn có, lại quá 5 ngày chính là đại tập, ngươi nhiều chuẩn bị một ít, đi đại tập thượng thử thời vận. Cổ như nguyệt sắc mặt vui vẻ, 5 ngày sau sao? ra đây chuẩn bị một chút. Nàng khuyết thiếu quá nhiều đồ vật, hiện giờ chỉ có mong đợi với chính mình thủ công. Đối, còn có các ngươi lấy phiếu gạo đi đổi lương thực thời điểm chú ý một ít, đừng bị hố. Hồ Đại Nương nghĩ nghĩ, cảm thấy hôm nay nói chuyện này quá sớm. Đến lúc đó ngươi tới tìm ta, ta cho ngươi nói tỉ mỉ Làm một ngày sống tuy rằng rất mệt, chính là biết được đại tập thời gian Cái này làm cho cổ như nguyệt tinh thần thực phân chấn Rốt cuộc có thể đi dạo phố, nàng đều mau buồn ra bệnh tới Về đại tập sự tình, cổ như nguyệt không có gạt mặt khác thanh niên trí thức Mỗi cái thanh niên trí thức đều yêu cầu đổi lương thực, không thể lại kéo Cổ như nguyệt trực tiếp chém mấy cây cây trúc Cẩn thận mà chém thành các loại hình dạng, phẩm chất sót so tre Rò tre Xót che loại đồ vật này một chút cạnh tranh lực đều không có, cho nên cổ như Nguyệt chỉ có thể động cân não, đem chính mình có thể nghĩ đến tiểu ngoạn ý đều làm mấy thứ ra tới. Vương Lạc Hà biên dò che, xót che còn hành, nhưng là làm hắn biên phức tạp, tinh tế điểm đồ án, hắn đôi tay liền thát. Cũng may hắn cũng không chấp nhất chính mình cần thiết học được, dứt khoát liền cấp cổ như Nguyệt trợ thủ. Tê Yến Yến cũng tưởng chuẩn bị điểm đồ vật đi đổi đồ vật, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng có thể lấy đến ra tay giống như chỉ có đế giải. Vì thế nhàn rỗi thời gian, nàng cũng lấy kim chỉ cùng đế dạy đi tìm cổ như Nguyệt, biên làm việc biên nói chuyện thiếm. Mà Lâm Nguyên Thanh Tự ngày đó nói sai lời nói lúc sau, nàng vẫn luôn cảm thấy thẹn với cổ như Nguyệt, nói chuyện số lần đều yếu, mỗi ngày một có thời gian liền ra bên ngoài chạy, cũng không ai biết nàng đi nơi đó. Đến nỗi Lam Thanh Lệ, nàng vẫn như cũ thành thơi thành thơi, mỗi ngày đều suy nghĩ biện pháp hỏi thăm trở về thành chuyện này, nếu không chính là ở mặc sức tưởng tượng trở về thành sau tốt đẹp sinh hoạt mắt nhìn còn có hai ngày liền đến chợ cổ như nguyệt làm một sọt tre tiểu ngọn ý lâm nguyên thanh rốt cuộc đã trở lại nàng mang về tới một phen cưa như nguyệt này đem cưa đưa ngươi lâm nguyên thanh cầm trong tay cưa đưa tới cổ như nguyệt trước mặt ta tưởng ngươi nhất định thực yêu cầu nó cổ như nguyệt nhìn trước mắt cưa giang cưa ma đến bóng lượng bóng lưỡng nhìn liền phi thường sắp bén vô công bất thụ lộc ta chịu chi hổ thẹn cổ như nguyệt không rõ lâm nguyên thanh đột nhiên đưa chính mình cưa ý tứ đây là ta nhận lỗi Lâm Nguyên thanh nghiêm túc mà nói, phía trước là ta sai rồi, ta cùng ngươi xin lỗi. Cổ như Nguyệt chậm chạp không có động thủ tiếp nhận cưa. Lâm Nguyên Thanh có chút nóng nảy, chẳng lẽ cổ như Nguyệt không tiếp thu chính mình xin lỗi? Nàng hai ngày này vẫn luôn không thấy bóng người, kỳ thật là làm hệ thống phát nhiệm vụ đi, cho nên mới bắt được khen thưởng, một phen cưa. Như Nguyệt, nếu ngươi cảm thấy ngượng ngùng, liền hỗ trợ nhiều làm mấy cái chúc lung đi. Ta thác hạ Lâm Đại đội thanh niên trí thức thay đổi một ít cả, nay liền không cần sầu chúng nó không chỗ ở tiểu kê tề yến yến lập tức đã bị hấp dẫn có mấy chỉ này có phải hay không thuyết minh chúng ta thực mau liền có trứng gà ăn tiểu kê còn nhỏ đâu ta thay đổi mười lăm chỉ lâm nguyên thanh hiếp mắt nói cổ như nguyệt nghĩ nghĩ nàng sắc thật không có con đường làm ra cưa vẫn luôn rửa vương lạc hà tìm xã viên mượn cũng là cái vấn đề lớn nàng nhận lấy cưa cảm ơn nguyên thanh làm lồng gà ta không có vấn đề có rảnh ta lại giúp ngươi làm mấy cái ghế che đi lâm nguyên thanh thấy thế cao hứng mà nheo lại mắt Hảo, ngươi chậm rãi làm, không cần phải gấp gáp. Chúng ta đây khi nào đi bắt tiểu kê? Vương Lạc Hà hỏi, lồng gà ta cũng có thể giúp đỡ làm. Hạ Lâm đại đội thanh niên trí thức ngày mai sẽ đưa lại đây, chúng ta chờ là được. Tê Yến Yến dùng miệng đem đầu sợi cắn đứt, hỏi Lâm Nguyên Thanh, Nguyên Thanh, kia này tiểu kê là chính ngươi dưỡng vẫn là thuộc về toàn bộ thanh niên trí thức điểm. Thanh niên trí thức điểm, ta riêng thay đổi mười lăm chỉ tiểu kê, vừa lúc một người một con. Lâm Nguyên Thanh đều tính hảo. Như vậy mỗi người đều có phân, thực công bằng. Thật sự, ta đây phải hảo hảo chọn một con, đem nó cấp dưỡng đến béo tốt mập mạp. Tề Yến Yến kinh hỉ mà nói. Cổ như Nguyệt nghe vậy lại cảm thấy có chút buồn cười, bất quá nàng rốt cuộc không có cấp Tề Yến Yến bắt nước lạnh. Này 15 chỉ tiểu kê, đến cuối cùng có thể hay không sống một phần ba cũng không biết, một người một con tiểu kê, nghĩ đến quá tốt đẹp. Hạ lâm đại đội, 15 chỉ lông xù xù tiểu cầu dĩu rít mà tê ở trúc lung trong một góc. Nghiêm tử tô vòng quanh trúc lâu vòng hai vòng, đem kêu tiểu kê sợ tới mức kỳ kỳ kỳ kỳ kêu cái không ngừng. Nàng hỏi khâu dương, khâu thanh niên trí thức, ngươi chừng nào thì đi thượng lâm đại đội. Đi lên ngươi kêu ta một tiếng, ta cũng qua đi một chuyến. Cũng không biết cổ như nguyệt hiện tại là tình huống như thế nào, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, nghiêm tử tô cũng đã nghe được về nàng không ít cảm tình thượng đồn đãi vớ vẩn. Khâu dương từ trong phòng đi ra, đem lau mồ hôi khăn để vào trong túi, ngày mai buổi sáng qua đi Nghiêm thanh niên trí thức muốn đi nói, nhớ rõ đi trước xin nghỉ. Hành! Nghiêm tử tô gật đầu, nàng sắc thật có chút không yên lòng cổ như Nguyệt. Bất quá lại nói tiếp, khâu dương tự mình tặng đồ đi thượng lâm đại đội, thật đúng là phá lệ lần đầu tiên. Nghiêm tử tô có chút tò mò, bất quá ngẫm lại ngày mai là có thể đã biết, liền kiềm chế nói chuyện dục vọng. Lúc này, cổ như Nguyệt cũng không nhàn rỗi, nàng ở vội vàng bệnh lồng gà. Lồng gà có rất nhiều loại hình dạng, căn cứ tiểu kê hiện tại lớn nhỏ cổ như nguyệt quyết định biên một cái béo một chút có môn có thể khép mở chút lung như vậy hẳn là có thể hữu hiệu phòng trụ trồn chương ba mươi tám nói chuyện cổ như nguyệt biên lồng gà vương lạc hà ở một bên học tề yến yến cùng lâm nguyên thanh nhịn không được hàn huyên lên ngóng trông mười lăm chỉ tiểu kê bên trong ít nhất có một nửa trở lên là gà mái như vậy liền có trứng gà ăn ở thị trường thượng trứng gà coi như là đồng tiền mạnh vô luận là đi cùng tiêu xã vẫn là ở chợ thượng vĩnh viễn đều không lo bán không ra đi Không ít thanh niên trí thức đều có thể đủ thu được trong nhà gửi tới trợ cấp, nhưng muốn mua trứng gà cũng không phải như vậy bỏ được. Cho nên dưỡng gà đối thanh niên trí thức nhóm tới nói rất quan trọng. Này ý nghĩa bọn họ chất lượng sinh hoạt có thể thượng một cái tần bậc thang. Lâm Nguyên Thanh cùng Tề Yến Yến nói chuyện phiếm thanh nhem thành công đem mặt khác thanh niên trí thức cũng hấp dẫn lại đây. Bọn họ vừa nghe Lâm Nguyên Thanh nhờ người thay đổi gà con, tức khắc đều hưng phấn lên. Trước kia ở tại thanh niên trí thức điểm thời điểm, bọn họ cũng không phải không thử dưỡng quá tiểu kê. Nhưng không phải bởi vì chiếu cô không chu toàn chết, nếu không chính là mất tích. Đã từng bọn họ hoài nghi mất tích gà con kỳ thật là bị một ít xã viên cấp chống đi, nhưng bất hạnh không có chứng cứ, bọn họ chỉ có thể không giải quyết được gì. Hiện tại thanh niên trí thức nhóm đổi đến lão phòng, xã viên nhóm vô luận già trẻ đều không hướng nơi này tới, này tiểu kê tổng có thể nuôi lớn đi.